Tuấn nữa, hắn cũng chưa bao giờ biểu hiện quá thích nàng a, như thế nào liền ở ngày đại hôn, đột nhiên cùng nàng thổ lộ, này chí huynh thành với chỗ nào? Mà nàng cùng Khuynh Thành hữu nghị, lại là không phải như vậy kết thúc. Khuynh Thành, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy thực xin lỗi. Diệp bất ngôn quý trọng này đoạn hữu nghị, hoàng nàng, không có sai, cũng xin lỗi. Ngươi không có sai, sai chính là ta. Mà Khuynh Thành ngẩng đầu, Hai mắt đẫm lệ ngông lung nhìn Hạ Thiên Thần, cơ hồ dùng giọng tức giận chất vấn: "Ngươi không thích ta, ngươi sớm một chút nói, ngươi không nghĩ cưới ta, ngươi cũng sớm một chút nói, vì cái gì? Vì cái gì muốn tới hiện tại mới nói cho ta? Vì cái gì muốn tới thành thân này, bãi đường đến một nửa, mới hối hôn nói không thể cưới nàng, mới nói không thích nàng, mới nói hắn thích chính là bất ngôn. Hắn như vậy, làm nàng, làm bất ngôn đều nan kham." làm nàng về sau muốn như thế nào đối mặt bọn họ. Bởi vì ngài là huynh thành công chúa, ngài tâm ý, thần không dám cự tuyệt, cũng nhân ngài thể lượng, thần cũng nguyện ý thử một lần. Thần đáp ứng ngài bắt đầu, liền nghĩ tới, yêu thương che chở ngươi cả đời, thẳng đến. Nói, ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc, mặt lộ vẻ thâm tình nhìn Diệp Bất Luân, vừa muốn há mồm, đã bị ngăn trở. Vừa thấy này tư thái, liền biết sẽ không có cái gì dễ nghe lời nói. Diệp Bất Ngôn giơ tay giận nhiên ngăn cản, "Đừng, ngươi đừng nói, ta đã sao nhận không nổi, ngươi dám nói thêm câu nữa, ta giết chết ngươi." Đã đem Khuynh Thành thương vậy là đủ rồi, không cần hắn lại thập dao nhỏ, cũng không cần hắn lại đem các nàng hữu nghị cấp xé rách lợi hại hơn. "Hảo." Hạ Thiên Thần nghe nàng lời nói, hắn như vậy thái độ, làm Mạc Khuynh Thành nước mắt lợi hại hơn, cả người đều ở vào tùy thời hồng mất ven, nói, tiếp tục nói, "Ta làm ngươi tiếp tục nói." Nhìn Hạ Thiên thần buông xuống đầu, một bộ chỉ nghe Diệp Bất Ngôn thái độ, làm Mạc Khuynh Thành trực tiếp hỏng mất đến khóc lớn, "Ta làm ngươi nói a, nói ra, mọi người đều giải thoát, mau nói a." Cho nàng một cái hết hy vọng lý do, chỉ cần hắn nói, nàng có thể hoàn toàn hết hy vọng. "Khuynh Thành, không cần như vậy." Diệp Bất Ngôn đau lòng ôm lấy Mạc Khuynh Thành, nàng trong tay còn cầm cây châm, vạn nhất thương tới rồi nàng chính mình làm sao bây giờ? Mạc Khuynh Thành dùng sức đẩy ra Diệp Bất Ngôn, Hướng về phía Hạ Thiên Thần chính là giống giận, nói: "Bản công chúa làm ngươi nói, nếu bằng không bản công chúa liền thiêu nảy tòa phủ thừa tướng." Thiêu. Giống bị uy hiếp giống nhau, Hạ Thiên Thần khó xử xin lỗi nhìn thoáng qua Diệp Bất Ngôn, cuối cùng là gật đầu. "Như vậy." Hạ Thiên Thần nhìn hắn như thế tư thái, Diệp Bất Ngôn thật là đem hàm răng cắn khênh khách vang, quả muốn giết người. Rõ ràng chính là hắn có phụ huynh thành, nhưng lúc này lại biểu hiện ra một bộ bị bức bách người bị hại tư thái tới. Quả thực đáng giận, đáng chết. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Bất Nôn, sau đó chậm rãi nói: "Thần cho rằng cả đời đem cùng công chúa vượt qua, thẳng đến gặp được Diệp cô nương, nàng xuất hiện, giống như một dòng nước trong, rót vào thần khô cạn khô nước trái tim, làm thần lại lần nữa sống lại đây." Xắc, Diệp Bất Nôn tưởng đánh người. Hoàng Mắt Mạc Khuynh thành lúc này có chút bình tĩnh, kéo lại Diệp Bất Nôn, khàn khàn thanh, làm hắn nói xong, Chương 936 Mạc Khuynh Thành đại hôn phong tháng 3 năm 13. Diệp bất ngôn lúc này trong lòng rất khó chịu, lại đau lòng nàng như vậy tìm ngược. Tựa hồ là vì xem diễn, lại tựa hồ là hoàng gia gièm pha, lúc này một đám đều buông xuống đầu, dựng lỗ hai nghe, cùng phía trước náo nhiệt so sánh với thập phần an tĩnh. Hạ Thiên Thần nhìn mắt Mạc Khuynh Thành, ôn hòa thanh tiếp tục nói, "Thần nỗ lực qua, nỗ lực đi thích công chúa, đi sủng ái công chúa." đi cùng công chúa vượt qua quãng đời còn lại, thần cho rằng có thể làm được, chỉ là ở Viêm Sơn, ở nguy hiểm lúc sắp chết, thần theo bản năng trước cứu Diệp cô nương, cũng đưa nàng đem thần hộ ở sau người là lúc, thần biết, thần không lừa được chính mình. Nhưng thần vẫn là ở nỗ lực, bởi vì công chúa thật sự thực hảo, hảo đến thần không bỏ được thương tôn ngài, chỉ là vừa mới phu thê đối bái kia một khắc, thần do dự, thần cũng suy nghĩ cẩn thận, đã không lừa được ngài một đời, vậy không thể chậm trễ ngài. Mà thần cũng quyết định hướng Diệp cô nương cho thấy tâm ý, thần thích chính là Diệp bất ngôn. Nghe Hạ Thiên thần như vậy đào tim đảo phổi một phen lời nói, Mạc Khuynh Thành cắn chặt môi dưới, hơi hơi cắn ra huyết tới, hai tròng mắt rưng rưng nhìn hắn, thân mình còn hơi hơi run rẩy. Đây là ngươi thiệt tình lời nói Mạc Khuynh Thành cơ hồ là từ răng phủng chung phun ra những lời này tới. Hạ Thiên thần gật đầu, nghiêm túc nói, "Là, nếu không có Diệp cô nương xuất hiện, Thần thật sự nguyện cưới công chúa làm vợ, yêu thương bảo hộ cả đời, nhưng lúc này tâm chỗ ái, chỉ có thể xin lỗi. Hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần lại lần nữa vén lên áo choàng, ở Mạc huynh thành trước mặt trực tiếp quỳ xuống, thành thành khẩn cầu, "Thần có phụ công chúa, nhưng Thỉnh vừa chết, chỉ là việc này cùng Diệp cô nương không quan hệ, còn Thỉnh công chúa không cần bởi vậy giận cho đánh mèo nàng, mà hỏng rồi các ngươi tình nghĩa, thần nguyện gánh hạ tất cả sở hữu tội danh." Mà Khuynh Thành hơi hơi ngửa đầu, đem nước mắt cấp bước đi vào, tự giễu cười khổ hai tiếng, hít sâu khí, nhìn xanh lam không trung, xét qua chim bay, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vạn phần. Nàng yêu nhất người, lại thích nàng tốt nhất bằng hữu. Nàng yêu nhất vị hôn phu, ở ngày đại hôn, bãi đường là lúc, lại là hướng nàng tốt nhất bằng hữu cho thấy tâm ý. Hiện tại, lại làm nàng không cần so đo, không cần giận chó đánh mèo. Hắn thả chết, cũng muốn cầu Hắn đem nàng coi như cái gì? Mạc Khuynh Thành đau lòng rục nước, phẫn nộ cũng tùy theo dựng lên, kia muốn bức trở về nước mắt, lại là nhịn không được, từng giọt rơi xuống. Giơ tay dùng sức lau trên mặt nước mắt, Tố Lầu nhìn hắn, Hạ Thiên Thần, ngươi thật sự thích bất ngôn, thích đến cam nguyện trước mặt mọi người hối hôn cam nguyện đi tìm chết. Đúng vậy. Đơn giản dứt khoát trả lời, làm Mạc Khuynh Thành cắn răng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Đại hôn tiếp tục, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng không biết chính mình còn nói ra lời này là xuất phát từ cái gì tâm thái, nàng chỉ là muốn nhìn một chút thái độ của hắn, cũng chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Xin lỗi, thần nguyện lấy chết tạ tội. Hạ Thiên Thần cúi xuống đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Ha ha, Mã Khuynh Thành tự giễu cười lạnh, sau này lui một bước, nhìn giống bị bức hôn giống nhau Hạ Thiên Thần. Trùng Quy vẫn là nhịn không được, vậy ngươi có từng thích quá ta? Ở gặp được bất ngôn phía trước, có từng thích quá nàng? Nếu là thích quá, kia nàng trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút, ít nhất nàng trả giá cảm tình, đã từng có chân thành tha thiết hồi báo quá, nàng có thể thoải mái hết thảy. Túy Đầu Hạ Thiên Thần, ngẩng đầu nhìn nhìn các nàng hai người, trầm mặc sau một lúc lâu, mới trả lời, có lady, chỉ là gặp gỡ dịp cô nương, thần cảm thấy kia cũng không phải thích. Cho nên cũng có thể nói, chưa từng thích quá. Chương 937 Mạc Khuynh Thành đại hôn phong tháng 3 năm 14. Hạ Thiên Thần nói, giống như một phen dao nhọn, nháy mắt đem Mạc Khuynh Thành tâm cấp dập nát, còn ném xuống đất, hung hăng giẫm đạp. Mạc Khuynh Thành hốc mắt đảo quanh nước mắt trong suốt, nhắm mắt lại, tùy ý năng tâm nước mắt lăn xuống, nàng từng bước một sau này lui, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn quỷ trên mặt đất Hạ Thiên Thần, lại dương mắt nhìn xem diệp bất ngôn. "Hảo, thực hảo." Thật sự thức hảo. Nàng từng câu lặp lại. Khuynh Thành Diệp bất ngôn lo lắng hướng đi nàng. Mặc khuynh Thành dương mắt dương dương nhìn Diệp bất ngôn, đừng cử động, không được lại đây. Nói xong, lại dương mắt nhìn về phía mặt trọng cẩm mấy người, còn có các người, đều không được lại đây. Thành nhi, hôm nay hôn sự, như vậy hủy bỏ. Mặc khuynh Thành dơ tay đem trên đầu mũ phượng hái được xuống dưới, hung hăng tạp dừng ở hạ thiên thần trước mặt, len ken một tiếng. Tựa một fan bướm tạ, chú ý ở mọi người trong lòng, làm cho bọn họ tâm cũng đều run run một chút. Mặt trên được khảm viên viên trân châu, lúc này cũng đều sôi nổi lăn xuống, hướng khắp nơi tan đi. Mạc Khuynh Thành lại phẫn nộ sẽ xuống trên người áo cưới áo ngoài, đêm nay sẽ dập nát, đứa nàng kia toé nhìn không tới phía tâm, nện ở Hạ Thiên Thần trên người. Hạ Thiên Thần, hôm nay là Mạc Khuynh Thành muốn nói ra tàn nhẫn lời nói, nhưng nhìn quỳ trên mặt đất Hạ Thiên Thần Hắn ôn hòa buông xuống đầu, tùy ý xử trí biểu tình, lại là làm nàng nói không ra lời, chỉ cắn răng mở miệng, sau này ngươi ta người lạ. Dứt lời, nàng cũng ném xuống trong tay kim thoa, giận dữ xoay người chạy đi, mới vừa xoay người, liền nước mắt rơi như mưa. Khuynh thành. Diệp bất ngôn lo lắng lập tức đuổi theo. Mặc trọng cẩm mặt tâm trầm, lạnh giọng phân phó, bắt lấy hắn. Ba ba bá. Thị vệ sôi nổi rút đau ra, vọt vào. Đem Hạ Thiên Thần vây quanh, tia sắc bén dao càng là đặt tại trên cổ hắn. Đang ở trại Mạc Khuynh Thành, lập tức xoay người, nhìn đến vẻ mặt chịu chết Hạ Thiên Thần, buồn không nghĩ mở miệng, lại là không khỏi tâm mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn Lam Hoàng cùng mặc trọng cẩm, "Hôm nay từ hôn chính là ta, cùng Hạ thừa tướng không quan hệ, hắn là trong triều trọng thần, thân cư việc quan trọng, còn thỉnh phụ hoàng không cần khó xử hắn, không cần thương tổn hắn, miễn cho chậm trễ quốc sự." thấy nàng con ở vì hạ thiên thần cầu tình, mặc trọng cẩm đau lòng không thôi, "Thanh nhi, ta trở về, muốn xem đến hắn hảo hảo." Bàng Không Mặc huynh thành nhìn bọn họ lo lắng đau lòng ánh mắt, chung quy cũng là luyến tiếc làm cho bọn họ càng lo lắng, "Bàng Không ta liền không để ý tới các ngươi. Còn có, các ngươi đều không cần theo kịp, ta tưởng một người lặng lặng, nếu là theo kịp, ta vô pháp bảo đảm chính mình sẽ làm cái gì, đặc biệt là bất ngôn ngươi." Nói xong, Mạc Khuynh Thành xoay người nhấc chân liền chạy đi, chỉ chừa cho bọn hắn một mạt thân ảnh màu đỏ. Nang Lôi nói, làm muốn theo sau Diệp Bất Nôn, cũng đều không dám theo sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Khuynh Thành từ nàng trước mặt chạy đi, không còn nhìn thấy thân ảnh. Vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào Đổng Vương Hi, nhấc chân hung hăng đạp một chân Hạ Thiên Thần, ta đi âm thầm đi theo nàng. Tùy theo, theo sát Mạc Khuynh Thành rời đi phương hướng mà đi. Hạ Thiên Thần bị giật ngã trên mặt đất. Không có bất luận cái gì câu ván hận, an tĩnh lên, quỳ hảo, liền chơi trách phạt, cho dù là chết. Đế hậu hai người nắm tay đã đi tới, có lẽ là có chút tuổi già, có lẽ là bị chọc tức không nhẹ, hai người thân mình đều là run rẩy. Lam Hoàng nhìn Hạ Thiên Thần, thật muốn trực tiếp xử tử hắn, nhưng nghĩ hắn là Thừa tướng, tham dự diệt trừ Nam Vương thế lực một loạt sự, quan hệ trọng đại, thậm chí Mạc huynh thành nói: Chương 938 Mạc Khuynh thành đại hôn phong tháng 3 năm 1 năm. Thái tử, ngươi xem làm đi. Lam hoàng nắm hoàng hậu tay, không muốn lại nhiều quản, chỉ là trước khi đi, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp bất ngôn, không biết ánh mắt kia hay không có trách tội chi ý. Mạc Trọng Cẩm nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, có chút câu lũ, làm như này trong nháy mắt, già rồi 10 tuổi giống nhau, làm người nhìn chua xót. Đế hậu đã rời đi, hảo hảo đại hỉ sự. Lúc này lại biến thành như vậy, các khách nhân cũng không dám lại lưu lại, xôi nổi cáo từ rời đi. Hôm nay việc, ai dám nhiều lời, Chu Chính tộc. Bọn họ rời đi phía trước, Mặc Trọng Cẩm chỉ là lạnh lẽo thanh âm, nói như vậy một câu. Trên đời không có không ra phong tưởng, không hi vọng xa vời cái gì đều truyền không ra đi, chỉ hi vọng đem sự tình hàng đến nhỏ nhất. Khách khứa tan đi, thị vệ cũng lui xuống, nguyên bản náo nhiệt hỉ đường, lúc này lạnh lẽo Một trận gió nóng thổi lại đây, giơ lên đầy đất hoa rơi, nhưng lúc này tâm cảnh chỉ cảm thấy càng là làm nhân tâm lạnh. Diệp Bất Nôn nhìn chằm chọp hỉ tự, hướng Mặc Trọng Cẩm gật đầu, "Thành gần, thực xin lỗi." Nàng cũng không biết sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy, cho dù không phải nàng mong muốn, nhưng rốt cuộc là có nàng nguyên nhân, nàng cảm thấy thực xin lỗi huynh thành. Mặc Trọng Cẩm nhìn đầy mặt tái nhếch Diệp Bất Nôn, hơi ôn thanh, an ủi nàng, "Diệp cô nương không cần tự trách." Việc này cùng ngươi không quan hệ, cũng không phải ngươi sai, rốt cuộc người cảm tình là khống chế không được. Liên Như Khuynh Thành theo như lời, nàng thức hảo, liền nữ tử đều nhịn không được thích cùng thưởng thức, huống chi là nam tử. Hắn vẫn là minh thị phi, hiểu đạo lý, việc này chân chính sai, ở chỗ hạ thiên thần mà sẽ không bởi vì yêu thương huynh thành, liền đem sai cũng về ở diệp bất ngôn trên người. Diệp bất ngôn liễm con ngươi, cũng không biết nói cái gì, tự biết không có sai. Nhưng lại nhân nàng dựng lên. Nay đại khái chính là ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết tâm tình đi. Mà nàng, hiện tại càng lo lắng chính là khuyên thành, còn có các nàng hai người chi gian hữu nghị, không biết hay không sẽ cứ như vậy tan vỡ. Diệp bất ngôn rời đi trước, tìm đòi nghiên cứu nhìn thoáng qua hạ thiên thần, tuy không hiểu, nhưng cũng chưa nghĩ nhiều, nàng lúc này càng quan tâm chính là khuyên thành. Mặc trọng cầm nhìn như cũ quỳ trên mặt đất hạ thiên thần. Trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc, ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại, toàn nhân khuynh thành cầu tình. Sau này, không cần lại trò khuynh thành. Thân thẹn với thái tử, Mạc Trọng cẩm lãnh liếc mắt nhìn hắn, mang theo thị vệ cũng rời đi. To như vậy phủ thừa tướng, lúc này đã người đi nhà trống, thừa hạ thiên thần một người quỳ trên mặt đất, thảm đỏ phô địa, hoa rơi theo gió dựng lên, lạnh mà hưu quạnh. Hồi lâu, phủ thừa tướng hạ nhân bắt đầu tới quét tước thu thập. Quỳ hồi lâu hạ thiên thần, cũng ở quản gia nâng hạ, từ trên mặt đất đứng lên. Quản gia nói: "Thượng gia, ngài đây là Hà Tất Đâu." Hắn cúi đầu nhìn kẻ rất trên mặt đất ngũ phụng, nhìn bị xé thành chia năm xẻ bảy áo cưới áo ngoài, liễm con ngươi, thấp giọng nói: "Công chúa, thần là thật sự không muốn thương tổn ngài, nhưng..." Hắn không có lại nói ra tới, chỉ là buông ra quản gia tay, chết lặng lui, đi bước một chiều thiên viện mà đi. Một đường đi đến, hồng lụa hỉ tự Toàn một mảnh không khí vui mừng, chỉ có kia một tòa thiên viện, không thấy một chút màu đỏ, nhìn tựa cung phủ thừa tướng ngăn cách một cái thế giới, nhưng lại hoang vắng rất nhiều. Hạ Thiên Thần nhìn nhắm chặt môn, Chung Quy giơ tay đẩy cửa mà nhập, rất xa liền thấy hồ sen đỉnh hóng gió thượng, lùa trắng mạn mạn bên trong, kia một mặt kiểu tiểu thiếu thân ảnh. Nhìn đến nàng, hắn ánh mắt liền ôn nhu lưu luyến si mê lên, hắn chậm rãi đi vào, chỉ đứng ở đỉnh hóng gió ngoại, ta vị diệp bất ngôn hối hôn. chương 939 quân nhàn, ngươi chung quy thắng bất quá ta một. Hôm nay lại hôn, từ lúc bắt đầu liền biết sẽ không hoàn mỹ hạ màn, mà Diệp Bất ngôn là hắn hối hôn lý do, mặc kệ thật hoặc giả, nàng đều hồi là hắn hối hôn lý do. Nàng không có chút nào ngoài ý muốn ư nhẹ một tiếng, ngươi không tiến vào sao? Hạ Thiên thần ngẩng đầu nhìn lửa trắng vây lên đỉnh học gió, nàng kiều tiếu thân ảnh, ở bên trong như ẩn như hiện, như vậy mông lung, như vậy gần. Nhưng lại lại như vậy sao? Hắn buồn không nghĩ đi vào đi, nhưng nhìn nàng nhỏ yếu bóng dáng, Chung Quy vẫn là nhấc chân đi vào. Nàng xoay người, như cỗ lụa trắng che mặt, Tiễn Thủy con ngươi dừng ở Hạ Thiên Thần trên người, ngươi ở tự trách, bất an. Nàng ánh mắt, khó được như vậy dừng ở hắn trên người, Hạ Thiên Thần không bỏ được tránh đi, cùng nàng nhìn thẳng, xem nàng đồng tử ảnh ngược hắn một người thân ảnh, chỉ cảm thấy thỏa mãn, còn có một tia bi thương hạnh phúc. Ta là cá nhân, có tâm người. Hạ thiên thần một chút đều không giấu dếm ý nghĩ của chính mình. Thái tử đại hắn ân trọng như núi, mà mặc huynh thành đối hắn tình thâm như biển. Hắn từ nhỏ đã chịu giáo dụng, muốn chi ân cảm ơn, muốn minh lý lẽ, muốn bảo vệ cho làm người nguyên tắc. Chẳng sợ không vì thiện, cũng không thể làm ác, trước sau phải làm một cái có lương chi người. Chính là, hiện tại hắn bị nàng, mất đi nguyên tắc, dẫm đạp chính mình điểm mấu chốt. biến không hề là chính mình. Tự trách, bất an, ấy nấy, này đó cảm xúc đều không thể tránh được. Ta biết, đây là ngươi hảo, cho nên ta chưa bao giờ miễn cưỡng quá ngươi, hết thảy đều là ngươi cam tâm tình nguyện. Nang Ôn Nhu huyền chuyển thanh âm, có chút lạnh lẽo đến bất cận nhân tình, thậm chí đôi hắn sợ làm hết vậy, đều không có quá lớn cảm ơn cùng cảm tạ. Hạ Thiên thần thấp ngữ một tiếng, nhìn trên bàn chỉ có trà bánh, có chút thất vọng, hắn tưởng uống rượu. Tưởng Tê mỏi chính mình một chút. Hắn sở làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện, nàng không có bức bách hắn, cũng vô dụng bất luận cái gì điều kiện tới cùng hắn trao đổi. Nàng từ lúc bắt đầu liền mặt ngoài thái độ, nàng không thích hắn, cũng tuyệt không sẽ thích hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, nàng trước sau đều sẽ không thay đổi. Là hắn, hết thảy đều là hắn vì nàng một ánh mắt, vì nàng có thể ở hắn bên người ở lâu một hồi, mà mất đi bản tâm. Căn bản là quái không đến nàng. Vãn không đến nàng. Hạ công tử, nàng nhấc chân chậm rãi đi tới Hạ Thiên Thần trước mặt, ở hắn một bước ở ngoài ngừng lại, ngửa đầu nhìn hắn, kia tiễn thủy con ngươi, lúc này không hề ôn nhu, mà là mang theo lạnh băng hận ý. "Ngươi là người, ngươi là có tâm người, nhưng người khác không phải Diệp Bất Nôn càng không phải." Hạ Thiên Thần tối đầu nhìn liền cùng hắn một bước khoảng cách nàng, trên người nàng nhàn nhạt hoa nhài hương, lúc này là như vậy nùng liệt, tràn ngập hắn xoang hú. Thẳng thấm vào ngũ tạng lục phủ, làm hắn hô hấp đều dồn dập lên. Như vậy gần gũi nhìn nàng, thật sự thư mỹ, với hắn tới nói, một chút đều không thua với Diệp Bất Nôn. Ngươi bất an bị thương mà huynh thành, chính là nàng Diệp Bất Nôn có từng bất an tự trách quá ta quốc dân, người nhà của ta, ta bạn tốt, phu quân của ta, nàng hai mắt tràn ngập hận ý, ôn nhu uyển chuyển thanh âm, cũng lạ như thốt độc giống nhau, đều chết ở tay nàng, đều bị nàng đoạt đi rồi. Ta hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng." Nang hận ý, làm nàng tựa thay đổi một người, Nhiên Hạ Thiên Thần cũng không kinh ngạc, mà là đau lòng không thôi, muốn đem nàng ôm ở trong ngực, nhưng hắn không dám, bởi vì nàng không muốn. "Ngươi còn có ta, ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng." Hạ Thiên Thần đau lòng, sốt ruột cho thấy chính mình tâm ý. Chương 940 Quân Nhan, ngươi chung quy thắng bất quá ta hai." Hắn một phen đau lòng rõ ràng nói. Lam nàng cười nhạo sau nãy lui một bước, "Ngươi." Hạ Thiên Thần thật mạnh gật đầu, lại lần nữa trầm giọng nói, "Là, ngươi còn có ta, ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng, cũng không phải một người." A nàng lanh phúng cười nhạo, nhìn nhíu mày Hạ Thiên Thần, tra phúng hỏi hắn, "Một cái ngươi có thể thay thế được với ai mấy ngàn vạn quốc dân bá cánh vẫn là đạo ta yêu ta chí thân người nhà cũng hoặc là kia duy nhất chỉ có, nhưng vì ta đi tìm chết phu quân." Hạ Thiên Thần bị hỏi á khẩu không trả lời được, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới nói nói, "Ta cũng nguyện vì ngươi đi tìm chết, ta là ái ngươi người." Nàng Thanh Nghiễm có chút sắc nhọn đánh gậy Hạ Thiên Thần nói, "Nhưng ngươi cũng không phải ta ái người, cả đời này, ta chỉ yêu ta phu quân một người." Hạ Thiên Thần hơi hơi hé miệng, chẳng sợ nàng lời nói thương hắn sâu vô cùng, hắn cũng không muốn lùi bước. Lam Như cảm thấy chính mình cảm xúc quá mức kích động, nàng hít sâu một hơi, thanh âm không hề sắc nhọn Lại là lệnh bằng, Hạ công tử, nợ nước thù nhà, không đội trời chung, diệp bất ngôn làm ta mất đi cái gì, ta liền phải làm nàng mất đi cái gì. Ta sẽ giúp ngươi. Hạ Thiên thần đối nàng, cuối cùng là đau lòng, cuối cùng là yêu thương. Ngươi là người tốt, có thể làm được như thế nông nỗi, ta đã thực vui vẻ, báo thủ chi lộ còn thực dài lâu, ta một người cũng có thể, cho nên không nghĩ lại liên lụy Hạ công tử, làm ngươi lương tâm khó an. Nghe nàng lời trong lời ngoài đều có phải rời khỏi ý tứ, Hạ Thiên Thần cấp triệu nàng đi đến, "Ta có thể giúp ngươi báo thù, sau này tuyệt không lại do dự mềm lòng." "Nhưng cậu, ngươi không cần đi." Những lời này, hắn quả quyết là không dám nói ra, bởi vì một khi nói nói ra tới, nàng chỉ biết đi càng mau. "Hạ công tử, ta không nghĩ." Hạ Thiên Thần nói càng là nhanh, "Ta sẽ giúp ngươi, liền tính không vì ngươi, cũng là vì thái tử." Diệp bất ngôn kêu trở gian trá ta ác người, vốn là không nên tồn tại, chết nàng một người, là tạo phúc muôn vàn ba tánh. Xem nàng còn tưởng nói chuyện, hạ thiên thần còn nói thêm, chu sát gian ác người, vốn là phải có người hy sinh, húng chi chỉ là thương khuynh thành công chua tâm, vẫn chưa muốn nàng mệnh, này đã là thực tốt cục diện. Ta không nghĩ ngươi khó xử, không nghĩ ngươi trở thành ta báo thủ chi lộ đá cây chân. Nàng buông xuống mắt, thực thiệt tình thành ý nói. Hạ Thiên Thần vươn tay, muốn nắm tay nàng, nhưng thực mau liền lại rụt trở về, ta vui vẻ chịu đựng. Thực xin lỗi, ta hai bàn tay trắng, không thể cho ngươi cái gì, cũng không thể nhận lời ngươi cái gì. Hạ Thiên Thần cười, ta không cầu cái gì, thật sự không cầu, nếu thật muốn cầu, chỉ cầu ngươi vui vẻ một ít, không cần suốt ngày vẻ mặt không vui. Hắn tưởng cầu, nhưng không dám cầu, hiện tại duy nhất có thể cầu chính là nàng ở trong phủ nhiều đãi chút thời gian. Hắn có thể nhiều thấy nàng chút thời gian, vô luận trả giá cái gì tới. Huống chi, kia Diệp bất ngôn là gia đắc người, chẳng qua Mạ Mỹ đã lừa gạt người khác, đối phó nàng, giết nàng, hắn là thay trời hành đạo mà thôi, không có gì hảo tự trách bất an. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thiên Thần, Miễn Cương giơ lên khóe môi, nỗ lực làm chính mình thanh em sung sướng một ít, "Ừm, ta nỗ lực." Nghe ra nàng miễn cưỡng, Hạ Thiên Thần càng là đau lòng. Vừa rồi những cái đó tự trách bất an cũng đều bị vứt đến trên chín tầng mây, hắn tuyệt đối không hề mềm lòng, hắn muốn giúp nàng báo thù, giúp nàng giết diệt bất luôn. Nàng nhìn ra hắn quyết tâm, hơi liễm hạ con ngươi, giấu đi sở hữu cảm xúc, chỉ là kia khăn che mặt dưới khóe môi hơi hơi giơ lên. "Cô nương, ngươi trùng quy thắng bất quá ta." Chương 941 Đông Vương Hi cùng Mạc Khuynh thành một. Mạc Khuynh thành chạy ra phủ thừa tướng, nhanh như chớp chạy Đi ngang qua người đi đường, cũng chỉ mơ hồi nhìn đến một cái hồng ảnh hiện lên. Đông Phương Hy đổi tới, nhìn tả hữu hai con đường, trong lúc nhất thời có chút sướng sốt, không quá xác định nàng hướng bên kia chạy đi, nhìn non nửa một lát, không biết vì sao, hắn đôi bên trái lộ, càng vì có tin tưởng, liền nhất chân đuổi theo. Nôn ở trong lòng, cả đời sợ ái. Nàng tựa một cổ nước trong, thấm nhập ta khô cạn khô nước trái tim. Có lẽ đi, chỉ là gặp gỡ diệp cô nương. Thần tưởng, đối ngài là chưa từng thích quá. Kia Hoa Vũ lão mạn thổ lộ, còn có hạ thiên thần từng câu lời nói, không ngừng vang vọng ở Mạc Khuynh thành bên tai, giống như lao nhọn, một chút lại một chút quất ở nàng trong lòng, làm nàng đau đớn muốn chết. Nàng chỉ có nhanh hơn tốc độ, tận tình chạy vội, tựa chỉ có như thế, mới có thể đã quên một chút đau. Nhưng những lời này đó, như là ma âm giống nhau, vẫn luôn vang ở nàng bên tai, vứt đi không được. Nàng chạy ra Lam thành, chạy ra vùng ngoại ô, chạy tới không người địa phương, chạy vào núi sâu, chạy tới đỉnh núi, từ chính ngọ mặt trời chói chang, chạy tới trạm vạng hoàng hôn rơi xuống, nàng thân ảnh như gió giống nhau, cũng không xem phía trước, chỉ một cái kính, buồn đầu liền chạy. A! Đột nhiên dưới chân một cái treo không, toàn bộ thân mình đột nhiên rơi xuống đi xuống. Không xem lộ nàng, lại là không phát hiện phía trước đó là huyên ngay, một cái kính sông ra ngoài, lúc này rỗng không rơi vào huyệt ngay. Thân mình nhanh chóng rơi xuống, làm mà khuynh thành một chút liền kinh kêu lên tiếng, chính là kia rơi xuống tốc độ làm nàng đã quên đau đớn, làm nàng dường như bay lượn không trung, dường như thả bay hết thảy, dường như cũng giải thoát rồi giống nhau. Có lẽ, cứ như vậy đã chết cũng hảo. Nang tâm, liền không cần như thế đau, nàng cũng không cần lại thống khổ. Chỉ là, thực xin lỗi, phu hoàng mâu hậu cùng hoàng huynh, cũng không thể tái kiến bọn họ một mặt. từ biệt một chút. Nhưng có thể như vậy giải thoát cũng thật hảo. Tiếp sau, ta lại làm các ngươi người nhà, lại làm bất ngôn bằng hữu. Tiếp sau, Tài Kiến. Nàng dương mắt nhìn xanh lam không trùng, chậm rãi nhắm hai mắt, mang theo nhẹ nhàng giải thoát biểu tình, tùy ý thân thể của mình, đi xuống rơi xuống. Béo gâu chúc, đuổi theo Đông Phương Hi, nhìn đến nàng rơi xuống huyền nhai nháy mắt, lập tức nhanh hơn tốc độ, không hề do dự nhảy xuống đi xuống. nhìn đến nàng vẻ mặt giải thoát biểu tình, thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Mạc Huynh Thành, ngươi dám chết thử xem. Nghe nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Mạc Huynh Thành mở hai mắt, thấy đông phương hi một bộ 5 màu hoa y y ẻ, bởi vì rơi xuống mà phần phật sinh phong, hắn trên đỉnh đầu chu tức đuôi, lúc này như là cánh chim giống nhau, trông rất đẹp mắt. Hoa khổng tước, nhìn đến hắn xuất hiện, Mạc Huynh Thành kinh ngạc không thôi, vội tả hữu nhìn nhìn. Xác nhận chính mình đúng là rơi xuống huyền nhai trong quá trình mà không phải nằm mơ, liền trực tiếp nhảy bước. Hắn đi theo nàng nhảy xuống. Cảm giác so nằm mơ còn muốn giả. Mã Khuynh Thành không tin chớp chớp mắt, nhìn càng ngày càng gần Đông Phương Hi, hoàn toàn đều ngây ngẩn cả người. Xắt. Mã Khuynh Thành rơi xuống thân mình, lượn ở huyền nhai trên vách đá sông ra nhánh cây, thân mình có giảm sốc, tuy chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ Đông Phương Hi tới gần nàng. bắt tay cho ta Đông Phương Hi cắn răng hô. Nga. Mạc Khuynh Thành ng ngực đã quên muốn chết, đã quên bi thường tâm tỉnh, vươn tay. Nàng rớt vào huyên nhai, có người không chút do dự nhảy xuống, đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự, cho nên nàng hoàn toàn ngây ngốc. Chương 942 Đông Phương Hi cùng Mạc Khuynh Thành hai. Nàng vươn tay, Đông Phương Hi tăng thêm linh lực, làm chính mình rơi xuống càng mau, vươn tay, bắt lấy Mạc Khuynh Thành đầu ngón tay, lại nhanh chóng nắm lấy tay nàng. Một cái dùng sức, đem nàng kéo gần lại một ít, một cái tay khác, gắt gao ôm lấy nàng vòng eo. "Hoa Không Tước, ngươi như thế nào?" Đông Phương Hi nhìn sắp rơi xuống đến đáy vực, vội vàng đôi tay đặt ở nàng trên eo, lại cắn răng một cái dùng sức, đem nàng phiên tới rồi trên người, mà hắn tại thân hạ. "Ngươi nên giảm béo, hảo trọng." Lời này trực tiếp làm Mạc Khuynh thành đen mặt, từ giây về sau, nàng ghét nhất người khác nói nàng béo. Chính là rơi xuống tốc độ nhìn Đông Phương Hy nhíu chặt mày, lại là cười, không giảm, liền áp chết ngươi. Ấn, hắn nhìn cũng không trước kia như vậy thảo người ghét. Đông Phương Hy không rảnh cùng nàng vô nghĩa, dư quang nhìn còn có hai ba mươi trượng cao đáy vực, này nếu là ngã xuống đi, không tan sương nát thịt, cũng đến chết, lại thế nào cũng đến gãy tay gãy chân. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, muốn tìm cái đặt chân hoặc là giảm sóc địa phương, cần phải sao ở cách xa, hoặc chính là chuỗi lũi. Căn bản là không chỗ giảm sóc một chút Mạc huynh thành cũng cảm giác không ổn Thực xin lỗi, liên lụy ngươi Nàng không thể làm hắn đương thịt lót Không thể liên lụy hắn, hại hắn Nàng vừa động, đông phương hy thẳng gào thét Ngươi đừng lộn sột, như vậy chết càng mau Ta không thể hại chết ngươi Mạc huynh thành muốn đem hai người vị trí đổi lại đây Hơn nữa ta thịt nhiều da dày, càng ngại quăng ngã Tóm lại, nàng tồn tại cũng thống khổ Đã chết là giải thoát Nhưng thật sự không thể hại chết Đông Phương Hi. Không được lộn xộn. Đông Phương Hi cắn răng nói, nhưng Mạc Khuynh Thành lại là không nghe, nàng không thể hại hắn, chết nàng một người liền hảo. Nay tìm chết hành vi, làm Đông Phương Hi càng thêm cắn răng, nếu khuyên không nghe, vậy. Ngô bị chế trụ cái hốc, hắn khẽ hôn, làm Mạc Khuynh Thành đột nhiên cứng cổng thân mình, không hề lộn xộn, trừng lớn hai mắt nhìn Đông Phương Hi, bên thai cuồng phong gào thét, hai người thân mình nhanh chóng rơi xuống. Nàng ngây ngẩn cả người, Đông Phương Hi cũng có chút ngốc, hắn chính là không nghĩ nàng lộn xộn, nhanh hơn tử vong tốc độ mà thôi, như thế nào liền như thế nào liền thân thượng đâu. Lúc này, một tiếng chim hót vang lên. Một con thật lớn chim bay vọt lại đây, phi ở bọn họ dưới thân, mà vô số chỉ chim bay thành đàn mà đến, lại là qué dị đều xoay quanh ở bọn họ dưới thân, tựa phải cho bọn họ làm thịt lót, bảo hộ bọn họ giống nhau. Chim khổng lồ bay lại đây. kép được bọn họ rơi xuống thân thể, một tiếng chim hót, vây thật lớn cánh, hướng đỉnh núi bay đi lên, mà kia vô số chim bay, lúc này cũng như đi theo thị vệ, xôi nổi theo sát mà thượng. Nay đột nhiên dị tượng, đều làm hai người phục hồi tinh thần lại. Mạc huynh thành ngẩng đầu, đột nhiên muốn xoay người, lại bị Đông Phương Hi cấp chế trụ vàng eo, ngươi là tưởng lại nhảy vực đi tìm chết sao? Nay nhưng chỉ là điều bối, vị trí lưu hạn, nàng này người, tuyệt đối có thể phiên đi xuống. lại lần nữa rớt vào huyệt nhai. Mạc huynh thành lúc này đã đã không có chết ý niệm, nhìn gần trong gang tấc Đông Vương Hi, một khuôn mặt tức khắc liền đỏ lên, "Kia vậy ngươi buông ta ra." Đông Vương Hi một tay ôm nàng vào eo, một tay chống điều bối, chậm rãi ngồi dậy, chờ ngồi ổn mới đưa nàng buông ra. Mạc huynh thành đỏ mặt, nhìn hắn một cái, buông xuống đầu, chuyện vừa rồi làm nàng đầu trống rỗng, lúc này cũng đều không biết nên nói cái gì. Đông Phương Hi cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi đường đột mạo phạm một ít, giải thích, mới vừa chỉ là không nghĩ làm ngươi lộn xộn, tìm chết. Chương 943 Đông Phương Hi cùng Mạc huynh thành ba. Hắn bổn ý chỉ là tưởng chế trụ nàng, làm nàng không cần lộn xộn, nhanh hơn tử vong tốc độ, kết quả hắn thân thượng, hắn cũng ngây ngốc. Ta không có muốn đi tìm cái chết. Mạc huynh thành buông xuống đầu nói. Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn còn có mấy chục trượng đỉnh núi. Nghĩ lại vừa rồi mà Khuynh Thành một lòng muốn chết bộ dáng, hơi lôi kéo khóe miệng, không muốn chết, nhảy vực chơi sao? Ta là không thấy lộ, dẫm không ngã xuống. Nói lời này thời điểm, mà Khuynh Thành là có chút chột dạ, tuy rằng truy nhai không phải nàng suy nghĩ, nhưng sau lại nàng cũng sắp thật cảm thấy giải thoát, nghĩ tới chết. Nhưng lúc này, nàng đã là đã không có tìm chết ý tưởng. Nghe ra nàng chột dạ, Đông Phương hi ha hả hai tiếng, sớm cùng ngươi nói Kia hạ thiên thần không phải ngươi phu quân, ngươi không tin, hiện tại thế nhưng còn phải vì hắn tìm chết một cái phụ lòng hắn, thật sự so thân nhân bạn tốt còn quan trọng. Ta nói, ta không có tìm chết Mạc huynh thành tức giận ngẩng đầu giận trừng mắt hắn. Không muốn đi tìm cái chết, sẽ nhảy vực Đông Phương Hi cung tức giận vô vô điều bối, nếu không phải này chim cường lồ, lúc này chúng ta đều quăng ngã ở đáy vực, sinh tử chưa biết. Hắn nói, làm Mạc huynh thành càng thêm chột dạ. Hơn nữa cũng cảm thấy thẹn với hắn, nhìn thẳng hắn hỏi: "Hảo, liền tính ta tìm chết, cùng ngươi có cái gì quan hệ ngươi, vì cái gì nhảy xuống cứu ta?" Đông Phương Hi ngây ra một lúc, hắn không tưởng như vậy nhiều, chính là xem nàng rất vào huyền nhai, cũng đi theo nhảy xuống, chính là không nghĩ nàng chết mà thôi. "Ta là vì bất ngôn, ngươi nếu là đã chết, nàng tuyệt đối có thể hái náy tự trách cả đời." Nghe hắn giải thích, Mạc Khuynh thành buông xuống đầu, khéo khéo nga một tiếng. Tất cả mọi người vì bất nôn, không có nhân vi nàng nghĩ tới, cũng đúng, nàng cùng bất nôn so sánh với chính là lá xanh cùng hoa tươi, không, có lẽ bất nôn là hoa tươi, mà nàng chỉ là thảo căn, không người xem thấy, cũng không có người để ý. Đông Vương Hi xem không khí tức khắc liền thay đổi, Mạc huynh thành cũng héo héo, cả người đều tản ra bi thương suy sút hơi thở. Ta cùng ngươi đã nói, Hạ Thiên thần không phải ngươi phu quân, việc này cùng bất nôn không có hề Không đợi hắn nói cho hết lời, Mạc huynh thành liền giũ mắt, "Ta biết, ta không trách bất ngôn, ta cũng không trách Thiên Thần, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hận bất ngôn, nàng vẫn là ta hảo bằng hữu." Bất ngôn thích chính là Thẩm Chi Hàn, nàng đối khất phái, từ trước đến nay đều vẫn duy trì khoảng cách, đều là quân tử chi giao, cũng liền cùng Đông Phương Hi đến gần một ít. Cho nên, nàng sẽ không trách bất ngôn, cũng có thể không đến trên người nàng đi. Béo gấu chúc. Mạc huynh thành ngẩng đầu, Miễn Cương đối Đông Phương Hi cười cười, "Ngươi yên tâm lặng, ta cùng bất ngôn chính là sinh tử chi giao, như thế nào khả năng bởi vì một người nam nhân liền trở mặt thành thù, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta còn không có như vậy lúc." Nàng Miễn Cương cười vui bộ dáng, làm Đông Phương Hi trong lòng không dễ chịu, lại lần nữa khuyên nhủ, "Bất lư người, vẫn là buông tay cho thỏa đáng." "Ta buông tay lặng, ta hối hôn, không phải sao?" Đông Phương Hi thở dài một hơi, trầm giọng nói, Là làm ngươi từ trong lòng đối hắn từ bỏ, hắn không phải ngươi phu quân, chỉ cần tâm chưa bùng, vậy hắn sợ tính đến vận mệnh liền còn sẽ phát sinh, nàng là đáng yêu lạ con người, hắn không nghĩ nàng đã chịu như vậy khổ. Mạc Khuynh Thành dương mắt nhìn phía trước huyền nhai vết đá, đối với hắn nói, chua xót cười khẽ, chân hái một người, như thế nào khả năng nói phóng liền phóng liền tính muốn phóng, cũng yêu cầu thời gian không phải sao? huống chi, thiên hạ thừa tướng hắn như thế thái độ ta lại không bỏ lại có thể như thế nào, ỉ vào công chúa thân phận, cưng cầu với hắn sao. Chương 944 Đông Phương Hy cùng Mạc Quynh Thành 4 Đông Phương Hy không biết nói cái gì, Hạ Thiên Thần cũng không thấy thật tốt, không biết người thích hắn làm cái gì. Hắn tự nhận là, so với kia Hạ Thiên Thần khá hơn nhiều, thích hắn, tổng so thích Hạ Thiên Thần hảo quá nhiều. Nếu thích một người, yêu cầu lý do nói, kia vẫn là thích sao. Từ bỏ, mới yêu cầu lý do. Mà hôm nay, Hạ Thiên Thần cho nàng lý do, tuyệt đối đủ nàng hết hy vọng từ bỏ, chỉ là tâm hào đau. Đông Phương Hi hơi lôi kéo khóe miệng, yêu cầu: "Kia như thế nào hắn, ta đều thích, chỉ vì là hắn, không còn nguyên nhân." Nghe nàng như vậy thâm tình không quên nói, Đông Phương Hi càng thêm vô ngữ lôi kéo khóe miệng, lại móc ra một chi khủng tức vũ, cầm trong tay loát, dù sao hắn nghe những lời này, chính là phiền lòng, thực phiền lòng. Hắn không phải ngươi phu quân hả cũng không phải cái gì người tốt, ta nói rồi rất nhiều lần." Hắn vốn định nói lần đó, Hạ Thiên thần cấp Mạc Khuynh thành sắt khóe miệng, "Nàng đi rồi." Hắn ghét bỏ chán ghét sắt góc cáo sự, nhưng nàng mới vừa bị trước mặt mọi người hối hôn, chịu thương tổn cũng đủ nhiều, hắn vẫn là không cắm đao. "Mạc Khuynh thành liếm con ngươi, thì tính sao, ta còn là thích hắn, ở trong mắt ta, hắn như cũng là tốt nhất." Bởi vì, nàng căn bản là khống chế không được chính mình cảm tình. khống chế không được chính mình tâm, nàng chính là thích hắn, hắn hảo, nàng thích, hắn không tốt, nàng cũng thích. Tựa như hiện tại, chẳng sợ hắn ở ngày đại hôn hối hôn, hướng nàng bạn tốt thổ lộ, nàng Trương Tâm muốn chết ở ngoài, vẫn là thích hắn, vẫn là vô pháp buông hắn. Này đó, này đó căn bản là khống chế không được a. Ngốc. Một chữ, tựa hồ không thể biểu đạt Đông Phương Hi đồ phá hoại tâm tình, lướt hết trong tay Chu Tư Vũ, lại bỏ thêm câu Còn Xuân. Mạc Khuynh Thành tối đầu chua xót cười, "Đó là ngươi không thích hôn người, một khi thích, không chỉ có ngốc, Xuân, còn sẽ phạm tiện." Đông Vương Hi dừng lại tay, dương mắt nhìn Mạc Khuynh Thành tối đầu, im lặng rơi lệ bộ dáng, tức khắc liền có chút luống cuống, "Ai, ngươi đừng khóc, không đáng, còn có chuyện cũng không phải nói như vậy, cảm tình việc, vốn dĩ liền khó có thể miêu tả, ngươi đừng khóc ga Mạc Khuynh Thành, ngươi đừng khóc Thành không." Vốn định làm nàng không khóc, Kết quả càng nói, nàng khóc càng là lợi hại. Đừng khóc ga, ngươi nước mắt đáng giá, không đáng vì kia phụ lòng hắn khóc, ngươi khóc, hắn lại nhìn không thấy, thấy cũng sẽ không đau lòng. Nói đến này, chỉ im lặng khóc lóc mà khuynh thành, trực tiếp gào khóc khóc lên tiếng, oa. Và... Nàng khóc, nàng như thế nào, thiên thần đều nhìn không tới, thấy được cũng sẽ không đau lòng, nhưng nàng lòng đang đau, nàng cũng không nghĩ, nhưng nàng nhịn không được. Ý thức được chính mình cắm đau. Làm nàng khóc lợi hại hơn Đông Vương Hy, trực tiếp chạm mặc, nhấp đôi môi, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vu vu miệng mình, làm ngươi miệng tiện. Không nghĩ làm nàng khóc, kết quả làm nàng khóc lợi hại hơn. Mạc Khuynh thành càng là tưởng nhịn xuống không khóc, nhưng càng là nhịn không được, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt cũng theo phong tiêu tán. Đông Vương Hy sợ chính mình lại nói nói bậy, cắm dao lợi hại hơn, không dám nói thêm nữa, chỉ yên lặng méo tay áo giác, cho nàng xoa trên mặt nước mắt. Sau đó luồn cuống tay Trần Hống, "Ngươi đừng khóc, cô nãi nãi, đừng khóc thành không." Chim khủng lồ chở bọn họ đã bay đến đỉnh núi, nhưng tựa hồ thông nhân tính minh Bạch Mặc Khuynh Thành Thương Tâm, liền xoay cái vòng, không có rơi xuống đất, lại bay đi ra ngoài, vô số chim bay, gắt gao đi theo trong đó. Mặc Khuynh Thành tiếng khóc vang vọng thiên địa, kia nước mắt đều đem Đông Phương Hi tay áo rắc cấp dính ướt. Chương 945 Đông Phương Hi cùng Mặc Khuynh Thành năm Đông Phương Hi một fan cổ cổ, cũng chưa có thể làm nàng đình chỉ khóc thúc thít, giơ tay Ninh Ninh ướp một mảnh tay áo rách, ngẩng đầu nhìn còn gào khóc Mạc Khuynh Thành, cô nói mãi, ngươi trong lòng nếu là có khí, không bằng liền đánh ta một đốn đi. Hắn chỉ cầu, nàng hiện tại đừng khóc. Không hồi lâu Mạc Khuynh Thành rốt cuộc nghe vào một câu, rướn mắt nhìn linh tay áo rách Đông Phương Hi, "Đánh ngươi." Đông Phương Hi dựng thẳng ngực, rứt khoát chịu chết bộ dáng, "Ừm, đánh." chỉ cần nàng dừng lại khóc, mới vừa sắp trời còn sáng lên đâu, hoàng hôn nhiễm hồng chân trời, sau lại sắc trời đều xám trắng, hiện tại thiên đều đêm đen tới, này chim khủng lồ đều chở bọn họ bay một vòng lại một vòng, nàng này vừa khóc, đều mau đem trời cao cấp khóc trời mưa đều. Cho nên, hắn cầu nàng, đừng khóc. Mạc Khuynh Thành nhìn Đông Phương Hi dựng thẳng ngực, thấp thấp khục khịt, nắm nổi lên nắm tay, muốn đánh tiếp, rồi lại ngừng lại. Đông Phương Hy xem nàng không có động thủ, xem nàng khóc cái mũi đều đỏ, mắt sưng lên, khỏe mắt còn treo nước mắt, ngươi liền đánh đi, không có việc gì, tường đông vét sát, sẽ không đau, không cần đau lòng. Mặc Quynh Thành hít hít cái mũi, mang theo nồng đậm khóc âm, kia có thể vả mặt sao tương đối muốn đánh mặt. Hành, muốn đánh nơi nào liền đánh nơi nào. Đông Phương Hy đáp thực dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Ta đây đánh. Đánh đi. Đông Phương Hy còn ngẩn đầu lên, làm nàng hảo đánh một ít. Xem hắn như thế, Mạc Huynh Thành liền hướng tới hắn khuôn mặt tuấn tú, chém ra nắm chặt nắm tay, quyền phong dơ lên hắn phát, hắn theo bản năng nhắm hai mắt, chờ đợi nàng nắm tay rơi xuống. Nhưng, vẫn chưa chờ đến nàng nắm tay, mà là thân mình một trọng. Ô ô hoa khẩm tước. Mạc Huynh Thành nhào vào Đông Phương Hy trong lòng ngực, lại lần nữa gào khóc khóc lên tiếng. Đông Phương Hy thân mình cứng đờ, nghe nàng tiếng khóc. Không thể so vừa rồi tiểu, liền lại ngốc, vội vàng an ủi nàng, "Đừng khóc ga." Lại khóc liền xấu, khó coi, hơn nữa cho hắn biết ngươi vì hắn khóc, còn không được bị chê cười, hắn khả đắc ý đâu. Vị này cô nãi lại, như thế nào luôn là hống không hảo đâu. "Ố ấu ngươi vì cái gì đối ta như thế hảo?" Đông Phương Hi cũng nói không nên lời cho đến tới, đại khái quá nhàn, xen vào việc người khác đi hơn nữa này cũng không được tốt lắm a. Ngươi liền không nghĩ tới ta là đuổi theo xem ngươi chê cười sao? Cuối cùng một câu, trực tiếp khí mạc khuynh thành nắm nắm tay, ở hắn trên lưng chủ y một chút. Ngươi nói câu dễ nghe sẽ chết có phải hay không a? Tưởng khá tốt nghe A Đông Vương Hi suy nghĩ một chút, ngươi khóc lên rất đáng yêu. Phía sau lưng lại bị nhổ quyền đầu tạm một chút. Có phải hay không muốn đánh nhau mà khuynh thành rời đi hắn, hai mắt rưng rưng, bĩu môi xem hắn. Đông Vương Hi sợ tới mức thẳng lắc đầu. Ngươi này dù sao phát triển thân thể, 10 cái ta đều đánh không lại, ta không dám." Lại biến tướng nói nàng béo, khí mạc huynh thành nắm nổi lên nắm tay, ngươi hử? Đông Vương Hi xem nàng rốt cuộc không khóc, cảm xúc cũng tựa hồ có điều hoàn chuyển, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiếu Tấu cười nhìn nàng, tưởng nói điểm kích thích nàng lời nói tới, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Kỳ thật như vậy khá tốt, tổng so thành thân, mới phát hiện trở thành hạ đường phụ, thống khổ cả đời. tối hảo. Mạc Khuynh Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Sẽ không nói, liền đừng nói." Luôn là cho nàng cảm đau. Đông Vương Hi câm miệng, hắn xác thật không quá sẽ ăn nuôi nàng, nhưng hắn cảm thấy lời nói khó nghe, nhưng cũng không có sai. Mạc Khuynh Thành vỗ vỗ đùi bối, "Điệu đại ca, ta muốn đi xuống." Chim khủng lâu nghe hiểu nàng lời nói, một cái xoay chuyển, liền mang theo bọn họ rớt xuống. Chương 946 Đông Vương Hi cùng Mạc Khuynh Thành 6 Lúc này sắc trời đã đen, lại là ở Huyền Nhai Biên, Cùng Phong đưa bọn họ quần áo thổi đến phần Phật Sinh Phong. "Trời tối, trở về đi, bọn họ đều thực lo lắng ngươi." Đông Phương Hi nhìn dưới ánh trăng, khó được an mặc một thân hồng, lại khác đẹp mà Khuynh Thành. Mà Khuynh Thành giơ tay sờ sờ đại điểu đầu, nhẹ lay động, "Hiện tại ta còn không nghĩ trở về, ngươi trở về cùng bọn họ nói, ta không có việc gì." "Không nghĩ hồi, ta đây gọi ngươi." Đông Vương Hy như thế nào khả năng lưu lại nàng một người, nhìn bốn phía rừng cây, nơi này gió lớn, đến bên trong đi vào, nhặt chút củi lửa, chuẩn bị món ăn hoang dã. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ư nhẹ một tiếng, nàng nhìn ngoan ngoãn nhậm nàng sờ đầu đại điểu, "Cảm ơn ngươi a." Đống lửa rưng lên, Đông Vương Hy đánh món ăn hoang dã, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, đặt ở hỏa thượng nướng, nhìn ngồi ở đối diện, trầm mặc không nói Mạc Khuynh Thành, cũng không nhiều nói hôm nay sự Lại nói đơn giản cũng chính là miệng vết thương giải mối, như vậy an tinh bồi, liền hảo. Đại món ăn hoang dã nướng hảo, để đi ra ngoài, Mạc Quỳnh Thành tiếp nhận, lại rôi thân ra mặt khác một bàn tay, rượu. Nàng đê rượu, Đông Phương Hy phản ứng đầu tiên chính là nàng mới uống non nửa hồ, liền hôn mê ba ngày, lập tức cự tuyệt, ngươi không thể uống rượu. Ta tưởng uống. Đông Phương Hy mánh lấp đầu, không có. Hoa không tước. Mạc Quỳnh Thành ngừng đầu. Sương đỏ hai trong mắt, hàm chứa nước mắt, ngập nước nhìn hắn. Nàng bốn dĩ liền sinh thị chu chu trẻ con phỉ, một trương viên mặt trồng trắng lộ hồng, lúc này như vậy bộ dáng, nhìn thật là nhu nhược đáng thương, làm người vô pháp cự tuyệt. Nhưng Đông Phương Hi không quên ví dụ, vẫn là kiên quyết lắc đầu, không có. Nơi này đau. Mạc Khuynh thành chỉ vào chính mình trái tim, rũ xuống mi mắt, nước mắt liền từng giọt rơi xuống, mang theo nồng đậm căm giận. Ta không biết như thế nào mới có thể không đau, hiện tại liền tưởng uống cái rượu này đều không được sao? Đông Phương Hi xem mềm lòng, cũng khó chịu, nhưng uống rượu đối nàng thật sự không tốt. Mạc huynh thành cũng không hề cầu hắn, chỉ là cầm món ăn hoang dã, an tĩnh lặng, những kia nước mắt từng giọt rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, thấm vào trong đó. Như vậy không tiếng động khóc thút thít, như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, làm Đông Phương Hi tâm đều nắm đi lên. Cho cho cho Cuối cùng Đông Phương Hi vẫn là không chịu nổi, lấy ra rượu tới, đi đến nàng bên cạnh người, ngồi xuống, nhưng không được nhiều, cũng đến trước đem bụng điền no rồi, lại uống. Người luôn có thương tâm khổ sở là lúc, nàng tưởng uống rượu, tổng so nàng tưởng nhảy vực tự sát hảo. Mạc huynh thành ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, giơ tay xoa xoa trên mặt nước mắt, nín khóc mà cười, "Ừm, ta là một ngụm đạo người." Nàng ngoan ngoãn nghe lời, lại không ăn uống, cũng ăn non nửa chỉ món ăn hoang dã. Mới từ Đông Phương Hy trong tay tiếp nhận bầu rượu, nghe mát lạnh rượu hương, nhìn thiêu đốt nhảy lên ngọn lửa, tựa xuất hiện hạ thiên thần kêu ấm áp như dương gương mặt tươi cười. Thiên thần, tâm đau xót, ngửa đầu liền uống một ngụm, không tính liền rượu, vào nàng khẩu, lại là có chút sặc, nhưng vẫn là nghẹn đỏ mặt, ngạnh nuốt trở về. Xem nàng uống rượu không thói quen, còn khó chịu bộ dáng, Đông Phương Hy liền rối tay đi lấy bầu rượu, một ngụm, đừng uống. Dĩ vãng một ly đảo mà Khuynh Thành, hôm nay lại vẫn là chưa đảo, nàng tránh đi Đông Phương Hi tay, ngẩng đầu nhìn hắn, "Hoa không tước, bồi ta uống rượu đi, không say không về." Nói tốt nhìn Mạc Khuynh Thành trên mặt đỏ ửng, nhìn nàng sưng đỏ hai mắt, nhìn nàng trong mắt bĩ thường, Đông Phương Hi không tự giác gật đầu, "Hảo, ta bồi ngươi." Chương 947 Đông Phương Hi cùng Mạc Khuynh Thành bảy. Nghe hắn nói, Mạc Khuynh Thành cười, ngửa đầu uống một hớp lớn. Sau đó đem bầu rượu đưa cho hắn, Đông Phương Hi, ta thật sự thực thích hắn. Bầu rượu tiến đến bên miệng Đông Phương Hi, tay hơi dừng một chút, đem rượu ngã vào trong miệng, cảm tinh khiết và thơm ngậy rượu, không biết sao, lại là có chút chua xót. Ân. Mạc Khuynh thành từ trong tay hắn đoạt qua bầu rượu, lại đột nhiên uống một ngụm, nhìn nhảy lên ngọn lửa, nhớ tới nàng Từ Lăng Tiêu Điện hồi Lam Việt quốc là lúc. Ngươi biết không, ta trở về thời điểm, còn không có hoàn toàn gầy xuống dưới. Còn không có biến đẹp, ta vốn đang không nghĩ nói với hắn thích, nhưng bởi vì ngươi nói, ta còn là quyết tâm thử một lần. Kết quả đối mặt xấu nhất ta, hắn thề nhưng nói sớm đã thích, hắn nói người Mỹ, không phải xem bên ngoài, mà là nội tâm. Lúc ấy, ta cảm thấy thế giới hoa đều khai. Khi đó, nàng như vậy béo, như vậy xấu, hắn nói thích nàng, bọn họ thuận lý thành chương ở bên nhau. Sau đó nàng thỉnh phụ hoàng tứ hôn, mà trên người nàng độc cũng đều bắt đầu giải. Nay hết thảy đều là như vậy hạnh phúc. Đông Phương Hi xem nàng nói thời điểm, trên mặt là mang theo hạnh phúc, nhưng trong mắt lại là mang theo bi thương, bởi vì chân thật tình huống, nàng cũng không đến Hạ Thiên thần thích, còn bị trước mặt mọi người hối hận một phen. Mạc huynh thành đêm nay như là ngàn ly không say giống nhau, uống lên một bầu rượu, cũng chưa ngã xuống, hắn cũng chỉ hảo lấy ra vỏ rượu. Nàng biến uống rượu, biến nói nàng cùng Hạ Thiên thần sự Mà Đông Vương Hi an tỉnh uống rượu, nghe nàng nói chuyện. Nàng nói có bao nhiêu thích hạ thiên thần, trong khoảng thời gian này, nàng liền có bao nhiêu hạnh phúc, tự nhiên hôm nay sự với nàng tới nói, cũng liền có bao nhiêu thống khổ. Mạc huynh thành sớm đã mắt say lờ đờ mê ly, nhìn Mao Thiêu đốt hầu như không còn đống lửa, nghĩ nàng cùng hạ thiên thần sở hữu hết thảy, cùng Đông Vương Hi nói này hết thảy. Nàng lần đầu thổ lộ, hắn liền cười nói thích nàng. Đưa nàng cầm tứ hôn thánh chỉ, Lần đầu thấy hắn khi, hắn hơi ngượng ngùng ôn hòa ý cười. Bọn họ lần đầu tiên dắt tay, vẫn là nàng chủ động, nàng thân là nữ tử, vốn là rụt rè, không quá dám, chỉ dám dùng ngón út chộp nghéo một cái hắn ngón tay, hắn cũ kỹ thành thật không có lý giải. Dắt tay là nàng chủ động, tay trong tay cánh tay cũng là nàng chủ động, sở hữu sở hữu đều là nàng chủ động, mà hắn chỉ là ôn hòa cười, sau đó thuận theo nàng. Lúc này nhớ tới, hắn không phải không hiểu Mà là không muốn, nhân hắn là thần, nàng là công chúa, mặc kệ nàng như thế nào, hắn chỉ có thể thuận theo. Sở hữu bắt đầu, đều không phải thích ra. Mạc huynh thành nói, nước mắt lại không cấm hạ xuống. Mạc huynh thành dẫn theo vào rượu, ngửa đầu rót một ngụm, rượu sái ra tới, nàng khóc lóc, có chút cuồng loạn đều, ta như vậy thích hắn, chúng ta thành thân ngày, bãi đường là lúc, hắn lại lâm thời hối hôn, lại hướng bất ngôn cho thấy tâm ý, vẫn là như vậy đại phô trường. Lệnh Lam thành tất cả mọi người biết, hắn thích chính là Diệp Bất Nôn, mà ta Khuynh Thành công chúa đang ép hôn. Bất muốn nàng. Mạc Khuynh Thành Dương Dương đánh gãy Đông Phương Hi nói, "Ta biết, ta biết này đều không liên quan chuyện của nàng, ta không hoán nàng, ta cũng không trách nàng, chính là ta liền này trong chốc lát không cam lòng, một chút tiểu đoán trách đều không được sao?" Nàng có tính tình a, nàng lại hiểu chuyện, lúc này cũng khó tránh khỏi tâm sinh không cam lòng, cùng một chút tiểu oan trách. Yêu nhất nam nhân, trước mặt mọi người hối hôn, thổ lộ nàng tốt nhất bằng hữu, nàng liền một chút khí, một chút tiểu oán trách đều không thể có sao. Nàng có, nàng không có như vậy cao thượng, thật sự có thể nửa điểm đều không tức giận, không oán trách. Chương 948 Đông Phương Hi cùng Mạc Khuynh thành tám. Đông Phương Hi nhìn hiển nhiên đã uống say Mạc Khuynh thành, chưa nói không được. Chỉ là chuyện này, thật sự cùng Diệp bất luôn không quan hệ. Ta biết không luôn là như thế nào người. Nếu nàng sớm biết rằng thiên thần thích nàng, chắc chắn tránh né xa xa, ta cũng biết ta không thể sinh khí, không thể oán trách, chính là ta nhịn không được. Mạc huynh thành đau lòng khó chịu cong lên hai chân, vui lâu muộn thành khóc lên, ta thành thân ngày, bãi đường là lúc, ta bị hối hận, ta đều có thể tiếp thu, nhưng vì cái gì cố tình là bọn họ, vì cái gì nếu là đổi làm người khác, ta có thể đánh một đốn, thậm chí có thể giết, chính là bọn họ. Một cái nhất sinh chí ấy, một cái sinh tử chi dao. Đừng nói giết bọn hắn, đánh bọn họ, ngay cả mắng bọn họ một đốn, nàng đều không muốn, thậm chí hoán trách bọn họ, nàng đều phải nghi chính mình có phải hay không quá mức lòng dạ hẹp hòi, không đủ rộng lượng. Nàng cũng muốn làm thánh nhân, cái gì đều không so đo, nhưng nàng làm không được, bởi vì nàng không phải thánh nhân, nàng chính là một phàm nhân, có thất tình lục dục phàm nhân. Liên bởi vì bất ngôn là nàng sinh tử chi dao. La nàng có thể lấy mệnh tương giao bằng Hưu A. Đông Phương Hi không biết nói cái gì, bởi vì xác thật không tốt lắm xử lý, cho dù cùng bất ngôn không quan hệ, nhưng hạ thiên thần như vậy, đảo khiến cho Mạc Khuynh Thành bị xong trọng phản bội giống nhau. Này gác ở ai trên người, ai đều chịu không nổi, oan trách sinh khí đến cả đời không qua lại với nhau cũng đều là sẽ có. Ta nguyên bản còn nghĩ, thành thân lúc sau, muốn tiếp tục giúp bất ngôn tìm chu tước, chính là hiện tại, ta liền đối mặt nàng. đều cảm thấy khó chịu, bởi vì nhìn đến nàng, ta liền nhớ tới kia một câu, nuốt ở trong lòng, cả đời sờ ái, liền nhớ tới. Nàng yêu nhất nam nhân, An Mặc Tân Lang phục, ở nàng trước mặt hối hôn, hướng nàng tốt nhất bằng hữu cho thấy tâm ý, thà chết cũng không cưới nàng. Bất ngôn nàng khẳng định cũng không biết muốn như thế nào đối mặt ngươi, nhưng các ngươi là vào sinh ra tử quá bạn tốt, bởi vì Hạ Thiên thần liền cả đời không qua lại với nhau, quá mức không đáng giá. Đông Phương Hy nhìn nàng nhân uống xong rượu, mà đỏ bừng gương mặt. À, Mạc Huynh Thành tự dễ ố cười một tiếng, mất đi tình cảm chân thành, đồng thời cũng muốn mất đi bản thân, với nàng sắc thật quá không đăng giá, chỉ là vì cái gì nàng muốn thừa nhận này đó đâu. Chẳng sợ thành thân trước một ngày, thiên thần liền cùng nàng nói này đó, nàng cũng đều ai không hoán à, vì cái gì cố tình liền ở bái đường thành thân là lúc, trước mặt mọi người hối hôn, trước mặt mọi người hướng bất ngôn cho thấy tâm ý. Hắn đây là tiền trạm hậu tấu, la sợ nàng không đồng ý tử hôn sao? Mạc Khuynh Thành nhìn sắp tắt ngọn lửa, nghe Đông Vương Hi vì diệp bất ngôn nói chuyện, lúc này cũng không nói nữa ý tưởng, nói lại nhiều cũng không có người lý giải, cũng không có người sẽ thật sự đứng ở nàng góc độ, vì nàng suy nghĩ. Ha tất. Đông Vương Hi xem nàng thế nhưng ngẩng đầu, một ngụm tiếp một ngụm mạnh rót, giơ tay liền đi đoạt, "Ngươi đừng uống. Ngươi muốn thật tốt với ta, cũng đừng cản ta." Uống qua say lúc sau, lại tỉnh lại, ta coi như hết thệ cũng chưa phát sinh quá, Hạ Thiên Thần như cũng là một sớm thừa tướng, bất ngôn như cũng là ta tốt nhất bằng hữu, ta. Mã Khuynh Thành dẫn theo vỏ rượu, nhanh rót một ngụm, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, nàng đem vỏ rượu manh quăng ngã trên mặt đất, vặn ra rượu, đem kia một chút ngọn lửa đều cấp dập tắt, nguyên bản còn có chút hơi lượng, lúc này cũng đều lầm vào hám. Mã Khuynh Thành. Trong bóng tối, Đông Phương Hi cảm giác được nàng thân thể hướng bên cạnh Khuynh Đảo, vội rỗi tay kéo một phen, nàng liền lệch qua trong lòng ngực hắn. Ta còn giúp Bất Nôn tìm Chu Tước. Đông Phương Hi nương điểm điểm ngân bạch ánh trăng, túi đầu nhìn say rượu đi vào giấc ngủ mặc Khuynh Thành, khẽ thở dài một hơi. Chương 949 Khuynh Thành Chu Tước chi mộ 1. Lúc này, nàng còn áp chế chính mình cảm xúc, còn nghĩ giúp Bất Nôn tìm Chu Tước, thật là làm khó nàng. Nàng là cái hảo cô nương. Thiêu đốt đống lửa, đã dập tắt, đã không còn ánh lửa, chỉ có bầu trời cao quải chang tròn, điểm điểm ngân bạch ánh trăng, mông lung say lạc ở đại địa. Đông Phương Hi không có mang nàng đi, mà là cứ như vậy đem nàng ôm ở trong ngực, dựa vào thân cây, nhìn trần trời chang tròn, một mình lấy ra một vỏ rượu, một ngụ một ngụm, thong thả ung dung uống. Hỏa, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới cuối biển lửa. Như cũng là kia một tòa ở biển lửa trung bị cô lập tiểu đảo. Mạc Khuynh Thành như cũ một người độc ngồi bên vách núi, nhìn vô tận biển lửa. Có lẽ là lần trước Tinh La Vạn Tượng Ngộng đã tới, lúc này đây Mạc Khuynh Thành thanh tỉnh, ngồi ở bên vách núi, nhìn phía trước, liền trong động cũng muốn thương tâm sao? Nàng biết, nàng khẳng định là uống say, khẳng định lại ngủ tiến vào như vậy cảnh trong mơ, cho nên nàng thập phần thanh tỉnh. Lúc này đây, hẳn là có thể ở chỗ này biết như thế nào tìm chu tức đi. Lần trước Tinh La Vạn Tượng Ngộng Thiên thần nói muốn mang nàng tìm chu tước, lại đem nàng đẩy vào biển lửa bên trong, nhập nàng bị đốt cháy đến chết, mới tỉnh lại, cái lúc này đây, hẳn là sẽ không đi. Mạc huynh thành thập phần an tĩnh ngồi ở bên vách núi, nhìn đông phương, chờ a chờ, không biết qua bao lâu, cuối cùng là thấy kia một phương bóng người, lự kiếm mà đến. Thiên thần. Nhìn đến này mà thân ảnh, Mạc huynh thành cuối cùng là kiềm chế không được vui sướng, lập tức đứng lên, vui vẻ triều hắn huy xuống tay. Bất cứ lúc nào, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần hắn xuất hiện, nàng liền nhịn không được vui sướng. Nhưng mà, kia phương bóng người tới rồi trước mặt, thu kiếm rừng ở nàng phía trước, Mạc Huynh Thành lại là ngây ngẩn cả người, trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng lại rất nghi hoặc, hoa khổng tước. Như thế nào lúc này đây ngộng là hoa khổng tước đâu, rõ ràng thượng một lần người, là thiên thần A. Mạc Huynh Thành không tin chấp chấp mắt. thậm chí còn duỗi tay khắp một fan chính mình ủi, cùng lần trước giống nhau có cảm giác đau đớn, mà trước mắt người cũng không có biến mất, hắn một bộ áo xanh, thả mặt mang theo ôn hòa như dương mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, giương miệng nói chuyện, nhưng dừng ở nàng trong thai tất cả đều là không tiếng động. Trước mắt người, thật là hoa khổng tước. Bất đồng chính là, hắn không hề là đủ mọi màu sắc quần áo, mà là một bộ áo xanh, trên mặt cũng không phải thiếu tấu cười. mà là ấm áp như dương tươi cười, này đó đều làm nàng ngây ngốc. Kế tiếp cảnh trong mơ, tất cả đều cùng ở tinh la vạn tượng ngộng giống nhau, không hề khác biệt. Hắn bồi nàng, mặt trời mọc mặt trời lặn, xuân đi thu tới, một năm lại một năm nữa, như là muốn ở chỗ này quá xong cả đời này. Cuối cùng, Mạc Khuynh Thành không chịu nổi nói, Hoa không tiếc, mang ta đi tìm Chu Tức đi. Nàng không biết người trong mộng vì sao sẽ biến, nhưng nàng tin tưởng, cuối cùng sự nhất định sẽ căn cứ tinh la vạn tựa ngộng giống nhau phát triển. Quả nhiên, hắn sùng lịch cười nhìn nàng gật đầu, há mồm không tiếng động ứng hạ. Mạc Khuynh Thành không có nghe được thanh âm, nhưng xem hắn môi hình, nàng biết hắn đang nói hảo. Hắn rắp qua tay nàng, ôm lấy nàng vòng eo, ở thai hỏa trên không, ngự kiếm phi hành. Phía dưới thiêu đốt, quay cuồng biển lửa, nhiệt khí đập vào mặt, văn và áo theo gió tung bay, hai người sợi tóc giao triền ở bên nhau. Nàng không khỏi ngẩn đầu nhìn bên cạnh người Hán, sườn mặt lại như vậy đẹp lóa mắt. Đột nhiên, nàng bên thai vang lên một kia phượng minh, trong óc tửa xuất hiện cái gì hình ảnh tới. Chương 950 Khuynh Thành Chu Tức Chi Mộng 2 Hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng kia từng tiếng sung sướng phượng minh, còn có sang sảng tiếng cười, lại là thanh thanh lọt vào thai. Chu Tức Hình ảnh không rõ, nhưng kia tiếng phượng hót, lại là làm mà Khuynh Thành thập phần kích động. Nàng gắt gao bắt lấy bên cạnh người nam nhân cánh tay, "Là Chu Tước, ngươi nghe được sao là Chu Tước?" Hắn không có trả lời nàng, mà là cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu tươi cười, thấp phần sủng nịch cùng thâm tình. "Ngươi mau mang ta đi tìm Chu Tước, nơi này nhất định chính là Viêm Sơn, chỉ cần tìm được Chu Tước, bất ngôn liền được cứu rồi." Chu Tước khẳng định liền ở Viêm Sơn nơi nào đó, lần trước không tìm được, lúc này đây khẳng định có thể. Tỉnh lại nàng liền mang theo Bất Nôn lại lần nữa đi Viêm Sơn tìm Chu Tước. Mạc Khuynh thành chỉ cần nghĩ đến có thể ở trong ngộng tìm được Chu Tước rơi xuống, chỉ cần nghĩ đến một khi tìm được Chu Tước, Diệp Bất Nôn liền có thể cứu chữa, liền hưng phấn kích động không được, liên tục túm hắn cánh tay. Mà đối với nàng kích động biểu tình, hắn trước sau đều chỉ là ôn nhu sủng nịch cười. Bay qua vô tận biển lửa, rốt cuộc rất xa thấy được bờ biển. Không giống lần trước ngộng, trên bờ không có hạ thiên thần. cũng không có dịp bất ngôn, càng không có người, chỉ có màu xanh lục kéo dài sơn. Bọn họ ngự kiếm phi hành, thực mau liền đến chạy dài lục sơn trên không, không có ập vào trước mặt nhật khí, chỉ có mắt lạnh, mang theo cỏ xanh lá xanh hương vị phòng. Mạc Khuynh Thành bắt lấy hắn cánh tay, nhìn phía dưới một mảnh màu xanh lục, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi hắn, "Hoa Không Tước, này phát triển có điểm không đúng a?" Hắn sùng lịch có chút cười khẽ, sau đó cực kỳ kiên nhẫn cùng nàng nói cái gì. Hắn theo như lời nói, đều là không tiếng động, mà huynh thành cái gì đều không có nghe được. Nàng quay đầu lại nhìn có chút xa biển lửa, Hoa Không Tước, ta không nghĩ đi, ta muốn tìm Chu Tước. Cung lần trước không giống nhau, nàng không thể rời đi Viêm Sơn, nàng muốn tìm được Chu Tước. Nàng nói qua, muốn giúp bất luôn tìm được Chu Tước, chẳng sợ ở trong ngục, muốn lại lần nữa đã chịu bỏng cháy chi khổ, nàng cũng phải tìm đến Chu Tước. Hắn không nói lời nào, chỉ là ôn nhu giơ tay sờ sờ nàng đầu. Hoa không tiếc, ta không thể đi mà Khuynh Thành đột nhiên kéo lại hắn, ta cần thiết tìm được Chu Tước. Xem hắn vô giải ánh mắt, Mạc Khuynh Thành trực tiếp buông tay, buông hắn ra, xoay người liền hướng tới biển lửa bay qua đi, ta nhất định phải tìm được Chu Tước, tuyệt không có thể rời đi. Nhẹ nhẹ Phượng Minh vang lên, càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng, làm Mạc Khuynh Thành càng thêm khẳng định, Chu Tước liền ở chỗ này, một khi rời đi, nàng liền rốt cuộc tìm không thấy. Nàng quay người lại, Hắn liền vội vội theo đi lên, gắt gao bắt lấy tay nàng, cùng nàng bay về phía biển lửa chỗ. Lại lần nữa trở lại biển lửa, như là đột nhiên thay đổi hình ảnh, trên bờ vô số người, không trung vô số người ngự kiếm phi hành, đưa bọn họ vây quanh trong đó, vô số cường bạo linh lực, kể hết triều nàng tạm lại đây. Cùng Đông Vương Hi tương tự nam tử, đem nàng hộ ở sau người, ra sức ngăn cản. Mã Khuynh Thành lại một lần sửng sốt, đây là chuyện như thế nào? Bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì, mà nàng cái gì đều nghe không được. Hắn bị thương, than khóc phượng minh, càng là liên tục, tựa ở khắp huyết giống nhau. Con ở ngốc lăng mà khuynh thành, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hồng, chớp mũi tràn ngập huyết tinh, tầm mắt mơ hồ nàng, chỉ có thấy hồng, như máu lại như lửa. Nang khẩn bắt lấy hắn tay, ngẩng đầu sốt ruột nhìn hắn, Hoa khủng tước, đây là như thế nào một chuyện, ta chỉ là muốn tìm chu tước. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, vì cái gì chỉ có phượng minh, không thấy chú tước. Chúng ta không cần đánh, chúng ta nhanh lên tìm chú tước A. Mạc huynh thành cấp đỏ mắt. Trường 951 huynh thành chú tước chi mộng 3. Nàng không biết cái này mộng có bao nhiêu trường, nhưng nàng khẳng định nơi này là viêm sơn. Nàng khẳng định có thể ở trong mộng tìm được chú tước, nàng không nghĩ lại bỏ qua tìm được chú tước cơ hội. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm được chú tước, chỉ nghĩ tỉnh lại. không nghĩ lại xem bọn họ đánh rơi xuống. Hắn nhìn nàng lại là khóc, Ôn Nhu cười, tràn đầy đau lòng, duỗi tay nhẹ nhàng lau nàng khóe mắt nước mắt, "Hảo." Lúc này đây, Mạc Khuynh Thành nghe được hắn thanh âm, Ôn Nhu cam thuần, tình ý miên man, thậm chí còn mang theo nói không rõ cảm xúc, làm nàng không khỏi đi theo đau lòng, ngốc ngốc nhìn hắn. "Đây là chuyện như thế nào?" Mạc Khuynh Thành còn chưa nghĩ thông suốt, nàng thân mình rồi đột nhiên rơi xuống, thình thịch một tiếng. đã là đặt mình trong biển lửa bên trong, liệt hỏa thiêu đốt đến linh hồn cảm giác, nháy mắt lan tràn mở ra. Mà lần này cùng lần trước cảnh trong mơ bất đồng chính là, lần này nàng không phải bị hắn đẩy xuống biển lửa, mà là hắn ôm nàng, cùng rơi vào biển lửa bên trong, hắn gắt gao ôm nàng, chưa từng buông tay. Mạc huynh thành ngốc lặng một chút, nghiêng đầu nhìn lại, trước mắt nào còn có sinh tuấn mỹ như thiên thần Đông Phương Hi, chỉ có một khối bạch cốt, này liệt hỏa chỉ một cái chớp mắt, liền đem hắn cấp cắn rướt. Mà hắn bạch cốt, tay lại như cú gắt gao ôm hắn, tựa chết đều không muốn buông tay. A. Bi thống chi ý đánh úp lại, mà Khuynh Thành ngựa đầu cuồng loạn gào thét. Một tiếng bi thương tự mình vang vọng phía chân trời. Bản thân ở biển lửa bên trong mà Khuynh Thành, rồi lại đột nhiên ở không trung, nàng nhìn một con cả người thiêu đốt ngọn lửa 추 tước, từ biển lửa bay ra tới, nó trên người chở một khối bạch cốt. Nó thinh thinh khóc ê, lệ người nghe liền tan nát cõi lòng. La Chu Tước mặc huynh thành xem rất là kích động, chính là nhìn đến nó trên lưng trở bạch cốt, lại là ngây ngẩn cả người. Nang lại ngẩng đầu nhìn bay lượn ở biển lửa phía trên Chu Tước, tựa đã phát giận giống nhau, đem những người đó tùy ý hành hạ đến chết, cuối cùng không một người tồn tại. Mà kia chỉ Chu Tước, quay đầu lại rất là ôn nhu cọ cọ trên lưng bạch cốt, nó chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt trong suốt như lửa giống nhau nước mắt, từ nó khẽ mắt chảy xuống. Phượng hoàng nước mắt, than khóc thênh khởi. Chu Tước mang theo trên lưng Bạch Cốt, một đầu lao xuống, vào biển lửa. Nhìn đến kia trong suốt như châu đao nước mắt, rớt vào biển lửa, phi phù ở giữa không trung mà khuynh thành, không chút do dự vọt qua đi, vươn đôi tay đi phù tiếp. Phượng Hoàng nước mắt. Thân mình đột nhiên treo không, làm mà khuynh thành đột nhiên tỉnh lại, nhìn trước mắt thành trò, lại lần nữa gấp giọng kêu, Phượng Hoàng nước mắt. Béo gấu chúc say rượu lúc sau, hôn hôn trầm trầm Đông Vương Hi, ngẩng đầu nhìn mà khuynh thành. Ngươi thế nhưng tỉnh. Nàng tối hôm qua uống như vậy nhiều rượu, lấy nàng thể chất, không ngủ thượng nửa tháng, một tháng, rất khó tỉnh lại đi. Mạc Khuynh Thành cuống quýt đứng lên, 360 xoay cái vòng, lại không tin lóp chân tiêm nhảy lên, trừ bỏ chạy dài sơn, cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được Lam Thành, lại vô cái khác. Xem nàng như thế khát thượng, Đông Vương Hi hoàn toàn rượu tỉnh, đi theo nhảy lên trời cao, Mạc Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Này không phải là ngày hôm qua bị kích thích nhiều, lại uống lên như vậy nhiều rượu, bị thương đầu góc đi. Lần trước nàng say đảo, hắn phụ trách bối trở về phòng, lúc này đây nếu là uống thương đầu góc, hắn chẳng phải là muốn phụ cả đời trách nhiệm. Ta tỉnh, này không phải mộng. Mạc Khuynh Thành nhìn chung quanh một vòng, sau đó hạ xuống, nhìn rừng cây nhỏ, đầy mặt thất vọng. Đông Vương Hi xem nàng như vậy, rất là lo lắng, ngươi không sao chứ? Hoa không tức, ta nằm mơ. Tạ Mộ thấy Mạc Khuynh Thành sốt ruột muốn nói mộng, nhưng xem Đông Phương Hi mặt, rồi lại dừng lại. Chương 952 Khuynh Thành chu tiếp chi mộng 4. Thấy nàng nói một nửa, Đông Phương Hi nghi hoặc truy vấn, "Mơ thấy cái gì?" Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu, thẳng nhìn Đông Phương Hi mặt, sau đó túi đầu từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá cái biến, trên người năm màu hoa y tựa một con khủng tướng, mà trên mặt hắn không có ôn hòa như Dương Tội cười, như cũ xem như vậy thiếu tấu. một chút đều không giống nàng trong mọi người. Rốt cuộc mơ thấy cái gì Đông Phương Hi sốt rụt hỏi, xem đêm nàng cấp cấp, tỉnh lại liền không bình thường cùng kẻ điên dường như. Mạc huynh thành phục hồi tinh thần lại, sau đó chiều hắn cười, ta mơ thấy ngươi biến thành một con hoa khổng tước, còn Khai Bình, bất quá ở đứng ở ngươi phía sau xem, chỉ có thấy tầy chuồng, thật xấu. Đông Phương Hi vỗ ngứa lôi kéo khóe miệng, hồi dỗi nàng, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nàng mơ đều ở nhìn trộm thân thể của ta. Mạc Khuynh thành một lòng nghĩ mộng nội dung, vô tâm cùng hắn đấu võ mồm, ngẩng đầu nhìn đã mặt trời lên cao, xoa phát đau huyệt thái dương, lúc này đây, ta ngủ mấy ngày rồi. Nàng tuyệt không nói mơ thấy hắn, bằng không hắn đến càng tự luyến. Còn có trong mộng thấy Chu Tước, còn có vương hoàng nước mắt sự, rốt cuộc là một giấc mộng, vẫn là đừng nói ra tới, trong chốc lát làm bất ngôn đã biết, chỉ biết ôm lớn hơn nữa hy vọng. Nay chỉ là một giấc mộng, như vậy hy vọng cuối cùng đều sẽ thành trống không. Có thời gian, nàng vẫn là lại đi một chuyến Viêm Sơn, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch. Liên cả đêm, ngươi lần này đảo tỉnh đến mau. Đông Phương Hi cũng xoa huyệt thái dương, tối hôm qua hắn cũng uống nhiều, không biết khi nào ngủ. Lời này, làm Mạc Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, Liên cả đêm. Đông Phương Hi nghiêm túc gật đầu, "Ừm." Mạc Khuynh Thành nhíu nhíu mày, "Nàng ngõ" Giống như đã trải qua mấy trăm năm dài giong thực, thế nào cũng nên ngủ thượng 10 ngày nửa tháng, kết quả cả đêm liền đã tỉnh, thật đúng là kỳ quái. Hơn nữa, nàng thân thể cũng không có gì không thoải mái. Hiện tại ngươi tính toán đi đâu Đông Phương hi hỏi? Trở về thành, phu hoàng mẫu hậu bọn họ khẳng định lo lắng, còn có ta có lời cùng Bất Nôn nói. Mà Khuynh Thành nhấc chân, liền hướng tới dưới chân núi mà đi. Ngươi nên sẽ không muốn đi theo Bất Nôn tính sổ. hoặc là ngả bài, sau này cả đời không qua lại với nhau đi." Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, "Ta không như vậy keo kiệt, có cái gì sự, ngủ một giấc liền đều đi qua, ta lại không phải tình yêu tối thượng, bất ngôn, cái này bạn tốt có thể so hạ thiên thần quan trọng nhiều." Nàng cũng bất ngôn, chính là sinh tử quá mệnh giao tình, nàng tổng không thể vì chuyện này liền cùng bất ngôn tuyệt giao đi, kia nhiều không đáng. Vậy là tốt rồi. Ta này không phải sợ ngươi ngớ ngẩn sao?" Đông Phương Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Theo đi lên. Ta lại không đốc." Ma Khuynh Thành càng thêm tức giận, "Nàng đã mất đi trí ái, còn như vậy làm, liền bản thân đều mất đi, hơn nữa lại không phải tuyệt giao, Hạ Thiên Thần liền sẽ thích nàng." Nốc Tử mới vì một cái không thích chính mình người, mà cùng sinh tử chi giao còn có đoạn tuyệt lui tới. "Không Nốc liền hảo, chẳng qua ngươi thật sự không có việc gì sao?" Đông Phương Hi lo lắng hỏi. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng còn đòi chết đòi sống, mùa say phương hữu, hôm nay nhìn liền cũng không có việc gì người giống nhau. Ngươi hy vọng ta có việc. Không có, không có. Ha ha. Tâm vẫn như cũ ở đau, chỉ là ngày hôm qua đã mặc kệ một hồi, làm trí thân quan tâm nàng người, lo lắng, hôm nay liền tính lại đau, nàng cũng muốn kiên cường lên, không thể lại làm cho bọn họ lo lắng. huống chi, tối hôm qua ngộng Lâm nàng gấp không chờ nổi muốn tìm được Chu Tước, nàng rất tin lúc này ở đây nàng có thể tìm được. Chương 953 Hạ Thiên Thần lại lần nữa cắm dao một. Lại thương tâm khổ sở, đóng cửa phòng tới, một người thương tâm liền hảo, đừng làm quan tâm nàng người, cũng đi theo khổ sở. Bệnh viện một đêm chưa tắt ngọn đèn dầu. Diệp bất luôn độc ngồi ở sảnh ngoài, hai mắt nhìn phía trước, một đêm chưa ngủ. Y liền la lại lần nữa tiến lên bẩm báo, tiểu thư Như cũ không có khuynh thành công chúa tin tức. Cả đêm, nàng cứ như vậy ngồi, phái người nhìn chầm chầm hoàng cung Lam Thành ở ngoài, thời khắc tìm hiểu miêu tả khuynh thành tin tức. Diệp bất ngôn nhàn nhạt từ một tiếng, liếm con người, làm người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Xem nàng mỏi mệt, còn như cũ chờ đợi, ý đi hãy la đau lòng khuyên. Tiểu thư, ngài trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lá đi, có đông phương quốc sư đi theo, khuynh thành công chúa sẽ không có việc gì. Ta không có việc gì, ngươi cùng á khôn đi nghỉ ngơi sẽ, ta chờ một chút. Diệp bất nguồn phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Ngày hôm qua sự, đối Khuynh Thành đã kích quá lớn, nàng thực không yên tâm, cho dù có Đông Phương Hy đi theo, cũng không yên tâm, chỉ là lúc này, Khuynh Thành nhất không nghĩ thấy người, sợ là nàng đi. Nàng chỉ cần Khuynh Thành không có việc gì, nàng liền an tâm rồi. Ý gì là khuyên bất động nàng, ngầng đầu nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa á khôn. Thấy hắn lắp đầu, liền than một hơi, nô tỷ lại đi tìm hiểu một chút tin tức. Ý hề là đi ra ngoài, không trong chốc lát, lại đã trở lại, tiểu thư, hạ thiên thần liền ở phủ ngoại, hắn muốn gặp ngài. Vừa nghe tên của hắn, Diệp bất ngôn liền lệnh lùng nói, không thấy. Lúc này, không trước tìm Quynh Thành, tới tìm nàng làm cái gì, tới tìm tấu sao. Ý hề là cũng đoán được nàng sẽ không thấy, trước đây liền cự tuyệt hạ thiên thần, chỉ là, hắn nói. Sự tình quan Nam Vương, một hai phải thấy ngài không thể. Nam Vương Diệp bất ngôn nhíu mày, "La, nói kế hoạch ra ngoài ý muốn, cần thiết cùng ngài vừa thấy." Diệp bất ngôn như cố cự tuyệt, không thấy, làm hắn có chuyện đi theo thái tử nói, quay đầu lại ta lại cùng thái tử thương lượng. Nam Vương sa ở biên quan, thả A Hàn liên tục thắng trận, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Lúc này mới hối hôn ngày hôm sau. Khi hạ thiên thần khẳng định là muốn mượn công sự lý do, cùng nàng gặp mặt nói việc tư. Lúc này, nàng tuyệt không thấy hắn. Y-y-i-la nói thanh là, liền rời đi hồi phục hạ thiên thần đi. Hạ thiên thần nghe xong lúc sau, cũng không bắt buộc, ngẩn đầu nhìn trong mắt mặt, hơi gật đầu, sau đó cô đơn rời đi. Y-y-i-la nhìn hạ thiên thần bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, mới vào phủ, hạ thiên thần đi rồi. Diệp bất ngôn liền ân một tiếng đều lười đến. Về sau hắn nếu là muốn gặp ta, không cần tới thông báo, trực tiếp đương cẩu giống nhau cấp đuổi rồi là được. Đúng vậy. Thời gian tiệm quá, Diệp Bất luôn ngồi ở sảnh ngoài, chính là bất động, Thái Dương từ đông phương sơ thăng, lúc này lại đến mặt trời lặn thời gian, hoàng hôn hồng trải rộng thiên hạ. Yhelia tới tới lui lui không dưới 10 lần bẩm báo, đều không có Mạc huynh thành tin tức, nàng liền vẫn luôn làm ngồi chờ tin tức. Mới vừa được tin tức Yhelia, còn chưa tới trước mặt Liền hương phấn thẳng hô, tiểu thư, tiểu thư, khuynh thành công chúa vào thành. Khuynh thành đã trở lại diệp bất ngôn vừa nghe, cao hứng đứng lên, nhìn y y hài la gật đầu, nhấc chân liền muốn đi tìm mạc khuynh thành, chính là lại hầm hực ngồi trở về. Tiểu thư, diệp bất ngôn liễm con ngươi hỏi, nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, đông phương quốc sư đi theo đâu, thả thoạt nhìn cũng đều còn hảo. Y y hài la trả lời. Diệp Bất luôn lúc này mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo, các ngươi cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Khuynh Thành lúc này, khẳng định không muốn thấy nàng, nàng đi cũng chỉ sẽ kích thích đến Khuynh Thành, vẫn là quá hai ngày, chờ nhẹ Trần cảm xúc ổn định điểm, lại đi thấy nàng đi. Chương 954 Hạ Thiên Thần lại lần nữa cắm dao hai. Y Lià la xem nàng biểu tình sắc mặt đều không tốt bộ dạng, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi, ngài đều ngoan một đêm. Không cần, ta lại ngồi trong chốc lát. Ý gì là không lại khuyên, trở lại A khôn bên người. A khôn tấu nhĩ, thấp giọng cùng nàng nói, tiểu thư trọng tình, định là còn lo lắng khuyên thành công chúa. Ta đi nhiều tìm hiểu điểm tin tức, người nghỉ sẽ, cũng chiếu cố hảo tiểu thư. Đi thôi, nhớ rõ trên đường mua vài thứ ăn, đừng bị đói. Ý gì là không quên quan tâm dạn dò. A khôn lừ một tiếng, sau đó xoay người liền rời đi. Mà Khuynh Thành vào Lam Thành là lúc, chân trời đã che kín hoàng hôn hồng, nàng một lòng nghị cùng Diệp Bất Ngôn nói trong ngậm chu tước, phượng hoàng nước mắt sự, liền một đường hấp tốc, tràn đầy hưng phấn hướng tới biệt viện mà đi. Đông Phương Hi nhìn nàng như vậy sứt sống 10 phần, chút nào không thấy bình thường, cùng ngày hôn qua hoàn toàn tương phản, như vậy khác thường, làm hắn lo lắng theo sát nàng, mắt cũng không dám chớp một chút, sợ tiếp theo nháy mắt, nàng liền làm cái gì việc độc. Mạc Khuynh Thành nhắm thẳng biệt viện đuôi. Đến kia chỗ ngoặc chỗ thời điểm, lại là đột nhiên dừng bước, trên mặt hưng phấn cùng kích động, cũng đều nháy mắt cứng lại rồi. Béo gâu chúc. Theo sát Đông Vương Hi, thiếu chút nữa đụng phải đi lên, ngạnh sinh sinh ngừng lại, theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, trực tiếp nhíu mày, hai mắt cũng đột nhiên sắc bén lên. Hạ Thiên thần vốn là tại chỗ đảo quanh, thường thường thăm dò nhìn biệt viện phủ cửa, phía sau lánh lệ ánh mắt, làm hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đến là Mạc huynh thành. tựa cũng ngây ngẩn cả người giống nhau, còn có chút thất thố, giống bị phát hiện bất an, nhưng thực mau liền trấn định xuống dưới, chắp tay hành lễ, thần cấp công chúa điện hạ thịnh an. Như thế xa lạ xa cách hành lễ, làm mà Khuynh Thành chỉ cảm thấy yết hầu như là bị cái gì nghẹn ở giống nhau, còn có một loại bị người bắt một chậu nước đá, toàn bộ thân mình đều ở phách run. Nàng nhớ rõ, hắn trước kia nhìn thấy nàng khi, đều là ôn hòa cười. Sau đó kêu công chúa điện hạ mà phi như thế xa lạ xa cách. Là hắn thay đổi, vẫn là nàng chưa bao giờ đem hắn thấy rõ. Mạc huynh thành chỉ cảm thấy đau lòng đến khó có thể hô hấp, thật sâu hô hấp một hơi, nhấc một chút khóe môi, nỗ lực làm chính mình ngữ khí bình thường đương nhiên, nỗ lực làm chính mình mang theo công chúa uy nghiêm, hạ thừa tướng mi lễ. Dạ công chúa điện hạ. Hắn mỗi một câu xa cách đều như dao nhỏ giống nhau cắt miêu tạ huynh thành trái tim. Nàng nhấp môi, chịu đựng đau lòng chi ý, không hề xem hắn, nhấc chân liền đi, từ hôm qua khởi, bọn họ chính là người lạ người, hắn bất quá là một cái người xa lạ, không cần để ý. Nhìn nàng đi, hạ thiên thần vội theo đi lên, công chúa điện hạ. Đông Phương Hy lập tức dôi tay ngăn cản hắn, ngươi còn muốn làm sao tìm đánh có phải hay không? Mặc huynh thành cứng lại rồi thân mình, dừng lại bước chân, túi đầu nhìn theo phượng văn giày thề ước, nàng ngày hôm qua chỉ bỏ đi áo ngoài. Nhưng trên người nàng Lan Mặc vẫn là tân nương áo cưới, màu đỏ, là như vậy chói mắt. Hạ Thưa tướng, còn có việc sao mà Khuynh Thành tận lực làm chính mình ngự khí bình tĩnh, không cần có gợn sóng, không cần có chờ mong. Nhưng nàng nội tâm lại là ôm chờ mong, chờ mong hắn cùng nàng xin lỗi, chờ mong hắn cùng nàng nói hắn hối hận, hắn thích chính là nàng, chờ mong hắn cầu nàng, lại cho nàng một lần cơ hội. Nàng thật sự nhịn không được, ôm như vậy tâm thái, chờ hắn trả lời. Chỉ cần hắn như thế làm, kia nàng liền cho hắn một cái cơ hội, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nàng cũng vẫn như cũ yêu hắn. Hạ Thiên Thần túi đầu, thỉnh cầu nói, công chúa điện hạ muốn gặp Diệp Cô Nương, có không mang thần cùng nhau đi vào. Chương 955 Hạ Thiên Thần lại lần nữa cắm dao ba. Nếu nói trước đây hắn nói là nước đá tươi ở Mạc Khuynh thành trên người, kia lúc này nói, tựa như một phen đem băng dao, trực tiếp đem nàng thơm, thấy nàng thân Đâm xuyên qua vô số lỗ thủng. Nàng chờ mong, ở hắn tỉnh cầu hạ, lại là một cái thiên đại chê cười. Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy lòng đang đau, hốc mắt ở nóng lên, nàng nhìn phía trước biệt viện, cười khẽ, ngươi ở chỗ này, chính là muốn gặp bất ngôn. Vừa rồi nhìn đến hắn, nàng nhất thời đều cấp đã quên, nàng biệt viện, hiện tại ở chính là bất ngôn, mà Hạ Thiên thần xuất hiện ở chỗ này, muốn gặp căn bản là không phải nàng, mà là bất ngôn. Là Thuần tử sáng nay liền chờ tới bây giờ. Nghe đến đó, Đông Phương Hi liền nghe không nổi nữa, trực tiếp giương tay một quyền đánh vào Hạ Thiên Thần trên mặt. Liền không nên nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp đánh chết tính. Đột nhiên đánh nhau rồi, làm Mạc huynh thành kinh ngạc một chút, vội vàng giơ tay đi kéo Đông Phương Hi, "Hoa Không Tước, không cần, không cần đánh hắn." "Đương gia, hôm nay bổn tọa liền đánh chết hắn Đông Phương Hi nhìn xoa khóe miệng vết máu Hạ Thiên Thần. Bạo nộ khuôn mặt tuấn tú đều nhô lên gần xanh. Ngay hôm qua hắn hối hồn, mà Khuynh Thành rời đi một ngày một đêm, lại lần nữa gặp mặt, không có nửa điểm quan tâm thăm hỏi, thế nhưng còn có mặt mũi thỉnh cầu mà Khuynh Thành dẫn hắn thấy bất ngôn. Này căn bản chính là cắm đao, vẫn là giải muối, thuốc độc cái loại này. Đánh chết đều tính nhẹ. Ta nói không thể đánh, liền không thể đánh mà Khuynh Thành kéo không được bạo nộ tưởng đánh người Đông Phương Hi, trực tiếp giơ tay ôm lấy hắn eo. Bởi vì cánh tay đoản, chỉ có thể tận lực bên người ôm lấy, còn ôm phi thường thẫn. Phía sau lưng mềm mại, làm Đông Phương Hi cứng lại rồi thân mình, nhưng hắn vẫn là bạo nộ, vẫn là tưởng tấu hạ thiên thần. Mạc huynh thành ôm Đông Phương Hi không bỏ, ngươi đừng đánh hắn, muốn đánh cũng là ta đánh. Hạ Thiên Thần xoa khóe miệng tơ máu, nhìn hai người, lại lần nữa nói, "Thần nên đánh, chỉ cần có thể mang thần đi vào thấy diệp cô nương, đó là bị đánh chết, thần cũng cam nguyện." Đại gia có điểm bình tĩnh lại Đông Phương Hi, lại lần nữa bạo nộ rồi, nhấc chân đó là đá. Mạc Khuynh Thành tuy đau lòng không được, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dùng sức, ôm chặt lấy Đông Phương Hi, "Đừng đánh, ngươi không được đánh, còn có bản công chúa mang ngươi đi gặp bất ngôn, ngươi đi đằng trước." Đa tạ công chúa điện hạ. Hạ Thiên thần gật đầu, "Đi ở phía trước." Mạc Khuynh Thành cắn răng dùng sức ôm chặt Đông Phương Hi, "Ngươi không thể đánh hắn, ta không cho phép ngươi đánh hắn." bằng không ta cùng ngươi cấp." Nói xong, Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấc chân đuổi kịp Hạ Thiên thần bước chân. Đông Vương Huy nhìn nàng theo sát Hạ Thiên thần, còn có vừa rồi uy hiếp, chỉ cảm thấy làm trong miệng hắn phát sát, trong lòng cũng đi theo khó chịu, một cổ tức giận cũng không chối phát tiết, đành phải lấy ra một cây khủng tức vũ, dùng sức loát hết lông chim. Này nha đồng đốc, là tìm ngược sao loát xong rồi, vẫn là theo sát đi lên. Tổng không thể làm nàng còn bị Hạ Thiên Thần cấp khi dễ đi. Hạ Thiên Thần cố ý đi được chậm, Thức Mao Mặc Khuynh Thành liền đi ở hắn trước mặt, hắn làm thần tử, tự nhiên là rơi xuống nửa bước khoảng cách. Như thế quân thần chi lễ, làm Mặc Khuynh Thành thu thu con người, vẫn là nhịn không được hỏi, "Ngươi thật tại đây đợi một ngày?" Thân muốn gặp tựa phát giác nói không ổn, Hạ Thiên Thần sửa miệng nói, "Thần có việc cùng Diệp cô nương trao đổi, cần thiết thấy Diệp cô nương." Hắn sửa miệng Lâm Mặc huynh thành cảm thấy buồn cười, có chút trào phúng hỏi lại, "Là sao?" Hắn đây là muốn gặp bất ngôn, nhưng bởi vì nàng tới, cho nên sửa miệng nói có việc thấy đi. Cái này lý do cũng thật hảo. Chương 956 Hạ Thiên Thần lại lần nữa cắm dao bốn. Hạ Thiên Thần cung kính trở về cái là, đại bước vào ngay cửa, mới ngẩng đầu nhìn Mặc huynh thành bóng dáng, nhìn một hồi lâu, thấy nàng ngừng lại, cũng đi theo dừng lại, "Hôm qua xin lỗi, công chúa còn hảo?" Mạc huynh thành là cảm giác được hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng, không tự chủ được dừng lại, mà lúc này nghe được hắn quan tâm nói, trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ theo bản năng quay đầu lại xem hắn. Ta thật không tốt, người nhưng sẽ trở lại ta bên người. Hạ thiên thần vuông xuống đầu, thần có tội, thỉnh công chúa trách phạt. A. Mạc huynh thành tự dễ ố cười khổ nhẹ A một tiếng, xoay người hướng tới bên trong đi đến. Đồng phương hy đi theo phía sau, nhìn mạc huynh thành như vậy. Bất Đắc Di thở dài lắc đầu, thật không biết này Hạ Thiên Thần có cái gì tốt, có thể làm bèo gấu chúc thích thành như vậy, liền công chúa thân phận đều không màng, như thế ăn nói khép nép. Diệp Bất Nôn đang muốn đứng dậy trở về phòng, nghe nói Mạc Khuynh Thành tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó vội vàng hướng tới phủ ngoại đi, thật nhìn đến người khi, vui sướng không thôi, Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành còn chưa nói chuyện, Hạ Thiên Thần liền sốt ruột chiều nàng đi đến, mặt mang theo tươi cười. Sốt ruột e ở Diệp Cô Nương. Nhìn như thế tích cực hạ thiên thần, mà Khuynh Thành đột nhiên dừng lại chân, sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Hắn vừa rồi còn nhớ quân thần chi lễ, lúc này nhìn đến bất ngôn, lại là Cao Hưng đến đã quên, đem nàng ném tại sau đầu. Nhìn đến hạ thiên thần, Diệp bất ngôn chán ghét nhíu mày, trên mặt vui sướng cũng tức khắc biến mất, dừng lại, chỉ lạnh như băng nói: "A Khôn, đem hắn cho ta hoành đi ra ngoài." Nói xong ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, chiều nàng đi đến, "Khuynh Thành, Diệp cô nương, ta có lời nói với ngươi, làm ta nói xong, ta sẽ tự rời đi." Mạc Khuynh Thành dương mắt nhìn thiếu chút nữa bị A Khôn Dương tiểu kê giống nhau xách đi ra ngoài, còn sốt ruột nói chuyện hạ thiên thần, Miễn Cương kéo kéo khóe miệng, bất môn, hắn có chuyện cùng ngươi nói, không bằng trước hết nghe hắn đem lời nói cấp nói xong, lại làm hắn rời đi. "Khuynh Thành, bằng không liền uổng phí hắn ở phủ ngoại chờ một ngày, rốt cuộc hắn trước kia thấy ta thời điểm, nhưng chưa từng như vậy chờ thêm. Ma Khuynh Thành nói, thực toán, cung thực chưa sót. Nàng với người, nàng thiếu chút nữa liền gả người, mà nàng vẫn chưa hưởng thụ đến quá loại này đãi ngộ. Chuốn Hồ, ta cũng muốn biết, hắn đợi một ngày, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng nói, muốn cùng ngươi nói. Diệp Bất luôn nhìn như cũ ăn mặc màu đỏ áo cưới, nhưng lại khiến đến sắc mặt càng thêm không tốt. lại có chút khí thế đoạt người mà Khuynh Thành, hơi gật đầu, "A Khôn, buông ra hắn, làm hắn nói đi." A Khôn nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó buông ra Hạ Thiên Thần, hắn lập tức chạy đến Diệp Bất Nôn bên cạnh người, "Diệp cô nương." Diệp Bất Nôn dư quang đều không liếc nhìn hắn một cái, chỉ lạnh giọng nói, nói ngắn gọn, "Hôm qua việc, ta Hạ Thiên Thần sốt ruột mở miệng, cảm nhận được Mạc Khuynh Thành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mới kinh ngạc phát hiện không tốt, mới buông xuống đầu, sửa miệng nói, Sáng nay được đến tin tức, Bạch Lăng quốc chiến thắng, Tam quốc lui binh, mà vốn nên chết trận sa trường Nam Vương, lúc này rơi xuống không rõ, chúng ta kế hoạch ra sai lầm, không biết. Diệp Bất luôn lạnh lùng hồi, cũng hạ lệnh chủ khách, đã biết, ngươi có thể đi rồi. Diệp cô nương nhưng có cái gì ý tưởng cùng đối sách hạ thiên thần ra mặt dày lưu lại hỏi. Việc này, ta sẽ tự cùng thái tử thương nghị, hạ thừa tướng có nghi vấn, tìm thái tử đó là Cho nên không cần lại nương bất luận cái gì công sự, bất luận cái gì lý do tới tìm nàng, nàng một chút đều không nghĩ thấy hắn. Chương 957 Hạ Thiên Thần lại lần nữa cắm đao năm. Nàng lạnh băng trán ghét sắc mặt, không hề che giấu, người khác đều xem ra tới, huống chi là Hạ Thiên Thần. Hắn hơi gật đầu, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lại tựa hồ cố kỵ Mạc huynh thành giống nhau, không dám nói suốt khẩu, kia tại Hạ cáo tử, vọng diệp cô nương Trầm Trương hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, mạnh khỏe. Nói xong, dương mắt ánh mắt dừng ở Diệp Bất Nôn trên mặt, chẳng sợ nàng đã chán ghét nhíu mày, hắn vẫn là không tha lưu luyến hồi lâu, không chịu rời đi. Mạc huynh thành xem này một màn, chỉ cảm thấy đau lòng đến khó có thể hô hấp, gắt gao cắn môi dưới, hai mắt càng là đỏ lên, hắn liền chưa bao giờ dùng như vậy ánh mắt xem qua nàng, hết thảy đều là bởi vì hắn không thích nàng. Lan Diệp bất nôn càng thêm chán ghét. A Khôn hiểu chuyện duỗi tay liền phải đi sách hạ thiên thần, nhưng hắn nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, tựa không hề cố kỵ nàng, gật đầu nói, "Vô Luận Diệp cô nương đối tại hạ như thế nào? Tại hạ này tâm bất biến." Diệp Bất Nôn đem nắm tay đều nắm chéo kẹt vang lên, chân về phía trước vượt một bước, liền tưởng tấu chết cái này cha nam. Bất Nôn. Mạc Khuynh Thành sườn một bước, ngang cản nàng, "Tĩnh, khó được hắn một phen tính ý. Cái kia cha nam nên chết." Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn phẫn nộ Diệp Bất Nôn, liếc mắt chua xót cười khẽ, "Thiên Thần thực hảo a, chỉ là hắn không yêu ta, hắn chỉ cha ta một người mà thôi, ta đều không so đo, ngươi còn chưa tính đi." Nàng nhận thức Thiên Thần, thật sự thực hảo, duy nhất không tốt chính là hắn không yêu nàng, mà hắn cha cũng chỉ nàng một người mà thôi. Như vậy Mạc Khuynh Thành làm Diệp Bất Nôn đau lòng, cũng ngày nay tự trách, ngươi hà tất còn che chở hắn, thật là Mạc Khuynh Thành tối đầu cắn môi đem lại muốn tràn ra tới nước mắt, cấp bước trở về, bởi vì thích, cho nên xem không được hắn bị thương. Diệp Bất Nôn xem nàng như thế, lại đau lòng lại bất đắc dĩ, "Tĩnh, ngươi không có việc gì liền hảo, một cái cha nam mà thôi, không cần thiết, huống chi trên đời này có rất nhiều hảo nam nhân, Đông Phương Hi chính là một cái." Mạc Khuynh Thành miễn cưỡng cười cười, thấp ngữ một tiếng, "Ta tới là tưởng cùng ngươi nói, ta không có việc gì, ngày hôn qua sự" Ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ta không trách ngươi, hiện tại ta mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Ta đưa ngươi trở về. Không cần, có hoa khủng tức ở đâu. Mạc Khuynh Thành cự tuyệt, xoay người liền đi. Diệp Bất Luân nhìn Mạc Khuynh Thành bóng dáng, đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng vẫn còn ngừng lại, vừa rồi Hạ Thiên Thần nói, không thể nghi ngờ chính là hướng Khuynh Thành trên người lại hung hăng chát một đao. Khuynh Thành lúc này nhất không muốn thấy đó là nàng. Đông Vương Hy ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó cho Diệp Bất Nôn một cái yên tâm ánh mắt, cùng Mạc Khuynh Thành cùng nhau rời đi. Gia phủ môn cũng không chuẩn bị ngựa xe, sắp trời cũng đều xám trắng lên, đem hai người bóng dáng kéo thật dài. Người muốn cùng bất ngôn lời nói, giống như không phải nải đó. Đông Vương Hy nhìn Mạc Khuynh Thành sần mặt, nàng thất hồn lạc phách, nàng lại ở thương tâm. Kia còn có thể nói cái gì? Muốn ta cầu nàng tiếp thu Hạ Thiên Thần sao vẫn là cầu nàng đừng với Hạ Thiên Thần như vậy vô tình hoặc là khóc lóc cùng nàng nói, ta thật sự không trách nàng, chúng ta vẫn là bạn tốt, không cần bởi vì Hạ Thiên Thần liền hỏng rồi chúng ta hữu nghị. Nghe nàng tự mình chào phụng nói, Đông Phương hi thở dài một tiếng, xem nàng gục xuống đầu, liền đến hắn trên vai, liền nhịn không được giơ tay, vô nhẹ nhẹ một chút nàng đầu. Hắn tay đặt ở nàng trên đầu trong ngáy mắt Làm Mạc Huynh Thành như là điện giật giống nhau dừng lại, máy ngẩn đầu nhìn Đông Phương Hy. Chương 958 Hạ Thiên Thần có khắc tâm tư 1. Đông Phương Hy bị ánh mắt của nàng, cấp xem có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng thu hồi tay, sao xảy ra chuyện gì. Hắn sợ động tác cũng không trọng A, đây là an ủi, không phải đánh nàng A. Không có việc gì. Mạc Huynh Thành thu hồi ánh mắt, nàng chính là cảm thấy, vừa rồi kêu một động tác, quá mức thân mật, quá mức quen thuộc. Như là khoảnh khắc liền cùng trong ngộng một màn dàn xác. Nàng vốn là muốn cùng bất ngôn nói mộng sự, nhưng Hạ Thiên thần xuất hiện nơi này, còn có hắn nói, đều làm nàng không có cái này tâm tình. Tính, vẫn là nàng chính mình đi Viêm Sơn tìm Chu Tước, tìm Vượng Hoàng nước mắt, coi như cho chính mình một người an tĩnh mấy ngày đi. Muốn nhất thời buông, muốn thật sự cái gì đều không lo án, nàng cũng xác thật làm không được, nàng không nghĩ miễn cưỡng chính mình. Bọn họ thân ảnh biến mất ở trong đám người lúc sau, một đạo thật dài bóng dáng chiếu vào trên mặt đất. Hạ Thiên Thần tránh ở nhìn không thôi ám dạ, thân mình dán vết tưởng, hơi nhíu một chút mày, này Mạc mà huynh thành là chuyện như thế nào, là thật gở vẫn là cái gì, hắn đều như vậy, nàng thế nhưng còn không hận Diệp Bất Nôn. Xem ra kia Diệp Bất Nôn mê hoặc nhân tâm nhất lợi hại, liền Mạc huynh thành loại này không có tâm cơ, xúc động bạo nộ người, đều có thể thu dễ bảo, bị đoạt nam nhân Bị trước mặt mọi người hối thân, đều đối diện Bất Nôn không có câu phản hận. Liền như nàng theo như lời như vậy, Diệp Bất Nôn chính là một cái mê hoặc nhân tâm yêu tinh, cho nên mới sẽ làm hại nàng. Hắn nhất định phải giúp nàng giết Diệp Bất Nôn, chỉ là muốn từ từ tới, cấp không được. Hạ Thiên Thần quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua biệt viện phủ cửa, mới nhấc chân rời đi, biến mất ở trong đám người. Biệt viện đèn đuốc sáng trưng, Diệp Bất Nôn mới vừa tắm gội xong ra tới. Một tay xoa hững hờ đầu tóc, Dương Mắt Liên nhìn đến ở trên bản chờ hồn chim bay, vội ba bước làm hai bước tiến lên, buông khăn lông, nắm lên chim bay, gơ xuống thư tín. Nay chỉ hồn chim bay là nàng cùng Thẩm Tri Hàn chuyên dụng chim bay, hắn gửi thư. Mở ra tin, đọc nhanh như gió nhìn xuống dưới, liền thật sâu nhíu mày, nàng muốn cho Nam Vương chết trận xa trường, kế hoạch thất bại. Căn cứ Thẩm Tri Hàn cấp tin tức, Nam Vương rơi xuống không rõ, lúc này hẳn là lén quay về Lâm Thành. Nam Vương là thiên giai huyền linh sư, trên người lại có bảo, Bách độc bất xâm, này kế hoạch không thành, một khi trở về, muốn lại diệt trừ, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng nàng kế hoạch chu toàn, hơn nữa có Thẩm Chi Hàn, như thế nào sẽ thất bại đâu? Nghi hoặc hết sức, tiếng đập cửa vang lên, tùy theo là Đồng Phương Hi thanh âm, "Bất Nôn, ngươi ngủ rồi sao?" "Không có, vào đi." Diệp Bất Nôn giơ tay lấy qua áo ngoài, đó là phụ thêm Đông Phương Hi đẩy cửa tiến vào, chưa lại đóng cửa, ý liề la liền canh giữ ở cửa. Như thế nào trong mày, sắc mặt âm trầm Đông Phương Hi liếc mắt một cái liếc đến bản thượng chim bay, "A Hà Tin." Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, "Nam Vương chạy, hẳn là ở trở về thành trên đường, muốn lại diệt trừ không dễ, Khuynh Thành nàng có khỏe không?" Tạm thời hẳn là hảo không được đi Đông Phương Hi vô tâm an ủi Diệp Bất Nôn, rốt cuộc loại này tương đương với song trọng phản bội sự, Thiết Tinh sẽ không hảo. Nói tốt, cũng không ai tin tưởng. Diệp Bất Nôn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, tự trách nói, nếu là sớm biết rằng ta liền không theo chân bọn họ tới Lam Việt quốc, cũng không tới uống cái gì rượu mừng, lại càng không nên giúp ăn kế hoạch cái gì thổ lộ kinh hỉ. Nàng một người trực tiếp đi Viêm Sơn, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Nhưng nếu là không những việc này, kia Mạc huynh thành đã bị lừa, có thể lừa cả đời còn hảo. Nhưng này nếu là chỉ lừa một thời gian đâu Đông Phương Hi hơi cho mi, tuy rằng có điểm không tốt, nhưng ta lại cảm thấy là một chuyện tốt. Chương 959 Hạ Thiên Thần có khác tâm tư hay. Hạ Thiên Thần không phải mà Khuynh Thành phu quân, cái này hắn đã sớm tính ra tới, phu long việc không phải hôm qua, cũng sẽ là ngày mai, Khuynh Tâm người không phải Diệp Bất Nôn, cũng sẽ là nữ nhân khác, chung quy không phải là Khuynh Tâm mà Khuynh Thành. Cho nên, Diệp Bất Nôn không có gì hảo tự trách. Sai lại không ở nàng Diệp bất ngôn nhìn hắn một cái Vẫn là cảm thấy đau đầu Vẫn là khó tránh khỏi tự trách Thả đặc biệt lo lắng nàng cùng khuynh thành hữu nghị Từ đây cũng liền không có Đông Phương Hy nghĩ những cái đó sự Sau đó ngồi xuống Tiếp đón Y Lê La Thượng Trà Chầm giọng nói Bất ngôn, ngươi lần này có chút sốt ruột Cho nên mất đi lý trí Có chút thấy không rõ chân tướng Ân Diệp bất ngôn nhướng mẩy nhìn Đông Phương Hy Hắn lời này là cái gì ý tứ Đông Vương Hi giơ tay chỉ chỉ chính mình mắt, Hạ Thiên Thần căn bản là không thích ngươi, hơn nữa lời hắn nói, làm sự, rõ ràng có mâu thuẫn chỗ. Diệp Bất Luân nghi hoặc nhìn Đông Vương Hi. Đông Vương Hi giải thích nói, thích một người ánh mắt là tàng không được, Hạ Thiên Thần nói thích ngươi thời điểm, tựa như diễn giống nhau, cùng hắn xem Mạc Khuynh thành ánh mắt là giống nhau, ta tốt xấu đã làm ngươi cùng A Hàn bà mối, điểm này vẫn là nhìn ra được tới. Diệp Bất Luân là cái người thông minh. Ngáy mắt liền minh bạch Đông Phương Hi ý tứ, hắn cố ý. Đông Phương Hi thật mạnh gật đầu, "Ngươi cẩn thận ngẫm lại A Hàn sau khi rời khỏi, Hạ Thiên thần đối với ngươi thái độ là cái gì?" Diệp Bất Nôn cẩn thận suy nghĩ một chút, thậm chí Hàn rời đi ngày hôm sau buổi sáng, liền ở bên dòng suối đơn độc ngẫu nhiên gặp được, hắn còn nhìn chằm chằm nàng xem ra, nói A Hàn có nàng, là A Hàn may mắn, còn tự mình xuống bếp nấu mì, cùng với sau lại tìm nàng. Ca Nguyến Diệp Bất luôn liền cảm thấy sởn tóc gáy, hắn đều đánh vì Khuynh Thành lý do ở đối ta xung xoe. Đông Phương Hi gật đầu, vì tránh cho ngươi phát hiện, hắn còn đúng lúc chuyển rời đến chúng ta trên người, làm tất cả mọi người cảm giác, hắn là vì mà Khuynh Thành mới như vậy làm, mà phi ở hướng ngươi xung xoe, liền dường như lần đó nấu mì giống nhau. Đông Phương Hi lại nói một ít chi tiết, bọn họ nhìn không tới, mà hắn nhìn đến chi tiết Các ngươi đều đem hắn coi như Mạc Khuynh Thành vị hôn phu tới xem, cảm thấy hắn làm cái gì đều là bởi vì Mạc Khuynh Thành, nhưng ta nhìn đến cũng không phải như vậy. Hắn tin tưởng chính mình tính mệnh tuyệt không sẽ sai, cho nên đối hạ thiên thần người này từ lúc bắt đầu liền không xem trọng, tự nhiên nhiều chú ý chút, thấy được người khác sợ không thể nhìn đến. Diệp Bắc luôn giơ tay, hơi chống đầu, cẩn thận nghĩ, cảm thấy thật là có khả năng, hắn một bên nói không nghĩ thương tổn Khuynh Thành. Nhưng lại ở thành thân bái đường là lúc, chúng ta giúp hắn tưởng lãng mạn thổ lộ, cùng ta thổ lộ, này không phải Lâm Thời Nãy lòng tham, mà là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Rốt cuộc lãng mạn thổ lộ Hoa Vũ, trước tiên nói tốt, là vì huynh thành mà thiết kế tốt, hắn nếu là Lâm Thời Nãy lòng tham mới hướng nàng thổ lộ, kia một hồi Hoa Vũ căn bản là không dùng được. Trên mặt hắn là thâm tình, nhưng trong mắt lại là không có cảm tình. Diệp Bất Ngôn càng muốn, cảm thấy Đông Phương Hi nói có lý. Nhưng nàng vẫn là thực khó hiểu, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng cung Hạ Thiên Thần lại không thủ. Nay ta cũng không biết, bất quá Phượng Hoàng quốc mắt sự lộ tin, còn có Nam Vương kế hoạch thất bại, này nhằm vào có lẽ không phải Ngươi Đông Phương Hi suy đoán. Diệp bất ngôn tức khắc biên kịch thượng thần, sáng lên hai mắt suy đoán, Hạ Thiên Thần thân phận có thể hay không là cái gì bị Chu chín tộc tội thần chi tử, trong tộc duy hắn một người sống sót, cho nên sửa tên đổi họ, mười mấy năm ngụy trang lấy lòng. chỉ vì bảo thủ. Chương 960 Hạ Thiên Thần có khác tâm tư ba. Đối với cái này suy đoán, Đông Vương Hi có chút vầu ngữ lôi kéo khóe miệng, nhưng trước mắt xem ra cũng xác thật thực hợp lý, đành phải miễn cưỡng gật đầu, hẳn là như vậy đi. Bất ngôn thân phận cùng thực lực, còn có giúp đỡ diệt trừ Nam Vương sự, đều là đối Lam Việt quốc hoàng tộc Mạc gia có lợi, một khi các nàng phản bội nói, Mạc huynh thành đối bất ngôn làm cái gì, hoặc là Lam hoàng đối bất ngôn làm cái gì? kia không phải đắc tội a hàn. Đến lúc đó, đều không cần hạ thiên thần ra tay, Lam Việt quốc liền diệt vong. Kia đến hảo hảo tra hắn, tổ tông 18 đại đều cấp điều tra ra. Diệp Bất Nôn trầm giọng nói, trước đây nàng cũng tra quá hạ thiên thần, chẳng qua là nhằm vào hắn làm người xử thế cùng nhân phẩm, không điều tra quá thân phận, hiện tại hắn cha mẹ song vong linh tinh, đều có vẻ quá khả nghi, cần thiết nghiêm tra. Đông Phương Hi gật đầu tán thành, ta đi. Có tin tức liền nói cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải kiên định, đừng cùng béo gấu chúc quyết liệt." Diệp bất luôn khẽ cau mày, "Ta sẽ không, liền sợ Khuynh Thành." Nàng tư hiện đại lẻ loi một mình đi vào dị thế, nhất quý trọng mỗi một cái thiệt tình bạn tốt, huống chi nàng cùng Khuynh Thành tình nghĩa vào sinh ra tử, chỉ là không biết Khuynh Thành có thể hay không vì một cái hạ thiên thần mà cùng nàng tự đao. Liên sợ không rút dao, về sau cũng thành bằng hữu bình thường, dần dần thành người lạ người. Vì ái trở mặt khuê mật bạn tốt, loại sự tình này ở hiện đại quá nhiều. Đông Phương Hi nghĩ Mạc Khuynh Thành đối diện bất ngôn sắc thật có điểm câu oán hận, tuy rằng còn không thâm, nhưng nếu là ở Hạ Thiên Thần có trong tâm gian hạ, này hoành đao đoạn tái chi hận, nói không chừng liền, liền gieo. Kia hiện tại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đông Phương Hi hỏi. Hạ Thiên Thần bên kia là có thể không thấy liền không thấy, việc này cùng Khuynh Thành nói, nàng khẳng định là không tin, chỉ có thể cùng Mạc Trọng Cẩm nói nói. Không biết hắn có thể hay không tin. Nói lên cái này, Diệp Bất Ngôn cũng đau đầu lên, bởi vì Lam Hoàng cùng Mặc Trọng Cẩm bọn họ đối hạ thiên thần đều là tín nhiệm thực, cái này tín nhiệm vẫn là vượt quá nàng, huống chi Mặc huynh thành bị hối hận sự, nàng cũng là nguyên nhân chí nhất. Lúc này, một đám không đem nàng đương kẻ thù, đã xem như lý trí. Trước đem hạ thiên thần thân phận điều tra rõ ràng lại nói, còn có ta tạm thời cũng không thể rời đi Lam Việt quốc, ta phải đem chuyện này cấp giải quyết. Nàng không thể làm khuynh thành bị hạ thiên thần cấp tai họa, cấp nàng tình nghĩa vào sinh ra tử, cũng không thể cứ như vậy bị phá hư. Đông Phương Hi gật đầu, A Hàn bên kia nếu đánh xong, thực mau cũng có thể chạy tới, còn kịp. Các ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy cùng khuynh thành một chỗ diệp bất ngôn bắt quái hỏi Đông Phương Hi, xem hắn đều đem khuynh thành sự đặt ở đệ nhất vị thượng. Nay nếu là gác trước kia, hắn tuyệt đối làm nàng đừng nhiều quản, trước cùng thẩm chi hàn ở bên nhau, giải quyết lại nói. Đông Vương Hi tựa không nghe thấy giống nhau, rướn miệng, đánh cái ngáp, "Ta buồn ngủ quá, về trước phòng nghỉ ngơi, cấp a Hàn hồi âm thời điểm, thay ta hỏi cái hảo a." Diệp Bất Nôn hơi chọn mày xem Đông Vương Hi rời đi, chẳng lẽ là bọn họ tối hôm qua đã xảy ra cái gì đi? Trời sáng, nhưng hôm nay lại có chút âm kéo dài, tựa muốn trời mưa giống nhau. Diệp Bất Nôn rời giường rửa mặt, đang ở dùng đồ ăn sáng, tính toán trong chốc lát tiến cung. cùng Mặc Trọng Cẩm thương lượng nam vương sự, còn có Hạ Thiên Thần quái gì chỗ, nhưng mới vừa dùng một nửa, lại thấy Mặc Trọng Cẩm không có thông báo, vội vội vàng vàng vào được. Mặc thái tử như vậy cấp, chính là phát sinh chuyện gì? Mặc Trọng Cẩm đầy mặt nôn nóng, cũng đã quên những cái đó lễ, khuynh thành có tới ngươi này sao? Không có, xảy ra chuyện gì? Nàng không thấy. Chương 961 Hạ Thiên Thần có khác tâm tư 4. Những lời này làm Diệp Bất Nôn đột nhiên đứng lên, gấp giọng hỏi, "Nàng không thấy?" Còn có trong âm, theo thanh âm nhìn lại, Đông Vương Hi từ mặt bên đi đến, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng luôn nóng, một chút đều không thua với người khác, cái gì gọi là nàng không thấy? Mặc Trọng cẩm vội vàng đem sự tình nói một lần, bọn họ đều lo lắng Mạc Khuynh Thành, nay cũng sớm đi nàng trong cung xem nàng, kết quả nói là đã sớm ra cung, nhưng nàng cùng nữ, lại trở về nói, nàng cùng Mạc Khuynh Thành đi lạc. Diệp Bất luôn nghe xong, cau mày hỏi, Hạ Thiên thần bên kia đi tìm sao? Đi, nhưng là cũng không có huynh thành tin tức, cho nên mới tìm được ngươi này tới. Mặc Trọng cảm sốt ruột không được, nàng bình thường đi qua, đều đi đi tìm, chính là không thân ảnh của nàng. Nếu không phải như thế, hắn cũng không cần như thế sốt ruột liền xông vào. Béo Gấu chúc Đông Vương Hi thấp hô một tiếng, nghĩ đến hôm trước địa phương, nhanh như chớp liền chạy ra đi. Đông Vương Hi, ngươi đi đâu? Đông Vương Hi thân ảnh đã là biến mất ở cửa, chỉ chờ hắn hồi âm, nếu không phải người có tâm mang đi, ta hẳn là biết nàng ở đâu, chờ ta tin tức." Lời này làm Mặc Trọng Cẩm cùng Diệp Bất Ngôn tâm tình đều hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn là lo lắng không thôi. Nếu là Nam Vương trở về nói, kia Khuynh Thành Mặc Trọng Cẩm lo lắng nhìn Diệp Bất Ngôn, bọn họ đều biết được Nam Vương đảo tẩu tin tức, lúc này giết hắn không thành, khèn quá thành giận, trước lấy Mặc Khuynh Thành khai đao. cũng không phải không có khả năng. Diệp Bất ngôn tuy cấp, còn là làm chính mình nỗ lực bình tĩnh xuống dưới, phân tích nói, hiện tại không phải là Nam Vương bắt đi Khuynh Thành, hắn là cái anh chàng lỗ mãng, nếu là bắt được, tuyệt đối trực tiếp sát tiến cùng, nhưng là cũng không thể bài trừ, cho nên không thể làm Nam Vương trở về thành, phái người một đường đuổi giết, còn có hiện tại phái ra tất cả người âm thầm tìm kiếm Khuynh Thành. Hiện tại Nam Vương từ biên quan chiến trường thoát đi, Bọn họ cũng không biết Nam Vương đang ở nơi nào, nhưng chỉ cần còn chưa vào thành, liền còn có vãn hồi đường sống, một khi vào thành, bản tổng lẫn lộn thế lực, tưởng lại diệt trừ liền khó khăn. Hạ Thiên thần kia, trong phủ hạ, ngươi đi tìm sao diệt bất ngôn hỏi, bởi vì nàng đối Hạ Thiên thần có điều hoài nghi, sợ là Hạ Thiên thần làm. Mặc Trọng cầm lắc đầu, chỉ là phái người đi hỏi một chút, ta hiểu biết khuynh thành, nàng lúc này nhất không nghĩ thấy người, chính là Thiên thần. Tuyệt không sẽ đi kia. Lúc này mới hối hôn ngày thứ 3, Khuynh Thành lại như thế nào thích Hạ Thiên Thần, cũng sẽ cô kỵ hoàng gia mặt mũi, sẽ không đi phụ thừa tướng. Kinh này một chuyện, ngươi đối Hạ Thiên Thần, vẫn là như vậy tín nhiệm sao Diệp Bất Ngôn ngẩng đầu hỏi hắn, bởi vì nghe ra sương hô tới, xem Mạc Trọng Cẩm đối Hạ Thiên Thần vẫn là có thể. Mạc Trọng Cẩm hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu, năng lực của hắn, hắn phùng hạnh, mười mấy năm giao tình, vẫn là có thể tin tưởng. Chỉ là bất quá chuyện này, Diệp Cô Nương Liên Tâm, ta cùng phụ hoàng đều không có trách tội ngươi ý tứ. Rốt cuộc nàng thật sự quá mát sáng, hắn đều thích, huống chi hạ thiên thần. Hôm trước Hoa Vũ sự là hắn hướng ta thỉnh giáo, vì huynh thành chuẩn bị, nhưng tới rồi thành thân bái đường là lúc, lại đổi thành ta, này cũng không phải Lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có chuẩn bị, hy vọng Mạc thái tử có thể hiểu. Diệp bất luôn vẫn là đem việc này điểm đáng ngờ nói ra. Mặc kệ bọn họ có phải hay không sẽ nghi ngờ nàng vì chính mình thoát xác. Thiên Thần có dị tâm mặc trọng cảm không tin lắc đầu, khẳng định nói, sẽ không, hắn không thích huynh thành là một chuyện, mà dị tâm liền lại là một chuyện khác, ta tin tưởng hắn là người. Chương 962 Diệp Bất Ngôn sấm phủ thừa tướng một. Diệp Bất Ngôn xem hắn đối hạ Thiên Thần như thế tín nhiệm, chỉ nói, phong người chi tâm không thể vô, ngươi cũng biết Đông Phương Hi vì sao đối hắn như vậy để ý sao? Bởi vì quốc sư thích thành y. Diệp Bất Luân không có phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, mà là nói, hắn cấp huynh thành tính quá mệnh, Hạ Thiên Thần không phải nàng phu quân, chỉ có đem hắn ôm mới có thể mạnh khỏe, nếu không. Đối mặt Mặc Trọng Cẩm chờ bên dưới, đối nàng cũng không có hoài nghi biểu tình, Diệp Bất Luân mới tiếp tục nói, cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh. Vô cùng đơn giản tám chữ, chấn Mặc Trọng Cẩm thân mình lảo đảo một bước, bởi vì này quá nào. Mạc Trọng Cẩm chính mình hoãn một hồi lâu, mới nói nói, "Không không có khả năng đi. Không phải lương nhân, không thành thân đó là, sao nói như vậy nghiêm trọng đâu? Đây là Đông Phương Hi cấp huynh thành tính, thật giả bất luận, nhưng đã xẻ ra trước mặt mọi người hối hôn việc, vẫn là muốn nhiều hơn phòng bị hảo." Mạc Trọng Cẩm đã chịu kích thích có điểm đại, thương yêu nhất muội muội bị người trước mặt mọi người hối thân, tín nhiệm nhất huynh đệ cùng thân tử, chính là đầu sỏ, mà hắn thích nữ tử cũng cùng việc này có quan hệ, hiện tại lại là lại liên lụy người nhà của hắn. Hắn tưởng không tin, nhưng ngẫm lại Đông Phương Hi thân phận, rồi lại tin một ít. Khuynh Thành cửa nát nhà tan, nhưng không như vậy đơn giản, mà là mất nước. Những việc này, về sau rồi nói sau, trước tìm được Khuynh Thành quan trọng, ta hồi cung lại tìm xem. Diệp Bất luôn cũng không hi vọng xa vời hắn lập tức liền tin tưởng, gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, ta đi phủ thừa tướng tìm một chút đi. Mặc Trọng cảm hơi kinh ngạc dị nhìn nàng một cái, biết nàng ở kiêng dè cái gì, liền nói: "Diệp cô nương thật không cần như thế, việc này chúng ta đều không có trách người, tin tưởng Khuynh Thành nàng cũng là như thế." "Ta biết." "Chính là như thế, nàng mới càng cảm thấy đến nay nãy, sự không phải nàng làm, nhưng cũng nhân nàng dựng lên, hướng tri hiện tại Hạ Thiên thần mục đích không rõ, nàng càng muốn tìm được Khuynh Thành, tìm ra chân tướng, không thể làm Hạ Thiên thần thực hiện được." Diệp Bất Nôn rời đi bệnh viện, trực tiếp đi phủ thừa tướng. Hạ Thiên Thần đang ở thư phòng tưởng sự tình, nghe được quản gia nói Diệp Bất Nôn tới, kinh ngạc nhíu hạ mày, không quá tin tưởng hỏi, người xác định là Diệp Bất Nôn. La nàng. Hạ Thiên Thần buồn ý là không nghĩ thấy nàng, nhưng nghĩ chính mình lúc này thân phận, là nàng kẻ hái mộ, nếu là không thấy nàng, liền có vẻ chính mình tâm không thành. Nàng nói qua, Diệp Bất Nôn không chỉ có tâm cơ thâm, vẫn là cái người thông minh. Một chút dấu vết để lại đều dễ dàng bị phát hiện. Người đi bị hảo trả, còn có thức ăn, tất cả đều là muốn nàng thích. Phân phó xong, Hạ Thiên Thần đứng dậy, bước nhanh hướng tới phủ ngoài cửa mà đi, mau đến là lúc, nghĩ nghĩ, còn đem chính mình tóc làm cho hỗn độn một ít, khí cũng xuyến lợi hại một ít, chỉ có như thế, mới có thể có vẻ hắn có bao nhiêu gấp không chờ nổi nhìn thấy nàng. Rất xa liền nhìn đến Diệp Bất Nôn bóng dáng, Hạ Thiên Thần hít sâu một hơi. Trên mặt biểu tình tức khắc liền thay đổi, vừa rồi kinh ngạc cùng tinh kế, lúc này biến thành một bộ gấp không chờ nổi vui sướng, còn có đầy mặt tinh ý. Diệp cô nương, Diệp bất ngôn xoay người lại, nhìn Hạ Thiên Thần trên mặt biểu tình, thiện nhíu hạ mày, lãnh đạm xa cách đề ở, "Hạ thừa tướng." Hạ Thiên Thần nhìn nàng ôm ấp thuần trắng, "Ngươi kêu ta không cần như thế mới lạ, còn có ngươi có thể tới tìm ta, ta thực vui vẻ, thật sự, ta còn tưởng rằng ngươi ngươi có thể tới." Ta thật sự thực vui vẻ. Như vậy quen thuộc nữ khí, Lam Diệp bất ngôn càng là chán ghét, Thả cũng rõ ràng cảm giác được hắn tra nam hơi thở, nàng lạnh lùng nói, ta không phải tới tìm ngươi. Chương 963 Diệp bất ngôn sấm phủ thừa tướng hai. Lúc này, hắn biết huynh thành không thấy, nàng tới này, thế nào đều nên biết nàng vì sao mà đến, hắn lại xem nhẹ, nói giống như nàng đặc biệt tới tìm hắn dường như, thật là làm người chán ghét. Nghe nàng lời nói, Hạ Thiên Thần hơi mất mát một chút, ngẩng đầu cười nhìn nàng, làm như thực an ủi giống nhau, "Ta biết ngươi là tới tìm Khuynh Thành công chúa, nhưng là ngươi có thể tới, ta cũng thực vui vẻ, vô luận ngươi tìm ta, ra sao nguyên nhân." Diệp Bất Nôn hơi hơi nắm thật chặt ôm thuần trắng lực đạo, "Thật sự hảo tưởng tấu cái này cha nam." Thuần trắng cảm nhận được nàng phẫn nộ, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng mu bàn tay, an ủi một chút nàng, mới lại ngẩng đầu giận trừng mắt Hạ Thiên Thần, tựa cũng muốn vén lên móng vuốt. Chào một chào hắn. Hạ Thiên thần ánh mắt lưu luyến dừng ở nàng tuyệt mỹ trên mặt, cho dù thiên là âm, nhưng nàng thoạt nhìn như là có quang giống nhau, luôn là có thể làm người không rời được mắt, thật là một cái họa cốt yêu tinh a. Khuynh thành công chúa vẫn chưa ở ta trong phủ, cũng tương lai tìm ta, thái tử điện hạ phái người tới hỏi qua. Diệp bất luôn gật đầu, ta biết, chỉ là ta có thể đi vào tìm xem sao. Nghe nàng muốn vào phủ, Hạ Thiên thần nhíu mày, ngẩng đầu bị thương nhìn nàng, "Ngươi không tin ta?" "Đúng vậy, cho nên ta tưởng chính mình đi vào tìm xem." Diệp Bất Nôn đối hắn không tín nhiệm, là hoàn toàn không che giấu. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng xem, nói thật, hắn cũng không tưởng Diệp Bất Nôn vào phủ, sợ nàng phát hiện cái kia nàng tồn tại, sợ nàng xúc phạm tới cái kia nàng sinh mệnh. Nhưng lúc này nếu là không cho Diệp Bất Nôn đi vào, nàng chỉ biết càng thêm hoài nghi, thậm chí thực lực của nàng muốn ngăn lại nói Cũng không phải một việc dễ dàng, cũng có vẻ hắn trộn hợp dạng. Cân nhắc lợi và hại, hạ thiên thần tránh ra thân mình, có thể. Phủ thưa tướng đại, Diệp bất ngôn chỉ mang theo hai người, muốn tìm nói, đến từ buổi sáng tìm được buổi tối, mà Mạc Quynh Thành lúc này không thấy, nàng liền tới hắn trong phủ. Đến lúc đó chỉ cần hắn hơi chút nói hạ lời nói, liền sẽ thay đổi mặt khác một phen y tứ. Còn sẽ sợ Mạc Quynh Thành sẽ không hiểu lầm Diệp bất ngôn còn sẽ không theo nàng trở mặt thành thù sao. Diệp Bất Nôn xem hắn do dự suy xét hồi lâu, đối hắn càng là hoài nghi, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, mang theo ý ý là cùng A Khôn vào phủ thừa tướng. "Bất môn ngươi." Diệp Bất Nôn lạnh lùng đánh gậy hắn nói, "Hạ thừa tướng, chúng ta không như vậy tục, thỉnh chú ý xưng hô." Hạ Thiên Thần hơi ngây ra một lúc, nhưng vẫn là sửa lại khẩu. "Diệp cô nương đối trong phủ không thân, ta mang ngươi làm quen một chút, như vậy ngươi tìm khởi người cũng vương tiện một ít." "Không cần." Diệp bất ngôn lạnh lùng nói, trắng non tế bạch tay, theo thuần trắng tay, sau đó không lưng đem nó thả xuống dưới, thuần trắng, đi thôi. Nga ô. Thuần trắng ngoan ngoan kêu một tiếng, tiểu thân ảnh tức khắc liền biến mất. Hạ thiên thần nhìn thuần trắng biến mất phương hướng, hơi ngây ra một lúc, giữa một con tiểu xuất sinh tìm người. Diệp bất ngôn nhẹ liếc liếc mắt một cái hạ thiên thần, sau đó dơ tay phóng thích hồn lực, tùy theo mấy chục chỉ có thể thấy được hồn. liền xuất hiện ở trên hư không bên trong, được đến mệnh lệnh, lập tức hướng phủ thừa tướng tan đi. Ngay xem Hạ Thiên Thần, trong lòng sốt ruột lên, rất sợ Diệp Bất Nôn phát hiện kia che mặt nữ tử tồn tại. "Ta mang Diệp cô nương đi hậu viện đi một chút đi." Hạ Thiên Thần cường trang trấn định nói. Diệp Bất Nôn chỉ đứng ở trong viện, nhìn chung quanh bốn phía, không cần, có thuần trắng tìm là được, thực mau. Nàng đứng ở viện này, phủ ngoài cửa đi ngang qua người. Chỉ cần thăm dò liền đều thấy được, thả y đi hay la cùng á khôn cũng đều ở, trực tiếp tị hiểm. Ta đây bồi ngươi. Hạ thiên thần không dám lộ ra cái gì tới. Trưng 964 Diệp bất ngôn sấm phủ thừa tướng ba. Hắn nghĩ, thuần trắng bất quá là một con tiểu xuất sinh, húng chi mà khuyên thành cũng sắc thật không có tới quá, hắn không cần phải lo lắng sợ hãi, càng muốn liền càng là thả nhiên. Bất quá một nén nhang thời gian, đi ra ngoài tìm kiếm hồn đều đã trở lại. Toàn lập đầu, tỏ vẻ không có mạc huynh thành rơi xuống, cũng không có cái gì khác thường, liền biến mất. 15 phút lúc sau, hắc ảnh chợt lóe mà qua, trực tiếp lao vào Diệp Bất Ngôn trong lòng ngực. Này tấn như quỷ mị tốc độ, làm Hạ Thiên Thần chấn kinh rồi một chút, này tiểu so sinh tốc độ, thật đúng là mau. Như thế nào Diệp Bất Ngôn theo thuần trắng lông tóc, tối đầu hỏi nó. Thuần trắng chuyển quay tròn kim sắc đồng tử, đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào tây nam phương hướng. lại dùng hàm răng cắn riệp bất luôn quần áo, kéo kéo, ý bảo nàng hướng bên kia đi. Nhìn đến thuần trắng chỉ phương hướng, Hạ Thiên Thần tức khắc lạc một chút, có chút khẩn trương căng thẳng thân mình. Riệp bất luôn dư quang vừa vặn liếc đến Hạ Thiên Thần này một động tác, hơi nhướng mày, cười hỏi, "Hạ thừa tướng không lại ta đi hậu viện nhìn xem đi." Trước đây liền nói hảo, lúc này lại sao hảo cự tuyệt? Hạ Thiên Thần chỉ phải cố nén hoảng hốt trương, "Phủ thừa tướng đại, ngươi muốn đi nào, đều có thể" Ta mà người đi." Diệp bất ngôn nhẹ a một tiếng, không hề cùng hắn đáp lời, chỉ là làm thuần trắng cho nàng dẫn đường. Đó là phủ thừa tướng Nhất Thiên một cái sân, theo lý hẳn là hoang phế, nhưng lúc này viện trước loại hai cây hoa nhài đang ở nọ rộ, mà vào sân, sạch sẽ, rất là sạch sẽ, lại hướng trong đi tới, phát hiện hoa sen nở rộ hồ sen, kia đỉnh hóng gió lụa trắng phi dương. Nay vừa thấy, liền có thể nhìn ra là nữ tử cư trú địa phương. Tới rồi nơi này, hạ thiên thần tràn đầy khẩn trương. Đối với Diệp Bất Nôn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn cắn răng giải thích, "Đây là ta nhàn khi tới một chỗ địa phương, không người quấy rầy, như một khắc phiên thế giới." Không ngại ta vào xem Diệp Bất Nôn xem hắn thật là trột dạ bộ dáng, liền hỏi nói, "Diệp cô nương?" Diệp Bất Nôn như thế nào khả năng thật chinh đến hắn đồng ý, ôm thuần trắng, trực tiếp đi vào. "Diệp cô nương, đây là tại hạ tư nhân địa phương." Có chút đồ vật, tại hạ không nghĩ làm giệp cô nương thấy, giệp cô nương. Hắn càng là không cho, giệp bất ngôn liền càng thêm hoài nghi, trực tiếp đẩy cửa mà nhập, bên trong vô cùng đơn giản bày biện, vẫn chưa có cái gì không ổn, không, có tảng, cái gì người? Nàng nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến bên trái làm công địa phương, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Giệp cô nương. Hạ Thiên Thần theo sát tiến vào, xem nàng thất thần, cho rằng nàng phát hiện nữ tử tồn tại. Tức khắc cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh, nhưng Dương Mặc nhìn lại thời điểm, cũng không khỏi ngây ra một lúc. Chỉ thấy kia trên tường treo diệp bất ngôn bức họa, họa sinh động như thật, giống như sống lại giống nhau, mà kia bản thượng là một bức chưa hoàn thành họa, mà họa người trên tự nhiên cũng là diệp bất ngôn. Phong này, như thế nào sẽ treo nàng bức họa? Hắn nhưng chưa bao giờ họa quá diệp bất ngôn bức họa. Mặc kệ là cái gì, nhưng lúc này là hắn xuống bậc thang thời điểm, Hạ Thiên Thần mặt mang ngượng ngùng cùng tình ý nhìn Diệp Bất Nôn, "Ta biết Diệp cô nương có vị hôn phu, nhưng cảm tình việc từ trước đến nay khống chế không được, tưởng nghiệm Diệp cô nương là lúc, liền tới đây hỏa thượng một đồ, để giải." Qué dời. Diệp Bất Nôn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói một câu, ôm thuần trắng liền nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên Thần đuổi sát tới cửa chỗ, lớn tiếng kêu, "Diệp cô nương, tại hạ đối với ngươi si tâm một mảnh, không dám hy vọng xa vời cái gì." chỉ mong ngươi hạnh phúc mạnh khỏe. Chương 965 Diệp Bất Nôn sấm phủ thừa tướng bốn. Nghe nải tiếng la, Diệp Bất Nôn chạy càng nhanh, nhưng tựa nghĩ tới cái gì, lại nhanh chóng xoay người. Cái này làm cho Hạ Thiên Thần đột nhiên hoảng sợ, rồi lại giả bộ vui sướng biểu tình tới, "Diệp cô nương, có không cấp tại hạ một cái cơ hội chẳng sợ lưu tại bên cạnh ngươi, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngươi, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện." Diệp Bất Nôn không xem hắn, mà là giơ tay Chém ra một đạo băng linh lực, đem kia trên tường bức họa dập nát, tùy theo lại là một đạo linh lực mà ra, đem bản cùng bản tượng họa cùng nhau đánh trúng, trực tiếp dập nát thành tro. "Ngươi không xứng." Lạnh lùng ném xuống ba chữ, xem đều không xem Hạ Thiên thần liếc mắt một cái, nhấc chân nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên thần lại lần nữa hướng về phía nàng bóng dáng hô, "Tại hạ đối với ngươi, tuyệt không từ bỏ." Diệp Bất luôn ôm thuần trắng, đi bay nhanh. Túi đầu trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, lần sau lại loạn dẫn đường, trực tiếp đem ngươi suất thịt ăn. Phủ thừa tướng trong phủ cất dấu nàng bức họa một chuyện, nếu là làm Khuynh Thành cấp đã biết, các nàng hai người hữu nghị, tuyệt đối lại muốn tan vỡ một phần, kia Hạ Thiên thần thật là đủ rồi, vẫn luôn đem nàng cùng Khuynh Thành hữu nghị, hướng chết hủy, tức chết nàng. Thôn trắng hoa ở diệp bất nôn trong lòng ngực, thứ vị khuất chuyển quay tròn kim sắt trong mắt, nó cũng không biết là như thế một chuyện. chính là cảm thấy nơi này có một cổ ở Viêm Sơn ngửi qua hơi thở, cho nên liền mang nàng đến xem. Ai biết là cái dạng này, nó thực vô tội hảo sao? Hạ Thiên Thần không có đuổi theo Diệp Bất Nôn mà đi, đãi nàng thân ảnh nhìn không tới, mới nhìn trên mặt đất một đống bột phấn, ngốc lặng hồi lâu. "Hạ công tử?" Phía sau truyền đến huền truyền mềm nhẹ tiếng la, làm Hạ Thiên Thần thân mình cứng đờ, lập tức xoay người nhìn lại, là thân xuyên một bộ váy trắng, trên mặt che mặt xa nàng. Cái này làm cho hắn tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lại lo lắng lên, vội vàng hướng viện ngoại nhìn nhìn, không gặp Diệp Bất Nôn thân ảnh, mới yên lòng. "Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Thiếu chút nữa bị Diệp Bất Nôn cấp phát hiện, còn có kia bức họa là như thế nào một chuyện?" Hạ công tử không cần lo lắng, nàng sẽ không phát hiện ta. Khan che mặt nữ tử an ủi Hạ Thiên Thần, ngẩng đầu nhẹ nhìn lướt qua kia trên mặt đất bột phấn, "Bương họa, diễn kịch liền muốn diễn rất thật. Bương họa là nàng họa." cũng là nàng cố ý treo lên đi, bởi vì Mạc Khuynh Thành biến mất sự, một truyền tới nàng lỗ tai, nàng liền biết Diệp Bất Luân sẽ đến phủ thừa tướng tìm người, mà nàng cũng là muốn nương Hạ Thiên Thần đối nàng cần chương, cố ý dẫn Diệp Bất Luân tiến vào phát hiện một màn này. Vậy là tốt rồi, ngươi không có việc gì liền hảo. Hạ Thiên Thần không có nghĩ nhiều, hắn chỉ cần nàng hảo hảo. Khăn che mặt nữ tử nhìn hắn, hơi hơi cười nhạt một chút, ngươi hiện tại đi Viêm Sơn tìm Mạc Khuynh Thành. Ngươi biết công chúa ở Viêm Sơn Hạ Thiên Thần kinh ngạc hỏi. Nàng ư nhẹ một tiếng, "Đây là cái cơ hội tốt, ngươi đi tìm nàng, ta tưởng hạ công tử biết nên như thế nào làm." Nhìn nàng tín nhiệm, cùng đối hắn hiểu biết, Hạ Thiên Thần chua xót cười cười, "Hảo." Khan che mặt nữ tử nhìn Hạ Thiên Thần, mềm nhẹ thanh, "Hạ công tử, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là không muốn, ta thật sự không miễn cưỡng." "Không miễn cưỡng? Như vậy khá tốt." Hy vọng ngươi sớm ngày đại thủ đến báo, như vậy ngươi cũng có thể sớm ngày vui vẻ lên. Hạ Thiên Thần túi đầu cười khẽ, chuyện của nàng, đó là chuyện của hắn, như thế nào có thể là miếng gương? Mà hắn cũng biết kế tiếp nên như thế nào làm. Phải làm quyết đoán dứt khoát một ít. Khan che mặt nữ tử Tiễn Thủy con ngươi, nhìn thẳng Hạ Thiên Thần, huyện truyền thanh âm, rất là tự trách, xin lỗi, ta không thể hứa hẹn ngươi cái gì. Chương 966 triệu hân niên quý kế. Hạ Thiên thần ôn nhu lưu luyến si mê cười nhìn nàng, hắn không cần nàng hứa hẹn hắn cái gì, chỉ cần nàng vui vẻ cười rộ lên, làm hắn làm cái gì đều không muốn, chẳng sợ đi tìm chết. Diệp Bất Nôn trở lại bệnh viện, Mạc Trọng Cẩm phái người đưa tới Mạc huynh thành lưu lại tin, nói là một người đi ra ngoài giải sầu, không cần quá nhiều lo lắng. Cho dù như thế, Diệp Bất Nôn vẫn là không yên lòng, một bên sai người tìm kiếm nàng rơi xuống. Một bên an bài Nam Vương sự, còn phải chú ý hạ thiên thần hướng đi. Nam Vương phủ. Triệu Hân Nhiên cầm cây kéo, đang ở cắt buồn hoa, Hồ Tú Tĩnh thở phì phì vượt môn tiến vào, trực tiếp đến nàng trước mặt hỏi: "Tẩu tẩu, chúng ta đều an tĩnh như thế lâu rồi, rốt cuộc khi nào mới có thể động thủ?" Triệu Hân Nhiên nâng lên mi mắt nhìn nàng một cái, phụ vương còn chưa trở về. Hồ Tú Tĩnh gấp giọng đánh gáy nàng lời nói: "Chúng ta lại không phải cái gì đều dựa vào phụ vương." Làm gì phải đợi hắn trở về, hơn nữa hắn hiện tại rơi xuống không, rõ, chúng ta càng hẳn là động thủ. Nang nhẫn mại như thế lâu, đã nhịn không được, chính là muốn diệp bất ngôn chết. Triệu Hân Nhiên buông xuống cây kéo, tĩnh tay, ngồi xuống, nâng chung trà lên, từ từ uống trà. Thấy nàng như thế không nóng nảy, hồ thú tính cấp không được, thúc giục, "Tẩu tẩu, ngươi rốt cuộc được chưa, có dám hay không như thế nào tưởng như thế nhiều, lo trước lo sau, như thế vô dụng." Khó trách Triệu gia đã bị kẻ hèn một cái ngự vương, cấp lăn lộn không có. Nói lên Triệu gia sự, Triệu Hân Nhiên tay dừng một chút, sau đó thật mạnh buông xuống chén trà, ngẩng đầu nhìn thẳng Hồ Tú Tĩnh. Hồ Tú Tĩnh bị nàng gù lanh ánh mắt, cấp xem có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ngẩng cổ. Ngươi như vậy xem ta lại vô dụng, kia Triệu Yên Nhiên, kia Triệu gia đều là diệp bất ngôn làm hại, có bản lĩnh, ngươi tìm nàng đi, chúng ta có cái gì dùng. Lúc này một cái tỷ nữ tiến vào, Tấu Nhi cùng Triệu Yên Nhiên nói cái gì, liền lui xuống. Nàng nói cái gì Hồ Tú Tĩnh hỏi. Mạc Khuynh thành mất tích. Hồ Tú Tĩnh nhàn nhạt nga một tiếng, "Nguyên rủa, mất tích liền mất tích, kia tên mập chết tiệt, chết ở bên ngoài tốt nhất, cùng chúng ta không có quan hệ, hiện tại vẫn là tưởng như thế nào đối Phó Diệp bất ngôn đi." Xem nàng như thế, Triệu Hân Nhiên mắt trợn trắng cho nàng, "Ngu xuẩn." "Đây là cái cơ hội tốt." Hồ Tú Tĩnh vừa nghe, Tức khắc liền trừng lớn mắt, cái gì cơ hội tốt là giết diệp bất nguồn cơ hội tốt sao? Ấn! Triệu hân nhiên triệu hồ tú tinh ngéo một cái tay, chờ nàng thấu nhị thời điểm, lại kỹ cảng tỉ mỉ đem kế hoạch cấp nói một lần. Hồ tú tinh nghe hai mắt sáng lên, tùy theo gật đầu, hảo, cái này chủ ý hảo, ta lập tức đi làm. Triệu hân nhiên nhìn nàng rời đi, trao phúng cười một tiếng, chửi nhỏ một tiếng ngu xuẩn. Mạc Khuynh Thành cùng Diệp Bất Luân không phải chí giao hảo hữu sao? Nàng tưởng, trải qua trước mặt mọi người hối hôn một chuyện, lại hơi chút châm ngòi thổi gió một chút, liền tuyệt đối có thể làm cho bọn họ trở mặt thành thù. Đến lúc đó Diệp Bất Luân nhưng chính là cùng toàn bộ Lam Việt quốc là địch. Ngay kế, Diệp Bất Luân thu được đến từ phủ thừa tướng đưa lễ vật, thả vẫn là quản gia tự mình đưa tới, làm nàng nhíu mày, không hề nghĩ ngợi, đừng nói vào cửa, một khi xuất hiện ở biệt viện cửa liền trực tiếp đem người bắn cho, có xa lắm không, đánh rất xa, chút nào không lưu tình. Nhưng kia tướng phủ quyết tâm muốn đưa lễ, đưa không đi vào, liền bên ngoài chờ, đủ loại đều là lấy lòng nữ hài tử đô vận, thả đều có nói là phụng hạ thừa tướng chi mệnh. Mới vừa hối Mạc huynh thành hôn sự, đảo mắt liền theo đuổi nàng bạn tốt Diệp Bất Nôn, ở người có tâm truyền bá hạ, khiến cho Diệp Bất Nôn gặp không ít tin đồn nhảm nhí. Chương 967 Diệp Bất Nôn cứu Mạc huynh thành một Trong lúc nhất thời, Diệp Bất Nôn ở Lâm Thành, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, xem nàng ánh mắt đều thành đoạt bằng hiếu vị hôn phu hư nữ nhân, đối nàng phỉ nhổ không thôi. Diệp Bất Nôn vô tâm quản này, đó lời đồn đãi toái ngữ, chỉ một lòng bận rộn chính mình sự. Đông Vương Hi ở Kiêu Huyền Nhai Biên không có tìm được Mạc Khuynh Thành, nghĩ đến nàng để chu tước, liền lập tức chuyển hướng về phía Viêm Sơn, hắn tưởng, nàng sẽ đi nơi đó. Nhất định sẽ. Lúc này đây, Đông Phương Hy Thập Phân khẳng định, ngày mùa hẹ là bao tắp nhiều mùa, Lam Thành đã mấy ngày liền mưa rền gió giữ mấy ngày rồi, sắc trời cả ngày âm u, cùng với kia tích tắp tiếng mưa rơi, nghe liền lệnh nhân tâm sinh bực bội chi ý. Ý dì ai la tiến vào trầm rộng bẩm báo, tiểu thương, Nam Vương vào thành hồi phủ, là có người hộ tống hắn trở về. Ngồi ở bàn trước diệp bất ngôn, nghe được lời này, dừng một chút tay, đã biết. Nam Vương rốt cuộc là một tay che trời. tiêm chi thực lực cường đại, lại có trăm vạn hùng binh, liền tính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Nam Vương còn chưa có chết, đuổi giết thất bại, một chút đều không ngoài ý muốn. Nam Vương trọng thương thiếu chút nữa chết ở chiến trường, tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, tiểu thư làm sao bây giờ y y là bất an hỏi. Diệp Bất Nôn buông xuống trong tay bút, rồi nói sau, có Khuynh Thành tin tức sao? Nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là Khuynh Thành an nguy, bất quá cũng may đều không có Khuynh Thành tin tức. Cũng coi như một cái tin tức tốt. Ý dì là đang muốn trả lời. Thấy A khôn đã vội vội vàng vàng chạy tới. Nhắc chân muốn vào nhà. Nghị chính mình một thân ước. Liền đứng ở cửa bầm báo. Tiểu thương. Khuynh Thành công chúa cùng đồng phương quốc sư đã trở lại. Khuynh Thành. Vừa nghe. Diệp bất ngôn lập tức đứng dậy. Cũng không rảnh lo bên ngoài tầm tã mưa to. Liền xông ra ngoài. Tiểu thương. Dù. Diệp bất ngôn trực tiếp đi tới viện ngoại. Rất xa liền nhìn đến Đông Vương Hi bế ngang Mạc Khuynh Thành, hai người một thân huyết, lúc này bị nước mưa cọ rửa, mà Mạc Khuynh Thành nhắm hai mắt, không biết là như thế nào, kia viên mặt trắng bệch như tờ giấy, ở nước mưa cọ rửa hạ, càng như là Cái này làm cho Diệp bất nôn cứng lại rồi thân thể, không dám tiến lên, một trận sợ hãi tập thượng trong lòng, Khuynh Thành nàng sẽ không. Bất nôn, mau, mau cứu cứu nàng. Đông Vương Hi ôm Mạc Khuynh Thành, bước nhanh đi tới. Liên Thanh thúc dục. Diệp Bất Nôn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đón đi lên, Khuynh Thành nàng xảy ra chuyện gì? Nàng bị thương? Không đúng, trên người nàng có một cổ dị hỏa ở thiếu, chỉ có ngươi có thể cứu nàng, mau một chút. Đông Phương Hi ôm Mạc Khuynh Thành, liền hướng bên trong đi tới, đồng thời thúc dục. Diệp Bất Nôn vội vàng theo đi lên. Ở Đông Phương Hi trong lòng ngực Mạc Khuynh Thành, lúc này chậm rãi mở hai mắt, nước mưa cọ rửa thế giới này, Nàng mơ hồ tầm mắt, thấy được diệp bất ngôn, đầy mặt nôn nóng, không màng vũ rối đi theo. Là bất ngôn. Mạc Khuynh Thành khẽ nhếch nổi lên khóe môi, cười nhạt hạ, liền lại nhắm mắt lại. Đông Vương hi đem Mạc Khuynh Thành đặt ở trên giường, liền cung diệp bất ngôn nói, trên người nàng có dị hỏa thiêu, giống nhau băng linh lực đã vô pháp làm lạnh trên người nàng dị hỏa, chỉ có trên người của ngươi có chứa thiên huyền băng huyết, mới có thể làm thuốc dẫn, ngạo thành dược mới có thể. Hảo. Diệp bất nguồn không có bất luận cái gì do dự. Trên người nàng rất nhiều thương, làm ơn ngươi. Đông Phương hy rối tay nhẹ nhàng lấy ra rán ở mặt khuynh thành trên mặt sợi tóc, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này cũng không tâm hỏi như vậy nhiều, diệp bất nguồn phân phó y y là bị nước ấm, cấp mặt khuynh thành thay quần áo, nhìn trên người nàng từng đạo giữ tợn trí mạng miệng vết thương, làm nàng phẫn nộ không thôi, chỉ nghĩ đem đầu sò gây tội, cấp bắt được tới thiên đào vạn quả. Chương 968 Diệp Bất Luân cứu Mạc Khuynh Thành hai. Đông Phương Hi ngao hảo dược, đoan lại đây, Diệp Bất Luân liền cắt ra lòng bàn tay, đem huyết tích làm thuốc trùng, lại một ngụm một ngụm nguội nguỳ Mạc Khuynh Thành uống xong. Một phen bận rộn dưới, sắp trời đã đen, màn đêm buông xuống, nhưng kia mưa rền gió dữ lại là chưa dừng lại, tựa hồ liền càng nhanh. Đái Mạc Khuynh Thành trên người nóng bỏng, làm lạnh chút, tạm thời đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Diệp Bất Nôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi hi hỏi, rốt cuộc chuyện như thế nào, Khuynh Thành nàng đi đâu vậy, như thế nào các ngươi thành dáng vẻ này? Đông Phương Hi theo bản năng tưởng nói, nhưng tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nhìn nhìn lại làn da thiêu hồng mà Khuynh Thành, đến miệng nói, rồi lại nói không nên lời. "Ngươi trước đổi một bộ quần áo đi, ta cũng trở về phòng tắm gọi thay quần áo hạ." Đông Phương Hi nói, cũng không đợi nàng nói chuyện, xoay người liền đi. Diệp Bất Nôn khẽ cau mày, xem hắn rời đi, nhìn nhìn lại nằm ở trên giường Mạc Khuynh Thành, mấy ngày nay, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Đông Phương Hi ngâm mình ở thao tám, nhắm lại hai mắt, nhớ tới Mạc Khuynh Thành không chút do dự đi theo Hạ Thiên Thần nhảy vào kia núi lửa người sống bên trong một màn, lại nghĩ tiếng từng tiếng vỡ mình, cùng với. Nghĩ, Đông Phương Hi mở hai mắt, đứng dậy lau khô, mặc xong rồi quần áo, hắn đã hạ quyết tâm. Tuyệt không nói cho Diệp Bất Nôn rơi xuống. Tuyệt không có thể nói. Lại trở lại trong phòng thời điểm, Diệp Bất Nôn cũng thay đổi quần áo, lúc này chính cấp mạc huynh thành đổi khăn lông, làm lạnh trên người nàng dị hỏa. Béo Gấu chúc nàng như thế nào Đông Phương hi hỏi. Diệp Bất Nôn thu hồi tay, trên người thương, còn hảo, chỉ là trên người nàng độ ấm, vẫn luôn không thể đi xuống. Một canh giờ một lần huyết, muốn 3 ngày mới có thể đi xuống. Đông Phương Hi nói. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng. Đối này không có gì nghĩ, chỉ là nhìn đồng dạng sắc mặt tái nhợt, thoáng nhìn thập phần mỏi mệt bị thương nặng Đông Phương Hi, lại lần nữa truy vấn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng đi Viêm Sơn, một đường lọt vào thích khách đuổi giết, sau lại thân trung dị hỏa chi độc. Đông Phương Hi ngắn gọn nói sự tình. Diệp Bất ngôn nhíu mày, lạnh lùng vàng thanh hỏi, "Đuổi giết người nào đuổi giết?" "Không biết." Đông Phương Hi nhìn còn ở hôn mê trung mà Khuynh Thành. Nàng đi Viêm Sơn là vì cho ngươi tìm Chu Tước, này một thân thương, nhân ngươi, cũng nhân hạ thiên thần. Nhưng duy độc không phải bởi vì hắn. Diệp Bất Luân hơi kinh ngạc dị một chút, tùy theo tâm ấm áp, đã xẻ ra hồi hôn chuyện như vậy, Khuynh Thành còn đang suy nghĩ giúp nàng tìm Chu Tước, như thế nào cứ như vậy ngốc đầu. Bất Luân, Chu Tước nước mắt, với ngươi liền như vậy quan trọng, phi tìm không thể sao Đông Vương Hi nhìn nàng hỏi. Diệp Bất Luân thấp ngữ một tiếng, rất quan trọng. so mệnh còn quan trọng. Đông Phương Hi có chút căm nói, nếu nói muốn giải quyết Ngô Thiên Huyền Bang, có á hẳn là được, không phải một hai phải vượng hoàng nước mắt. Đông Phương Hi, ngươi biết đến, Thiên Huyền Bang cùng Thiên Âm Hỏa chỉ có thể sống một cái, ta nguyện ý làm chết cái kia, nhưng chỉ cần còn có cơ hội, ta liền sẽ không từ bỏ tồn tại, bởi vì ta thích hắn, ta nguyện ý vì hắn chết, nhưng ta càng nguyện ý vì hắn tồn tại, tồn tại cùng hắn nắm tay cả đời, đi đến đầu bạc. Diệp Bất Luân nói chính là thiệt tình lời nói, cũng là trái lương tâm nói. Nàng Tiêm Phượng hoàng nước mắt, không phải vì hiểu biết Thiên Huyền Băng, mà là vì luyện chế ngân hà đồ, chỉ là nàng tạm thời không thể nói ra. Đông Vương Hi nhìn nàng, nghẹn lời một hồi lâu, mới nói nói, béo gấu chúc nàng thực hảo, đối với ngươi trọng tình trọng nghĩa, hy vọng ngày sau, ngươi không cần làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng tới. Chương 969 Diệp Bất Luân cứu Mạc huynh thành ba. Diệp bất ngôn ngẩn đầu nghi hoặc nhìn Đông Phương Hy, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nàng cùng Khuynh Thành là sinh tử chi giao, nàng như thế nào khả năng làm ra thương tổn Khuynh Thành sự? Liên tính Khuynh Thành bởi vì Hạ Thiên Thần cùng nàng tuyệt giao, nàng cũng sẽ không làm như vậy à? Không có gì ý tứ, ta đi xem Hạ Thiên Thần. Đông Phương Hy không có nhiều lời, xoay người ra cửa phòng, tử y đi hay la trong tay tiếp nhận rủ giấy, biến mất ở đêm mưa bên trong. Diệp Bất Nôn nhìn kia ở đêm mưa hạ biến mất bóng dáng, thật sâu nhíu mày, Đông Vương Hi có việc gần nàng. Bệnh viện ngoài cửa, đồng dạng quân áo tả tơi, trên người không ít miệng vết thương hạ thiên thần, lúc này liền quỳ gối bao tác trung, quản gia phải cho hắn bung rủ, tất cả đều bị hắn cấp cự tuyệt. Tấm tá mưa to rơi xuống, trên đường người đi đường vội vàng mà qua, đem trên mặt đất giọt nước, giẫm bọt nước văng khắp nơi. Hạ Thiên Thần nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Đông Vương Hi chống dù giấy, giẫm lên giọt nước mà đến, vội vàng quỳ tiến lên, bắt lấy hắn quần áo, "Chính là Liên Thanh hỏi, công chúa như thế nào?" Đông Vương Hi ở trước mặt hắn ngừng lại, tối đầu nhìn đầy mặt nôn nóng lo lắng Hạ Thiên Thần, thật sự rất muốn một chân đem hắn đá chết, có thể tưởng tượng đến này tiền mệnh, là Mạc huynh thành liều chết cứu trở về tới, là nàng đề ý, ngạnh sinh sinh nhìn xuống. "Nàng không có việc gì." Hạ Thiên Thần lúc này mới thân mình mềm nhũn, Nam liệt ngồi dưới đất, bảy thước năm nhi, tức khắc liền kích động nghẹn ngào ra tiếng, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn biểu hiện, đối với Đông Phương Hi tới nói, chẳng qua là làm tú mà thôi. Đông Phương Hi lạnh giọng cảnh cáo, "Hạ Thiên Thần, bổ tọa mặc kệ ngươi cái gì mục đích, nhưng Mạc huynh thành đối đại ngươi tâm, đến thật chí thuần, mà ngươi mệnh là nàng cứu trở về tới, ngươi nếu dám thương nàng một phân, bổ tọa tuyệt không nhẹ tha." Ta biết Ta sẽ không thực xin lỗi công chúa." Hạ Thiên Thần vội nói. Đông Phương Hi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thanh âm càng thêm lạnh lẽo, Viêm Sơn Trố đã thấy sự, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nhớ rõ, đây là ngươi thiếu Mạc Khuynh Thành. Ta biết." Hạ Thiên Thần đáp thực mau. Đông Phương Hi liếc mắt nhìn hắn, mỗi lần nhìn đến, liền hận không thể đem hắn cấp giết, nhưng Mạc Khuynh Thành lại có thể lấy thân cứu giúp. Ngươi trở về nghỉ ngơi dưỡng thương đi." Không cần ở chỗ này quỷ chứ, đường cùng quỷ tang dường như. Ta tưởng chờ công chúa tỉnh lại. Đông Vương Hi lạnh giọng đánh gậy hắn nói, ngươi mệnh là Mạc huynh thành cứu trở về tới, ngươi mệnh là của nàng, ngươi không tư cách đạp hư. Hạ Thiên thần cúi đầu, không nói chuyện nữa, nghe được tiếng bước chân rời đi, mới ngẩng đầu lên, đậu mưa lớn thủy đánh vào trên người, mơ hồ hắn tầm mắt, cũng mơ hồ hắn mắt, làm người thấy không rõ, hắn suy nghĩ chút cái gì? Quản gia đỡ Hạ Thiên Thần rời đi bệnh viện. Diệp Bất Nôn cách hai cái canh giờ, liền lấy máu ngao dược, cấp Mạc Khuynh Thành uống xong. Mặc Trọng Cẩm cùng đế hậu nghe được Mạc Khuynh Thành đã trở lại, không màng đêm mưa, đuổi lại đây, đến thời điểm, nhìn đến Diệp Bất Nôn đang ở lấy máu, đều chấn động ở. Diệp cô nương, ngươi đây là? Trước sau không yên tâm đi nghỉ ngơi, canh giữ ở một bên đông phương hi giải thích, Mạc Khuynh Thành trúng dị hỏa chi độc, yêu cầu bất nôn huyết, hai cái canh giờ một lần. Hợp với 3 ngày mới có thể hoàn toàn giải độc. Lần này đáp, làm cho bọn họ ba người lại lần nữa chấn trụ. Ngày tương đương với dùng mệnh tới cứu Mạc Khuynh Thành, đa tạ Diệp cô nương ân cứu mạng. Diệp bất ngôn xem Mạc Trọng Cẩm lại là quỳ xuống tạ ơn, vội vàng giơ tay đi ngăn cản, Mạc thái tử không cần như thế đại lễ, ta cùng Khuynh Thành đã sớm là tình nghĩa vào sinh ra tử. Chương 970 Mạc Khuynh Thành tỉnh. Mạc Trọng Cẩm chỉ cảm thấy là đại ân. Ngạnh Sinh Sinh đem cái này đầu cấp thái, tức mặt, vững vàng vừa nói nói, mặc kệ như thế nào, Trọng Cẩm ghi khắc diệp cô nương đại ân, sau này chỉ cần diệp cô nương mà miệng, Trọng Cẩm núi đao biển lửa, tuyệt không chấp mắt. Diệp bất ngôn nghiêng thân mình, tránh đi mặc Trọng Cẩm dập đầu nói lời cảm tạ, huynh thành là vì ta mới một mình một người đi Viêm Sơn, đây là ta nên làm. Nàng thừa không dậy nổi cái này đại lễ. Mặc Trọng Cẩm không cùng nàng nhiều khách khí. Từ trên mặt đất đứng lên, nàng cứu Khuynh Thành vài lần, hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, tuyệt không giáng quên. Lam Hoàng ánh mắt ở hai người trên người nhìn nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ thủ Mặc Khuynh Thành trong chốc lát, xác định nàng không có sinh mệnh nguy hiểm, mới rời đi hồi cung. Bởi vì Mặc Khuynh Thành bị thương nặng hôn mê, Diệp Bất Ngôn vô tâm quẳng nam vương đã trở về thành sự, chỉ một lòng ở bên triều cố, mà Đông Phương Hi chẳng sợ không cần phải hắn, cũng là cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi thủ. Uống thuốc, mà Khuynh Thành trên người cực nóng, có giảm bớt, trên đường nàng vài lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy được Diệp Bất Ngôn lấy máu hình ảnh, như là nằm mơ giống nhau, xem một cái, liền lại nặng nề đã ngủ. Ngày thứ 3, mà Khuynh Thành làn da thượng trước hồng, đã lui xuống, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường độ ấm. Liên tục mấy ngày báo tác, cũng cuối cùng là ngừng lại, thiên cũng trong, mặt trời chói chang cao chiếu. Diệp bất ngôn sắc mặt trắng bệnh, nhìn y y la bưng lên linh dược, liền căng ra lòng bàn tay miệng vết thương, lại lần nữa lấy máu. Trước đây hôn mê bất tỉnh mà khuyên thành, chậm rãi mở hai mắt, nàng nghiêng đầu, lúc này nàng rõ ràng thấy được, diệp bất ngôn lấy máu một màn. Bất ngôn, nghe được suy yếu tiếng la, diệp bất ngôn lập tức ngẩn đầu nhìn lại, thấy nàng tỉnh lại, kích động không thôi, khuyên thành, ngươi rốt cuộc tỉnh. Béo gấu chúc đông phương hy vui sướng vạn phần tiến lên. Sắp sửa đứng dậy Mạc Khuynh Thành cấp đỡ lên, làm nàng dựa vào đầu giường, ngươi đừng luộn sộn, trên người còn có thương tích đâu. Diệp bất ngôn ngồi xuống trên giường sườn, Mạc Khuynh Thành lập tức chảo quá tay nàng, nhìn nàng lòng bàn tay giữ tận không khỏi hợp miệng vết thương, ngươi. Diệp bất ngôn vội thu hồi tay, sợ nàng biết chấn tướng, liền nói dối, chỉ là bị điểm tiểu thương, không có quan hệ. Ta vừa rồi đều thấy. Mạc Khuynh Thành vẫn là chảo quá cổ tay của nàng. Đau lòng nhìn nàng lòng bàn tay miệng vết thương, ngươi ở lấy máu, hơn nữa ta nhìn rất nhiều lần, ta trong miệng đều còn có mùi máu tươi đâu, ngươi lốc đến như thế làm, nhưng đừng khi ta hạn, nhìn không thấy. Nói dối bị vạch trần, Diệp Bất Nôn có chút hoảng thu hồi tay, một chút huyết mà thôi, ngươi không có việc gì liền hảo. Thực xin lỗi, ta tùy hứng, lại làm hại ngươi cứu ta một mạng. Mạc huynh thành liễm mắt nhìn Diệp Bất Nôn tàng vào trong tay áo tay. Ngươi là vì ta Mạc Khuynh Thành sốt ruột phủ nhận, "Không phải, không phải vì ngươi, ta là vì thiên thần, ta là vì cứu hắn mới." Đông Vương Hi đem dược bưng tới, quấy hạ, lại xác định hạ độ ấm, "Uống trước dược đi, cuối cùng một chén, uống xong đi, trên người của ngươi dị hỏa chi độc, liền toàn giải." Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai mắt lom xuống đi, cầm mạo hồ tra Đông Vương Hi, "Ngay sau đó liễm hạ con ngươi, ta là vì cứu thiên thần, mới chúng dị hỏa chi độc." Uống thuốc dược, Diệp Bất Luân tiếp nhận dược, không có nghi nhiều. Mạc Khuynh Thành vẫn chưa nhận dược có Diệp Bất Luân huyết mà kháng cự, liền tay nàng, một ngụm một ngụm uống lên đi xuống, mỗi một ngụm đều là mùi máu tươi, liên quan dược chưa sót đều che dấu. Chương 971 không cần cùng ta đoạt hắn tốt không? Đây là nàng sinh tử chí giao bạn tốt, Diệp Bất Luân. Chỉ cần nàng có nguy hiểm, bất luân trước sau đều sẽ phân đấu quên mình, chưa bao giờ biển quá. Uống xong rồi dược, Mạc Khuynh Thành nhìn còn Thủ Đông Phương Hi, hoa không tức, ta không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Ta không mệt. Hắn còn tưởng thủ nàng trong chốc lát, nhiều xem một hồi, hắn mới có thể đủ yên tâm. Mạc Khuynh Thành thái độ cường ngạnh nói, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ngươi hiện tại bộ dáng thật sự rất xấu. Bị ghét bỏ Đông Phương Hi, nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ hững hạ, dặn dò các nàng hai cái đều hảo hảo nghỉ ngơi, liền rời đi. Diệp Bất Nôn buông chén thuốc. Ngươi lại nghỉ nơi sẽ. Bất ngôn, ta giúp ngươi thượng dược. Mạc Khuynh Thành giữ chặt muốn chạy riệp Bất ngôn, đem thuốc trị thương cho ta, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Xem nàng lo lắng ánh mắt, sắc mặt tái nhợt Mạc Khuynh Thành cười cười, ta không có việc gì, hiện tại tình huống tự hảo. Xem Mạc Khuynh Thành kiên trì, riệp Bất ngôn lấy ra thuốc trị thương, đưa cho nàng, cũng vết bị thương lòng bàn tay. Mạc Khuynh Thành nhìn kia cắt rất nhiều lần, chưa bao giờ khép lại miệng vết thương. Ngụy Hôn Mê Khi, vài lần nhìn đến lấy máu một màn, liếm con ngươi, an tĩnh cho nàng tượng dược, lại cẩn thận băng bó hảo. Thượng xong dược, Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn gầy ốm rất nhiều, thả tái nhợt mỏi mệt khuôn mặt nhỏ, "Bất Nôn, ngươi vì cái gì luôn là có thể phấn đấu quên mình cứu ta? Bởi vì chúng ta là bạn tốt, hơn nữa ngươi đã cứu ta à, còn nhớ rõ ở Hổn thú lâm tao ngộ hổn thú ông thời điểm, sinh tử hết sức, ngươi chạy trốn chậm" Còn thế nào cũng phải lôi kéo ta chạy, từ lúc ấy bắt đầu, ta liền xác định ngươi cái này bạn tốt. Diệp Bất ngôn trả lời, làm Mạc huynh thành cười, ta vốn dĩ không nghĩ kéo ngươi, nhưng ngươi nói cho ta xấu dự sự, ta mới ra tay. Nói lên trước kia sự, Diệp Bất ngôn cũng cảm thấy kỳ diệu, dù sao là duyên phận, thành đến thật tốt hữu, này đó đều là hẳn là, ngươi rất tốt với ta một phần, ta liền đối với ngươi thập phần. phần trăm Bởi vì lúc ban đầu đối Mạc Khuynh Thành ấn tượng cũng không phải thực hảo, ai ngờ thế nhưng thành tốt nhất bằng hữu. Hai người đều không khỏi nói lên chuyện cũ, một hồi lâu, Mạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Nôn, nghiêm túc hỏi, "Bất Nôn, Phượng Hoàng nước mắt với ngươi rất quan trọng sao?" Diệp Bất Nôn nhìn nàng, vẫn là ừ một tiếng. Có phải hay không Phi Phượng Hoàng nước mắt không thể Mạc Khuynh Thành lại một lần trầm giọng hỏi. Diệp Bất Nôn thấy nàng hỏi như thế nghiêm túc, nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng. Sẽ ra chuyện gì? Mạc Khuynh Thành không có trả lời nàng lời nói, mà là lại một lần vững vàng thinh hỏi, có phải hay không thật sự muốn vượng hoàng nước mắt, người mới có thể tồn tại. Lời này hỏi làm Diệp Bất Ngôn không biết như thế nào trả lời, nàng không nghĩ nói chính mình linh hồn đến từ dị thế sự, cũng không nghĩ nói ngân hà đồ sự, chỉ là nhìn Mạc Khuynh Thành chờ đợi trả lời ánh mắt, làm nàng không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, Diệp Bất Ngôn trả lời, ta không biết Nhưng ta đối phượng hoàng nước mắt nhất định phải được, cho dù là chết, cũng muốn tìm được phượng hoàng nước mắt. Tìm kiếm phượng hoàng nước mắt, cũng không phải vì cứu chính mình, mà là vì cứu lâm vào trong bóng đêm mặt thế. Mặc khuyên thành nhìn chầm chầm diệp bất ngôn nhìn sẽ, rũ mắt cười khẽ, ta đã biết. Khuyên thành, bất ngôn, ta mệt mỏi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng không thể ngạ xuống. Diệp bất ngôn nhìn nàng trong chốc lát, gật đầu nhẹ ân, đỡ nàng nằm xuống. lại cho nàng đắp chân đàng hoàng, mới đứng dậy phải rời khỏi. Bất Nôn. Mạc huynh thành kêu ở Diệp Bất Nôn, ngẩng đầu nhìn nàng sáng ngời đẹp tinh mắt, có chút cầu xin, "Ta thực thích Thiên Hần, ngươi không cần cùng ta đoạt hắn hảo sao?" Chương 972 sau này, muốn xin lỗi. Diệp Bất Nôn bị nàng thỉnh cầu, cấp lăng hạ, ngay sau đó bật cười, "Ta tưởng, ta cuộc đời này phi thẩm chi hàn không thể, trừ hắn ở ngoài, nam nhân khác, nhập không được ta mắt." Nàng chưa bao giờ cùng Mạc Khuynh Thành đoạt lấy Hạ Thiên Thần. Vậy là tốt rồi." Mạc Khuynh Thành vui mừng cười cười, nhắm lại mắt, "Nghỉ ngơi." Diệp Bất Nôn nhìn đã nhắm mắt Mạc Khuynh Thành, tiểu đứng trong chốc lát, sau đó nhấc chân rời đi, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa. Nghe được đóng cửa thanh âm, nhắm mắt nghỉ ngơi Mạc Khuynh Thành, mở hai mắt, nhìn chậm rãi đóng lại cửa phòng, nhìn Diệp Bất Nôn thân ảnh, biến mất ở kẹt cửa bên trong, chờ mình, nhẹ giọng nói, "Bất Nôn." Sau này muốn xin lỗi. Nhưng, nàng tuyệt không sẽ hối hận. Diệp bất ngôn ra cửa phòng, bởi vì liên tiếp ba ngày lấy máu, mất máu quá nhiều. Lúc này mặt trời trói trang ánh mặt trời một chiếu, cả người đều có chút tròn váng, thiếu chút nữa ké ngã trên đất. Ý gì là vội dối tay đỡ lấy nàng, thiểu thư. Không có việc gì. Diệp bất ngôn mới vừa nói xong, liền thấy một con hồn chim bay mà đến, vương tay, chim bay liền dừng ở tay nàng. Lấy ra tin tới, đập vào mắt chính là thẩm tri Hàn chữ viết, nhìn hắn giữa những hàng chữ đều viết rõ tường nghiệm, không khỏi câu môi cười khẽ, nàng cũng tưởng hắn. Quá hai ngày, chúng ta cũng rời đi Lam Thành đi. Diệp Bất ngôn nói. Y Y La khó hiểu, vì sao? Tiêu Nam Vương không phải trở về thành còn có ngại không tìm Chu Tước sao? Chu Tước ngày sau lại tìm, miễn trừ Nam Vương sự, có mặc trọng cẩm là đủ rồi, ta cũng chỉ là bảy mưu tính kế. Hiện tại này tình huống, Lam nàng có chút muốn chạy trốn, có đôi khi hữu nghị chính là chịu không nổi tình yêu khảo nghiệm, nàng thực lo lắng cùng huynh thành sẽ bởi vì một cái hạ thiên thần, từ đây trở mặt thành thù. Cho nên, sớm chút rời đi cũng hảo, huống hồ nàng cũng không bao nhiêu thời gian tại đây lưu lại, không bằng cũng đi tìm Thẩm Chi Hàn, ngắn lại hai người gặp nhau thời gian. Lúc trăng vạng, mấy ngày không thấy hoàn hồn, nhiễm hồng chân trời. Diệp Bất Nôn mới vừa tỉnh ngủ, Ilia La liền tiến lên nói, "Tiểu thư, Nam Vương cùng Nam Thế tử tới rồi. Một tháng thời gian cũng tới rồi, thật mau." Diệp Bất luôn không có nửa điểm kinh ngạc, làm Ilia La hổ hạ nàng mặc ảo, liền hướng tới chính sảnh đi. Chính sảnh, Nam Vương đại mã Kim Dao như chủ nhân giống nhau ngồi ở cao đường thủ vị thượng, cái mặt già kia thượng chính là nhiều một đạo thật sâu vết sẹo, khiến cho trên người hắn ngang ngược chi khí càng tăng lên. Mà Nam Thế tử, ngồi ở sơn vị Kiều chân bắt chéo, đáng khinh ánh mắt, ở hầu hạ thượng trà tỷ nữ trên người, qua lại quét, thập phần hạ lưu. Chúc mừng Nam Vương Khải hoàn mà về. Diệp bất ngôn thanh thúy dễ nghe thanh âm, từ ngoài cửa truyền tiến vào. Người chưa tới, thanh tới trước. Như thế thanh thúy thanh âm, làm ái mỹ nhân nam thế tử, không khỏi thăm dò hướng ngoài cửa nhìn lại, nghĩ thầm, hôm nay lại chi âm hạ, định là cái mỹ nhân. Tiên tiến tới là y hề la, ăn mặc màu xanh biếc quần áo. phơ bong xuống đầu, giảo hảo dung mạo, tuy xuất sắc, nhưng vẫn là làm nam thế tử thất vọng nhíu hạ mày, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy một đạo màu lam nhạt thân ảnh vào trong mắt, tức khắc liền trừng lớn mắt, kinh diễm đã quên hô hấp. Chỉ thấy nàng ăn mặc và áo thêu đầy lam hoa váy dài, theo nàng đi lại, như dòng đưa sóng biển, một chút nhìn qua, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, thân dài trắng nõn cổ, bàn tay lại khuôn mặt nhỏ, lúc này lực hiện tái nhợt Nhưng kia một đôi tinh mắt càng là làm người trước mắt sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng nhấp môi, gương mặt đó là nhợt nhạt má lúm đồng tiền, tái nhợt sắc mặt, khiến nàng thoạt nhìn suy nhược làm người muốn bảo hộ. Chương 973 người dám sát sao. Tóm lại, ở nam thế tử trong mắt, liền một cái đủ để hình dung mỹ. Hàn Dĩ Vọng gặp qua những cái đó tự xưng quốc sắc thiên hương, khuynh thành khuynh quốc người, lúc này tại đây mỹ nhân trước mặt đều bị phụ trợ thành dung chi tụ phấn. Càng khó đến chính là trước mắt mỹ nhân, nhưng tiểu tiếu, nhưng ngũ mỹ, nếu là ở trên giường, định là cái càng tốt dịu nhân. Nhấc chân tiến vào địa bất ngôn, cảm nhận được nam thế tử ánh mắt, chán ghét nhíu mày, hai trong mắt như băng, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Lạnh băng sắc bén ánh mắt, làm kinh diễm nam thế tử, đột nhiên cương hạ thân tử, đánh gãy lòng sinh ra một tia sợ hãi tới, nhưng bị sắc đẹp hướng hôn đầu hắn. lập tức lấy lòng cười, đã sớm nghe nói Diệp Bất Nôn mạo nếu Thiên Tiên, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết đêm nay nhưng có rảnh. Nam Vương Bạo tính tình, lại thấy nhà mình nhi tử không cốt khí, tức khắc liền giận một phách cái bàn, thẳng gào thét, "Lão tử là làm ngươi tới bác dược, không phải làm ngươi tới câu nữ nhân." Nam Thế Tử bị giống rụt rụt cổ, gối cũng đà hai phần, đôi tay cắm vào tay áo lùng, ánh mắt vẫn là không quên dừng ở Diệp Bất Nôn trên người. thậm chí hắn hiện tại tư thái càng là đáng khinh hạ lưu thực. Bổn vương đã rửa theo ngươi nói, một tháng trong vòng, giúp đỡ thẩm tri Hàn lui lịch, hiện tại ngươi cũng nên giải dược. Nam Vương không ngông nghễ, trực tiếp giơ tay chính là muốn giải dược. Diệp Bất Nôn nhìn từ trên xuống dưới Nam Vương, cùng một tháng trước so sánh với, trên người hắn sát khí càng đậm chút, chẳng qua tướng mạo cũng già rồi một ít, xem ra này dọc theo đường đi, an không ít khổ. Cấp. Diệp Bất Nôn thu hồi ánh mắt, rất là sảng khoái cấp ra bình xứ. Nam vương một tay tiếp được bình xứ, mới vừa còn ổn ngồi hắn, tay như ương chảo giống nhau, tức khác liền trộm tới diệp bất ngôn hết hậu. Thiểu thư, Nam vương vung tay lên, phình một tiếng, ý lì hài la liền bị đánh bay đi ra ngoài. A khôn nhanh chóng tiến lên, Nam vương tay, đã bóp ở diệp bất ngôn cổ, giữ tuần mặt, dùng sức lực, tiếp theo nháy mắt là có thể đem nàng cấp giết. Thấy như vậy một màn, Nam thế tử vội tiến lên khuyên nhủ, "Phụ vương, đừng giết nàng, đáng tiếc a." Liên Tính nuốt sắt nàng, cũng trước làm hắn ngủ một hồi, lại sát mới sẽ không lãng phí a. Diệp Bất ngôn cong mặt mày, cười nhìn Nam Vương, tuy nói lời nói ra nan, nhưng nàng lại là giống như nữ hoàng giống nhau mở miệng, "Nam Vương, ngươi dám sát sao?" Bị bó ở cổ, tiếp theo nháy mắt là có thể không có cái mạng, nhưng Diệp Bất ngôn không có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Càng la giống thượng vị giả giống nhau Miệt thị Nam Vương, cái này làm cho hắn có một loại ảo giác, dường như chính mình mới là phải bị giết người kia giống nhau. Hắn cao cao tại thượng quán, lúc này bị như vậy Miệt thị, cả người đều không thoải mái, hơi dùng chút sức lực. "Phù Vương, đừng giết, đừng giết." Nam Thế Tử nhìn tuyệt sắc mỹ nhân liền phải tắt thở, cấp ở một bên nói, "Nam Vương là thật sự muốn đem Diệp bất luôn cấp giết, nhưng nhìn nàng như thế trấn định, không sợ hãi?" Không có nửa điểm tưởng xin tha bộ ráng, không khỏi do dự, nhìn nhìn trong tay bình xứ, đống nhiên vông ra nàng. Ngươi cho bổn vương giả giải dược bằng không nàng như thế nào như vậy không có sợ hãi. Vừa rồi có trong chốc lát hít thở không thông, lúc này làm Diệp bất ngôn khó chịu ho nhẹ lên, ta Diệp bất ngôn giữ lời nói, nói cho giải dược liền cấp giải dược. Nam vương chào phúng lành áo một tiếng, nói chuyện giữ lời này dọc theo đường đi đuổi giết, còn có bổn vương thiếu chút nữa chết ở chiến trường. nhưng đều là xuất từ ngươi tay, đường tưởng rằng bổn vương không biết. Hắn nói Diệp Bất Nôn như thế nào khả năng làm hắn xuất binh, nàng đây là muốn giết hắn. Chương 974 kế hoạch lộ ra ngoài. Diệp Bất Nôn thản nhướng mày, nhéo nhéo phát đau cổ, ta không làm không có năm chắc sự, cho nên không biết Nam vương từ chỗ nào được đến tin tức, là ta việc làm. Nghe nàng như thế tự tin nói, Nam vương thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nếu không có bổn vương biết ngươi kế hoạch Nếu không có có người cứu giúp, bổn vương đã có thể mất mạng đã trở lại. Lúc này đây Suất Trình, hắn chính là trải qua cửu tử nhất sinh mới tồn tại trở về. Mà hắn cũng mới phát hiện, hắn xác thật coi thường thậm chí hàn thực lực cùng tài trí, nếu không có hắn đã biết kế hoạch, nếu không có có người cứu giúp, hắn thật là muốn chiến chết sa trường. Đã biết kế hoạch diệp bất ngôn híp lại nổi lên con ngươi, có người đang âm thầm giúp hắn. Nam Vương ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Lấy hảo bình sứ, hôm nay bổn vương trước không rễ ngươi, đại tính nhi không có việc gì, bổn vương lại muốn ngươi mạ chó. Nam Thế Tử sắc mị mị ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Bất Nôn trên mặt, Diệp cô nương, đêm nay nhưng có rảnh, bổn thế tử ở đệ nhất tiểu lâu an bài đặc rượu, thỉnh ngươi cùng nhau ngắm trăng như thế nào. Nam Vương đi rồi một trượng xa, thấy chính mình nhi tử còn không có đợi kịp, quay đầu lại nhìn đến hắn cùng điều cẩu giống nhau, tức khắc liền bạo nộ quá lớn. Còn không đi? Diệp cô nương, bổn thế tử vãn chút lại đến tìm ngươi, cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt. Nam thế tử công bố, vừa đi vừa nói chuyện, tia mắt vẫn luôn đều luyến tiếc rời đi Diệp bất ôn, đi hắn trực tiếp đụng phải Nam Vương. Nam Vương bị chọc tức nổi trận lôi đình, giơ tay chính là gấu, không tiền đồ đồ vật, cả ngày liền biết nữ nhân, nữ nhân, nếu không phải vui vẻ làm buồn vương mang ngươi ra tới trông thấy việc đời, xử lý sự tình. Buồn Vương như thế nào mang ngươi này phế vật ra tới. Nam thế tử bị tấu thẳng tiêu thảm, cũng không dám lại xem, biên gào biên chạy, mà Nam Vương tắc biên mắng biên đuổi theo đánh, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Một cái gần 80 nam vương, một cái 50 nhiều nam thế tử, này đánh tới bởi một màn, thật đúng là có chút buồn cười. Tiểu Thương, ngài vừa rồi như thế nào không né, vạn nhất xảy ra sự, nhưng làm sao bây giờ? Diệp Bất Nôn buông tay, Nhìn Nam Vương bọn họ rời đi bóng dáng, chốn rồi, chết càng mau, đi thôi, xem Khuynh Thành đi. Đối với Nam Vương loại này ngang ngược, chỉ biết dùng nắm tay nam nhân, khí thế thượng chính là muốn so với hắn càng cường, mới có thể đem hắn cấp kinh sợ trụ. Tiên ngải thật cho giải dược. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, nhìn Y Liễu La đầy mặt lo lắng, cười khẽ nói, lại chưa nói không dưới khác độc dược. La giải dược cũng là độc dược. Tới rồi Mạc Khuynh Thành phòng, Lúc này nàng dựa ngồi ở đầu giường, trong tay cầm kia chi hạ thiên thần đưa huyết ngọc hoa sen châm, mà nàng chính xem xuất thần. Khuynh Thành Nghe được tiếng la, mà Khuynh Thành phục hồi tinh thần lại, ngưỡng đầu nhìn Diệp bất ngôn, ngươi đã đến đến rồi, vừa rồi bên ngoài có chút xảo, chính là sẽ ra chuyện gì? Không có việc gì, ngươi như thế nào? Có ngươi ở, khẳng định là không có việc gì. Mà Khuynh Thành đem huyết ngọc hoa sen châm cắm tới rồi trên đầu, có chút thấy được. Hai người ngồi nói hội thoại, sắc trời đã sáng trắng. Ý y là tiến bảo, nhỏ giọng thấu nhị nói, tiểu thư, hạ thừa tướng bên ngoài cầu kiến, nói muốn gặp khuynh thành công chúa, ngài xem. Nghe các nàng nói nhỏ, mà khuynh thành sắc mặt hơi có chút không tốt, xảy ra chuyện gì, có chuyện không thể ngay trước mặt ta nói sao chúng ta chi gian, giống như không cần như vậy phòng bị đi. Diệp bất ngôn nghe ra nàng không đúng ngữ khí, hơi nhíu hạ mày, hạ thiên thần ở bên ngoài. Ngươi muốn gặp sao?" Mạc Khuynh Thành vừa nghe, mặt lộ vẻ vui sướng, thiếu chút nữa xốc bị xuống giường, thiên thần tới thấy, khẳng định là thấy. Chương 975 Mạc Khuynh Thành biến hóa. Nhưng mới vừa xốc chân một góc, nàng liền ngừng lại, vui sướng sắt mặt, cũng tức khắc liền cương ở trên mặt, ngẩng đầu hỏi, "Nàng là tới gặp ta, vẫn là tới gặp Bất Nôn?" "Gặp ngươi." Diệp Bất Nôn trả lời. Vừa nghe lời này, Mạc Khuynh Thành sắc mặt liền lạnh chút, không vui nói, Hắn muốn gặp ta, Yli Hải La cùng ngươi bẩm báo làm cái gì ngươi vừa rồi là tưởng thay ta làm chủ, đuổi hắn đi sao? Hắn! Mạc huynh thành có chút không kiên nhẫn phất phất tay, tính, ngươi cũng là tốt với ta, Yli Hải La ngươi đi làm hắn bảo đi. Bị như vậy mệnh lệ, làm Yli Hải La nhữ mẩy nhìn thoáng qua diệp bất ngôn, thấy nàng hơi gật đầu, mới lui xuống. Mạc huynh thành tựa hồ không phát hiện chính mình vừa rồi có cái gì không ổn, sơ sơ chính mình mặn. Sờ sờ chính mình đầu tóc, bất ngôn, ta như vậy có thể hay không quá khó coi, ngươi có hay không son môi, lấy tới cấp ta dùng một chút, miễn cho hắn nhìn, sẽ càng thêm chán ghét ta. Sẽ không, khuôn thành rất đẹp. Cuối cùng, Diệp Bất Luân không lay chuyển được nàng, cầm son môi cho nàng, nhìn nàng lau son môi, khiến đến sắc mặt càng trắng. Hạ Thiên thần vượt môn tiến vào, cực kỳ tôn kính hành lễ, thần tham kiến công chúa. Vừa thấy hắn, Mà Khuynh Thành liền sốt ruột hỏi: "Thiên Thần, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào? Trên người thương như thế nào? Hoàng huynh có hay không làm khó dễ ngươi?" "Thần không việc gì, nghe nói công chúa tỉnh, liền đến thăm công chúa." Nói xong, Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên không nói lời nào Diệp Bất Nôn, thập phần quan tâm hỏi: "Nghe nói vừa rồi Nam Vương tới, ngươi còn hảo?" "Cùng ngươi không quan hệ." Diệp Bất Nôn chán ghét nhíu mày, Hạ Thiên Thần đây là cho nàng kẻo cừu hận. Đây mặt vui mừng mà Khuynh Thành, nghe được lời này, tức khắc liền trầm hạ mặt, lạnh lạnh hỏi, "Thiên Thần, ngươi là tới xem ta, vẫn là xem Bất Nôn?" Hạ Thiên Thần vội cúi đầu nói, "Tự nhiên là tới xem công chúa điện hạ." Mặc Khuynh Thành sắc mặt vẫn là thật không tốt, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nói thẳng nói, "Bất Nôn, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng cùng Thiên Thần đơn độc nói hội thoại." Diệp Bất Nôn nhíu nhíu mày, vẫn là mang theo ý đi hãy la lui đi ra ngoài. Thiên thần, ta hôn mê ba ngày, ngươi tới xem qua ta sao Mạc Quynh Thành hỏi. Hạ thiên thần trầm mặt sau một lúc lâu, sau đó trả lời, chưa từng. Ha ha. Mạc Quynh Thành trào phúng cười khẽ, ba ngày chưa từng tới gặp quá, mà ta sáng nay tỉnh lại, ngươi cũng không trước tiên tới xem ta, ngược lại là Nam Vương gần nhất, ngươi sợ nàng sẽ ra chuyện, liền trước tiên tới. Hắn đây là tới xem nàng. Vẫn là tới xem diệp bất ngôn Hạ thiên thần thấy nàng hiểu lầm Túi đầu giải thích Không phải, thần bên ngoài cầu kiến quá Là diệp cô nương không cho thần thấy ngại Thực xin lỗi Ta cho rằng ngươi chỉ quan tâm bất ngôn Như thế nào Ngài là công chúa, thần là thần Diệp bất ngôn chỉ nghe được những lời này Đóng cửa lại sau Liền rốt cuộc không nghe thấy bên trong nói cái gì Nhưng chỉ những lời này Liền cũng đủ nàng đau đầu Thiểu thư y ghi là lo lắng tê ơ Diệp Bất Luân nhìn xám trắng không trùng, đã tiếp cận Hắc Ám, nếu là tùy ý Hạ Thiên Thần như vậy châm ngồi đi xuống, nàng cùng Khuynh Thành sợ là thật sự muốn trở mặt thành thủ. Chỉ nửa khắc chung, Hạ Thiên Thần liền từ phòng trong đi ra, lúc này màn đêm buông xuống, điểm nổi lên ngọn đèn, đèn dầu, nàng bóng dáng bao phủ ở màu da cam ánh đến hạ, mà hắn không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn. Diệp Bất Luân xoay người, đối thượng hắn mắt, chán ghét rời đi mắt. những chân liền muốn vào phòng. Hạ Thiên Thần hơi sần nửa cái thân mình, ngăn cản nàng, đoạn phần xin lỗi mở miệng, Diệp cô nương, tại hạ sợ là muốn xin lỗi, vô pháp trở ngươi hồi phục. Chương 976 không cần hắn thích. Diệp bất luôn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Thần, hắn lời này là cái gì ý tứ? Hạ Thiên Thần hơi nghiêng đầu, nhìn phòng trong nằm ở trên giường mà Khuynh Thành, tối đầu chân thành tha thiết nói, công chúa đại tại hạ một mảnh chân thành, tại hạ không thể lại cô phụ. Tại Hạ muốn thử lại đi thích công chúa, đối diệp cô nương thích, chỉ có thể thử bưng xuống. Ngoa Tào, ngươi có bệnh đi. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu, nghiêm túc mặt, tại hạ là nói nghiêm túc. Ôn Hỏa tuấn nhã mặt, xem Diệp bất ngôn nắm tay đều nắm lên, Hạ Thiên Thần, ngươi đặc miêu có bệnh, ngươi thích ai, ta quản không được, cũng không cần hướng ta thông báo, ta không cần ngươi thích, mà ngươi cũng không xứng thích huynh thành thành, ngươi không cần lại đến quấy rầy nàng. Cha Nam, lúc này đều còn ở trong ngồi ly gián, tức chết nàng. Nếu Diệp cô nương không mừng, không đồng ý tại hạ tiếp thu công chúa điện hạ, kia tại hạ chỉ có thể lại lần nữa cô phụ công chúa. Ta đặc miêu lại không phải mẹ ngươi, quả ngươi cái xoa xoa a. Diệp bất ngôn nghe trực tiếp bạo nộ rồi, giơ tay chỉ vào đại môn, "Lan, hiện tại cút cho ta, là một cái vụn than cẩu, cho ta nhanh nhẹn, mượt mà lăn ra nơi này." Hạ Thiên thần Như cũng ôn hòa có lễ gật đầu, tại hạ cáo từ. Từ từ. Phòng trong truyền đến Mạc Khuynh Thành thanh âm, hai người dương mắt nhìn đi, nàng nói: "Thiên thần, lưu lại dùng bữa đi." Chính là Diệp Cô nương hạ thiên thần khó xử nhìn Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn cau mày, nhấc chân đi vào đi, khuôn mặt nhỏ thịnh nộ, "Khuynh Thành, ngươi để ý tới cái này cha nam làm gì?" Lời hắn nói, một bộ lại một bộ, lúc này, nên có xa lắm không tấu rất xa. Nếu không phải Khuynh Thành tam phien vài lần ngăn trở, Nàng tuyệt đối đem Hạ Thiên Thần tấu hắn cha mẹ đều không conn biết. Bất Nôn. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, chậm rãi nói ra, "Thiên Thần là người ta thích, ta tưởng hắn lưu lại, không cần ngươi quản. Hơn nữa nơi này là ta bệnh viện, ta định đoạt." Khuôn mặt nhỏ thịnh nộ Diệp Bất Nôn, nghe được lời này, thân mình hơi cứng một chút, ngơ ngẩn nhìn Mạc Khuynh Thành, chỉ cảm thấy lời này như là một cây châm, đâm một chút nàng trái tim. Nơi này là Mạc Khuynh Thành bệnh viện. mà nàng chỉ là tới ở tạm khách nhân, Khuynh Thành là đang trách nàng giọng khách gắt giọng chủ. Diệp Bất Luân hít sâu một hơi, nhẫn hạ tâm trung đau đớn, nhìn Mạc Khuynh Thành nói, "Khuynh Thành, hắn bất can hảo tâm, Hoa Vũ thổ lộ đã sớm làm chuẩn bị, hắn căn bản là không phải lâm thời này lòng tham hối hôn." Nói lên đại hôn việc, Mạc Khuynh Thành lạnh lùng thanh âm đánh gãy Diệp Bất Luân nói, "Ta biết hắn thích người là người, không cần ngươi nhắc nhở, cũng không cần ngươi cầm đao tới chát ta tâm." Cái sinh khí Diệp Bất Nôn cũng không nghĩ Mạc Khuynh Thành bị lửa bị thương tổn, ta là nói hắn bất an hảo tâm, một mặt nói không đành lòng thương tổn ngươi, rồi lại một mặt chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi, hắn căn bản chính là có mục đích riêng, hắn ở châm ngòi chúng ta quan hệ. Mạc Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu hỏi lại Diệp Bất Nôn, hắn có cái gì mục đích lại vì cái gì muốn châm ngòi chúng ta quan hệ làm như vậy, đối hắn lại có cái gì chỗ tốt? Diệp Bất Nôn bị Mạc Khuynh Thành hỏi á khẩu không trả lời được. bởi vì nàng còn không có chắc được, cũng không biết Hạ Thiên Thần vì cái gì muốn như thế làm. Bất ngôn, ai đều có thể nói hắn không phải, duy độc ngươi không được, bởi vì hắn thích ngươi. Diệp Bất ngôn kinh ngạc nhìn Mã Khuynh Thành, kinh ngạc nàng như thế nào nói ra như vậy khôi hài nói tới, đầu tiên, hắn căn bản là không thích ta, tiếp theo ta cũng không cần hắn thích. Chương 977 ta lấy mệnh ở thích hắn. Diệp Bất ngôn nói, như là kích thích tới rồi Mã Khuynh Thành. Làm nàng kích động không thôi, nếu hắn không thích người, hắn vì sao mạo chém đầu nguy hiểm? Trước mặt mọi người hối hôn mà lần trước Viêm Sơn hắn vì sao trước tiên phấn đấu quên mình cứu ngươi? Lúc này đây Viêm Sơn hành trình, vì giúp ngươi tìm Chu Tước, hắn càng là suýt nữa bỏ mạng. Diệp Bất Nôn thật sự tưởng rỗi một câu, ủy biết hắn an cái gì tâm tư, muốn làm như vậy diễn. Nếu làm như vậy, còn không phải thích, đó là cái gì mà Khuynh Thành nhìn đầy mặt phiền chán không kiên nhẫn Diệp Bất Nôn. Thiên thần hắn thích ngươi, cam nguyện vì ngươi trả giá hết thảy, mới làm như thế, hắn cũng không thiếu ngươi cái gì, ngược lại là ngươi thiếu hắn. Ta vẫn chưa thiếu hắn, ta không cần hắn thích, không cần hắn trả giá. Lời này càng như là giẫm mặc huynh thành lôi, làm nàng tắc lên, tức giận gào thét, ngươi hả tất lần lượt ở trước mặt ta nói không cần hắn thích, không cần hắn trả giá, ngươi có biết ta có bao nhiêu yêu cầu, ngươi có biết ta lấy mệnh ở hắn người, bị ngươi như vậy giẫm đạp. Làm ta có bao nhiêu đau lòng. Khuynh Thành, ta thích hắn, ta lấy mệnh ở thích hắn, ta không thích bất luận kẻ nào chửi bới hắn, bao gồm ngươi. Mạc Khuynh Thành nhìn thần sắc rất là khiếp sợ bị Thương Diệp bất ngôn, hít sâu một hơi, bất ngôn, ngươi không thích hắn, liền không cần để ý đến hắn, cũng thỉnh ngươi không cần lo cho hắn, đừng nói giống như ngươi khống chế hắn đối ta hay không thích. Ta là vì ngươi hảo. Mạc Khuynh Thành lại một lần không kiên nhẫn đánh gậy Diệp Bất ngôn nói, cảm xúc kích động hỏi lại, ta đây làm ngươi không cần thích Thẩm Chi Hàn, ta nói hắn là dụng tâm kín đáo, là bởi vì thân phận của ngươi mới cùng ngươi ở bên nhau, làm ngươi rời đi hắn, ngươi nguyện ý sao?" Diệp bất luôn nhíu mày, không giống nhau. Nay lại có thể như thế nào? Nàng cung Thẩm Chi Hàn là lưỡng tình tương duyệt, mà Hạ Thiên Thần cùng Mạc Khuynh Thành. Khả này Hạ Thiên Thần vốn dĩ liền mục đích không thuần, nàng như thế nào yên tâm đâu? Có cái gì không giống nhau? không đều là đánh vì ngươi tốt cơ xí, làm không muốn làm sự mà Khuynh Thành nhìn mắt còn chờ ở ngoài phòng hạ thiên thần, hít sâu một hơi, bất ngôn, ta không nghĩ cùng ngươi cái nhau, cứ như vậy, cảm tình sự, ai cũng đừng nhúng tay hay. Diệp Bất ngôn nhìn Mạc Khuynh Thành đưa lưng về phía nàng nằm đi xuống, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, nhíu nhíu mày, nói thêm gì nữa, hai người sợ là sẽ xảo lợi hại hơn, chỉ phải nhấc chân rời đi. Đi mau tới cửa là lúc Nghe được phía sau Mạc Khuynh Thành thanh âm. "Bất luôn, thật sự không cần lo cho, ta không nghĩ cảm thấy cảm tình của ta, ta hạnh phúc là trải qua ngươi đồng ý, là ngươi nhường ra tới, thậm chí là nhặt ngươi không cần." Diệp Bất Luân thân mình hơi cứng một chút, nhìn đứng ở ngoài cửa, Phàn Phất Trư nghe thấy phòng trong động tĩnh Hạ Thiên Thần, không biết như thế nào đáp lại Mạc Khuynh Thành lời này, chỉ muộn thanh nhấc chân rời đi. Nàng đóng lại cửa phòng, nhìn như cúi cúi đầu Hạ Thiên Thần, lạnh giọng hỏi: Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại hạ cũng không biết, một bên không bỏ xuống được đối thích, một bên không nghĩ cô phụ công chúa điện hạ. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, thỉnh cầu, nếu bằng không Diệp cô nương giúp tại hạ làm quyết định. Cái này thỉnh cầu, làm Diệp Bất Nôn khí thẳng cắn răng, thật sự rất muốn một quyền liền đem hắn cấp đánh chết tính. Tóm lại, ta tuyệt không sẽ làm ngươi thương tổn Khuynh Thành, liền tính nàng hơn ta. Hạ Thiên Thần xoay người Nhìn Diệp bất ngôn giận dữ rời đi bóng dáng, tại hạ không làm trái lương tâm việc, nếu thật không bỏ xuống được Diệp cô nương, tại hạ thà chết cũng muốn hướng cô phụ công chúa. Chương 978 hành hung hạ thiên thần. Diệp bất ngôn thẳng nắm chặt nắm tay, đem hàm răng cắn khenh khách vang, rất muốn chịu đựng không tấu hắn, nhưng thật sự là nhịn không được, một cái xoay người, nắm nắm tay, bước nhanh tiến lên, liền hướng tới hắn mặt huy đi lên. Hạ thiên thần bị tấu váng đầu hoa mắt, Phân mình nhắm thẳng lui về phía sau lui, để ở cây cột thượng, Diệp Cô Đường. Diệp Bất Nôn nắm nắm tay, lại lần nữa huy đi lên, nàng muốn đánh chết hắn. Diệp Bất Nôn. Môn mở ra, Mạc Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt mà phẫn nộ tê, ngươi lại đánh hắn thử xem. Diệp Bất Nôn hữu lực nắm tay, liên ngưng ở hạ thiên thần trên mặt, chỉ một tấc khoảng cách, nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành đỡ ván cửa, bước nhanh tiến lên, kéo ra Diệp Bất Nôn tay. Chấn hạ thiên thần trước mặt, ngửa đầu cùng nàng đối diện. Hạ thiên thần giơ tay sờ sờ bị tấu đau mặt, công chúa tránh ra đi, Diệp cô nương trong lòng có khí, nếu là đánh thần một đốn, có thể nguôi giận, vậy tính đánh chết, thần cũng không một câu oán hận. Bực này thiếu tấu nói, Lam Diệp bất ngôn lại lần nữa nắm chặt nắm tay, chính là muốn huy đi lên, lúc này còn nói loại này lời nói, nàng muốn đánh chết cái này cha nam. Diệp bất ngôn mạc huynh thành phẫn nộ giơ tay, Một tay đem không phòng bị Diệp Bất ngôn đẩy ra, Cam Tức nhìn sau này lùi lại mấy bước nàng, tức giận nói, ta nói rồi, không được đánh hắn, ta không cho phép ngươi đánh hắn. Diệp Bất ngôn hơi nghiêng đầu, tinh mắt bị thương lại hận sắt không thành thép nhìn Mạc Khuynh Thành, ngươi xem hắn nói cái gì hỗn trướng lời nói, hắn chính là cha nam, nam nhân trung bạch liên hoa, ngươi còn che chở hắn. Còn đem nàng cấp đẩy ra. Mạc Khuynh Thành nàng đầu gốc là tú đậu nước vào sao? Mạc Khuynh Thành sắc mặt bất biến. Như cũ mở ra hai tay, đem Hạ Thiên Thần hộ ở sau người, ta cùng chuyện của hắn, kẻ muốn cho người muốn nhận, không cần phải ngươi quản, ngươi không tư cách đánh hắn, dù sao ta cũng không cho phép ngươi đánh hắn. Nóc đến nước này, Diệp Bất Nôn thật là không lợi nào để nói. Lúc này, phía sau một đạo lăng phong mà qua, mà Khuynh Thành thân mình đột nhiên đi phía trước Khuynh Đảo, Diệp Bất Nôn vội duỗi tay đỡ lấy. Phanh. Dựa cây cột Hạ Thiên Thần, như đường tọa dạ tổn giống nhau. Đột nhiên bị đá bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở đối diện cây cột, lại chạy xuống xuống dưới. Mạc Huynh Thành ngây ra một lúc, ngầng đầu nhìn đến một mặt hoa bóng dáng từ nàng trước mắt mà qua, tùy theo mới vừa ké ngã trên đất hạ thiên thần, bị sách tiểu kê giống nhau sách lên. Phục hồi tinh thần lại, thấy rõ người đến là ai, Mạc Huynh Thành gấp giọng kê ước, hoa khổng tước, ngươi dám đánh hắn thử xem. Đông Phương Hy coi nếu vô nghe, sách lên hạ thiên thần, chính là ném tới trong viện. Sau đó phi thân mà ra, một chân đó là trực tiếp đạp qua đi. Đông Vương Hi Mặc Khuynh Thành cấp vội vàng phát tới, muốn ngăn trở. Diệp Bất Nôn vội giơ tay, kéo lại Mặc Khuynh Thành, "Hôm nay này cha nam, không tấu không được." Diệp Bất Nôn, ngươi buông ta ra, Thiên Thần Mặc Khuynh Thành dùng sức dãy rựa, mà lúc này Hạ Thiên Thần đã bị tấu thảm hề hề. Mặc Khuynh Thành thấy dãy rựa không khai, giơ tay ngưng tụ linh lực, một chưởng vỗ vào Diệp Bất Nôn trên vai. Nghe nàng đau đớn, Tiêu Duyên Thành nhíu hạ mày, lập tức tránh hắn ra, sau đó huy trưởng đánh hướng về phía Đông Phương Hy. Đông Phương Hy nghe được phía sau đánh nút lại thanh âm, nhưng hắn vẫn chưa tránh thoát, mà là nhấc chân, hung hăng giẫm lên Hạ Thiên Thần ngự tượng. Đồng thời, hắn phía sau lưng, thừa nhận rồi Mạc Khuynh Thành có chứa linh lực một trường, ho nhẹ một tiếng, một búng máu phun ra, nhuộm hồng hạ thiên thần và áo. Mạc Khuynh Thành phác lại đây, trực tiếp đem Đông Phương Hy cấp đẩy ra. Hắn thân mình quỳ quơ, suýt nữa ngã trên mặt đất, mà Mạc Khuynh Thành lúc này một lòng chỉ quan tâm Hạ Thiên Thần, không để ý khác. Chương 979 Mạc Khuynh Thành yết hiệp. Mạc Khuynh Thành nhìn Hạ Thiên Thần trên quần áo huyết, cấp hốc mắt đều đỏ, "Thiên Thần, ngươi như thế nào? Có khỏe không?" Hạ Thiên Thần mánh liệt cụ, lại là cũng cụ ra máu tươi tới, hắn nhìn lo lắng đến hồng đôi mắt Mạc Khuynh Thành, an ủi ôn hòa cười, "Thần không có việc gì, thần thực xin lỗi công chúa." Thân hẳn là bị đánh là hả là, công chúa đừng khóc, công chúa nước mắt chính là vật báo vô giá đâu." Hắn ôn hòa cười, hắn nói, làm Mạc Khuynh Thành càng là thương tâm, vốn chỉ là đảo quanh nước mắt, từng giọt rơi xuống, từng câu quan tâm hắn. Mà đứng ở Mạc Khuynh Thành phía sau Đông Vương Hi, lúc này khóe miệng còn chảy thơ máu, tựa theo nàng nước mắt, cũng từng giọt rơi xuống nước trên mặt đất, nở rộ ra từng đóa quyến rũ hoa mai tới. Mà Đông Vương Hi cứ như vậy đứng, Hai mắt lạnh lẽo mà nói không nên lời cảm giác nhìn mà Khuynh Thành. Mà Khuynh Thành đem Hạ Thiên thần từ trên mặt đất đỡ lên, ngẩng đầu nhìn đến bọn họ trong mắt bị thương thất vọng ánh mắt, thân mình hơi cương, túi đầu nhấp khóe môi, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, Diệp Bất Nôn, Đông Phương Hi, ta không cho phép các ngươi lại đánh hắn, không cho phép các ngươi đánh vì ta hết giận lý do thương tổn hắn. Diệp Bất Nôn nhìn mà Khuynh Thành, đã không biết còn muốn nói cái gì, trên vai đau đớn. Tựa hồ lan tràn tới rồi nàng trái tim. Mà Đông Phương Hi kia liếc hiện đào hoa hai trong mắt, nhìn thẳng Miêu Tạ Khuynh Thành, lệ người nhìn không ra cảm xúc tới, nhưng hắn quanh thân mơ hồ có bi thường, làm người nhìn đau lòng. Mạc Khuynh Thành lại mím môi, ta có Phượng Hoàng nước mắt rơi xuống, các ngươi muốn bắt được Phượng Hoàng nước mắt, liền không cần thương tổn tiên thận. Lời này rõ ràng là đối bọn họ hai người nói, nhưng Mạc Khuynh Thành ánh mắt lại là chỉ dừng ở Đông Phương Hi trên người. A Đông Vương Hy giơ tay xoa khóe miệng vết máu, khấp khấp cười lạnh một tiếng, "Mạc Khuynh Thành, ngươi thật đủ có thể." Thế nhưng lấy vượng hoàng nước mắt tới uy hiếp hắn, nàng biết rõ, hắn sợ làm đều là vì nàng, mà nàng thế nhưng vì hạ thiên thần tới uy hiếp hắn. Mạc Khuynh Thành chợt dạ rời đi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn Diệp Bất Ân, "Ta phải về cùng, ngươi ở Lam Thành ngốc một tháng, giúp ta hoàng huynh diệt trừ Nam Vương, đồng thời ta cũng tưởng chứng minh Thiên thần cuối cùng thích sẽ là ta. Không được, ta ngày mai liền đi, nam vương việc, tin tưởng Mạc thái tử sẽ xử lý tốt." Diệp bất ngôn nhàn nhạt nói, "Nàng vốn định qua mấy ngày, chờ Khuynh Thành hảo lại đi, nhưng hôm nay việc, làm nàng không muốn lại ngốc đi xuống, chỉ cảm thấy tâm mệt, một lòng vì Khuynh Thành hảo, kết quả lại bị đánh, ngẫm lại thật đúng là trăn trở." Liên một tháng, Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn nàng, "Một tháng lúc sau, ta tự mình đem vương hoàng nước mắt cho ngươi." Mạc Khuynh Thành Đông Phương Hi nhíu mày nhìn Mạc Khuynh Thành, nàng muốn làm cái gì? Diệp Bất Nôn nghi hoặc nhìn Mạc Khuynh Thành, không biết nàng vì sao như thế khăng khăng muốn lưu nàng 1 tháng. Nếu là này 1 tháng đều không muốn đãi, cũng không muốn giúp ta Hoàng huynh nói, kia Phượng Hoàng nước mắt, ta cũng chỉ có thể hủy hoại, làm ngươi cả đời đều không chiếm được Phượng Hoàng nước mắt. Mạc Khuynh Thành hơi lớn hạ, sau đó nói, "Bất Nôn, ngươi hảo hảo tưởng đi." Nói xong, nàng đỡ hạ Thiên Thần. Chúng ta đi thôi. Công chúa Điện Hạ. Mạc Khuynh Thành không hề nhiều lời, chỉ đỡ hạ thiên thần, xoay người rời đi. Diệp bất ngôn nhìn Mạc Khuynh Thành bóng dáng, là khăng khăng phải rời khỏi, cũng không ở này tỉnh dưỡng, liền phân phó, y lìa la, đưa Khuynh Thành hồi cung. Bọn họ vừa đi, Diệp bất ngôn ngẩn đầu hỏi Đông Phương Hy, các ngươi lần này đi Viêm Sơn, tìm được Phượng Hoàng nước mắt. Trưng 980 Phượng Hoàng nước mắt rơi xuống. Đông Vương Hi nhìn bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, xem như đi, chúng ta tìm được rồi Chu Tước, mà Phượng Hoàng nước mắt xác thật chỉ có Mạc Khuynh thành có. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, Diệp Bất ngôn tức giận nhìn Đông Vương Hi, thấy hắn không trả lời, càng thêm sinh khí, ngươi biết rõ, Phượng Hoàng nước mắt với ta mà nói rất quan trọng, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Còn có Khuynh thành, thế nhưng lấy vượng hoàng nước mắt tới uy hiếp nàng. Liên bởi vì một cái hạ thiên thần Đông Phương Huy chỉ cảm thấy trong lòng trăm vị trăn trạo, hắn muốn như thế nào nói. Vậy còn ngươi nhưng lại nói qua thiệt tình lời nói ngươi tìm vượng hoàng nước mắt chân chính mục đích là cái gì, nhìn Diệp Bất Nôn thần sắc có chút không được tự nhiên. Đông Phương Huy chảo phúng cười khẽ một tiếng, ngươi tìm vượng hoàng nước mắt, căn bản là không được đầy đủ là vì hiểu rõ Thiên Huyền Băng. Diệp Bất Nôn vô pháp phản bác lời này, nhưng vượng hoàng nước mắt căn bản là không có ngoại giới đồn đãi, như vậy có thần kỳ lực lượng. Mặc Kệ là cái gì, ngươi tâm tư không thuần, ngươi đại nhân không thành, chúng ta làm sao cần đối đãi ngươi chân thành Đông Phương Hi nói, rất là sắc bén, một chút đều không suy xét tâm tình của nàng. Diệp Bất Ân, thỉnh ngươi nhớ kỹ, Mặc Khuynh thành đối đãi ngươi là chân thành tri tâm, nàng đã cứu ngươi, vì giúp ngươi tìm Phượng Hoàng nước mắt, cũng đều không tiếc lấy thân mạo hiểm, chỉ bằng này phân tình, mặc kệ sau này nàng như thế nào, đều thỉnh ngươi đãi nàng như lúc ban đầu. Diệp bất ngôn nhíu mày nhìn Đông Vương Hi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nếu không bỏ hạ, cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh, các ngươi hôm nay cái nhau, đã bắt đầu nghiệm chúng ta nói, cho nên ta hy vọng ngươi, đối nàng không rời không bỏ, đừng làm cho nàng thật sự hai bàn tay trắng. Nói xong lời này, Đông Vương Hi cũng không muốn nói thêm nữa, vây vây tay áo, nhấc chân rời đi. Đối với Mạc huynh thành, hắn đoán không tới, hắn chỉ có chỉ mình có khả năng đi bảo hộ nàng. không cho hắn sợ tính mệnh, thành thật. Diệp Bất Luân đứng ở trong viện, nhìn nhìn rộng mở đại môn, nhìn nhìn lại Đông Phương Hi rời đi phương hướng, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Từ Hạ Thiên Thần trước mặt mọi người hối mà Khuynh Thành hôn bắt đầu, từ bọn họ ba người đi một chuyến Viêm Sơn trở về, tựa hồ đều không thích hợp. Mà Mạc Khuynh Thành không chỉ có cùng nàng cãi nhau, thậm chí còn vì Hạ Thiên Thần cùng nàng động thủ, hiện tại còn lấy vượng hoàng nước mắt tới uy hiếp nàng, tựa hồ hai người hữu nghị. Công tử đây thay đổi vị giống nhau. Vì sao sự tình sẽ biến thành như bây giờ đâu? Mạc huynh thành khăng khăng muốn trước đưa Hạ Thiên thần hồi phủ, ngồi ở trên xe ngựa, nhìn trên mặt hắn ô thanh, phát sưng, đau lòng thẳng nhíu mày, biết rõ hắn muốn đánh ngươi, ngươi như thế nào liền không biết trốn. Hạ Thiên thần biết sai giũ đầu, thần cô phủ công chúa, đây đều là thần nên thừa nhận, còn có công chúa, việc này sai ở thần, ngài không cần bở vậy cùng diệp cô nương xa lạ. Mà Khuynh Thành lấy ra khăn tay, muốn giúp hắn sát khẹo miệng tơ máu. Nghe được lời này, dừng một chút, sau đó tiếp tục giúp hắn xoa, "Ta biết ngươi thích nàng, chính là Thiên Thần, ta thích ngươi, cho dù ngươi có phụ với ta, ta cũng vẫn là thích, ta lấy mệnh thích ngươi, tuyệt không có thể bị người khác hèn hạ đi." "Công chúa, xin lỗi." "Ngươi không cần xin lỗi, không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vẫn luôn chờ ngươi, tùy thời chờ ngươi quay đầu lại." Mà Khuynh Thành thu hồi tay, đem khăn ném ở một bên, nhìn Hạ Thiên Thần nói: "Ngươi nếu thật cảm thấy thực xin lỗi ta, liền không cần cùng bất ngôn nói viêm sân sự, cũng không cần lộ ra nửa điểm phượng hoàng nước mắt sự." Hạ Thiên Thần khó hiểu nhìn nàng: "Vì sao? Ngươi thích nàng, ngươi vì nàng hối hôn, ta đối nàng là có câu oán hận, huống chi ai không muốn sống không phải? Chương 981 thẩm chi hàn là cái chọn tế người lựa chọn." Hạ Thiên Thần tỏ vẻ lý giải cùng đáp ứng gật đầu. chỉ là, việc này cùng nàng không quan hệ, là thần một bên tình nguyện, mới cô phụ công chúa, thỉnh. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Mạc huynh thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn liền không hề nhiều lời, chỉ hồi, thần đáp ứng công chúa. Mạc huynh thành tựa hồ rất mệt, cũng không muốn nói thêm nữa, liền rượi vào, nhắm hai mắt, nghĩ vừa rồi ở biệt viện làm những chuyện như vậy, nghĩ lại viêm thượng sở gặp được sự, ở trong lòng thở dài một hơi. Bất ngôn, sau này thật sự muốn xin lỗi. Tới rồi tướng phủ, Hạ Thiên Thần xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa không có dừng lại rời đi, không biết suy nghĩ chút cái gì, cười cười, liền vào phủ. Hết thảy đều như hắn suy nghĩ, ở phát triển. Nam Vương cầm giải dược, liền vội vã hồi phủ cấp Hồ Tú Tinh ăn, lại tự mình canh giữ ở bên cạnh, nhìn nàng làn da sưng đỏ cái gì toàn tiêu đi xuống, mới cuối cùng yên tâm sung sướng. Bốn Vương còn tưởng rằng kia diệp bất ngôn là lựa bốn Vương, cấp chính là giả dược. Làm hại bổn vương cũng không dám đối nàng hạ tử thủ. Nếu biết đây là thật sự, lúc ấy ở bệnh viện, liền không nên nương tay, trực tiếp giết đó là, miễn cho rước lấy tai họa. Hồ tú tĩnh cường ngương, nó trái ngõ phải, xác định khôi phục, không còn có lửa điểm hồng, như cũng là hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương chi sắc. Nàng nghe nam vương nói, buông xuống gương, mở to mắt hỏi, phụ vương lần này xuất trình tựa hồ thực không thuận, an kia ngự vương mẹ Nói lên lần ngày sự, Nam Vương lạnh lùng hừ một tiếng, vốn là khải hoàn mà về, kết quả bị kia tiểu thái tử an bài người, lăng là bị phân đi rồi một nửa công lao, 30 vạn đại quân, mà bổn vương lại suýt nữa cũng chưa về. Hiện giờ, trong tay hắn binh quyền không có trước kia như vậy cường, nhưng mặc trọng cẩm tưởng bắt lấy hắn, còn không phải dễ dàng sự. Phu Vương gặp qua Ngự Vương, cảm thấy hắn như thế nào hồ tú tính đối cái này từ nhỏ liền ở trong lời đồn nam nhân. rất là cảm thấy hứng thú. Chủ yếu còn có một chút chính là, nàng rõ ràng đều cấp Thẩm Tri Hàn viết tin, làm hắn hưu diệp bất ngôn, nhưng nửa điểm tiếng gió hồi âm đều không có, ngẫm lại liền sinh khí, nàng chính là Lam Việt quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng cho hắn viết thư, là hắn vinh hạnh, hắn thế nhưng một chữ đều không trở về. Quá không coi ai ra gì, quá không đem nàng cấp để vào mắt. Nam Vương nhớ tới Thẩm Tri Hà người này, một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt chi gian toàn là ngạo thị của quân hùng quân vương chi khí, rõ ràng mới 20 xuất đầu tiểu tử, ở trước mặt hắn không hề nửa điểm sợ hãi, thả khí thế thượng cũng thắng hắn một bậc. Lúc này lại nhớ đến người này, không khỏi làm người đối hắn sinh ra một cỗ thần phục kính nể chi tâm, còn có đánh đáy lòng sợ hãi. Hắn, sau này tuyệt phi vật trong ao, cũng tuyệt phi có giống nhau thành tựu. Phụ vương, thẩm tri hàn rốt cuộc là cái như thế nào người hồ tú tính thúc dục hỏi? Nam Vương phục hồi tinh thần lại, từ ái nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, nếu là chọn thế, phụ vương chính là tâm thuộc thẩm chi hàn càng nhiều, lớn lên so nữ nhân Tuân Mỹ, rồi lại không mất nam tử khí khái, luận nưu chí thực lực, cũng đều ở thái tử phía trên. Vừa nghe hắn làm thấp đi chính mình người trong lòng, Hồ Tú tính tức khắc liền bất mãn, "Phụ vương, trên đời này không ai so được với thái tử ca ca." Phụ vương đây là bình tĩnh mà xem xét, thiệt tình tưởng hắn làm con rể. Nhìn Hồ Tú tinh tức giận trừng mắt, Nam Vương lại lo lắng sốt ruột nói: "Bất quá, hắn hiện tại chính là địch nhân, hắn xuất sắc, đều không phải là một chuyện tốt, thả cũng không phải dễ diệt trừ người, mà hắn lần này cùng Thẩm Chí Hàn, cũng tất nhiên là kẻ thủ." Chương 982 một mối tên nhiều điều. Hồ Tú tinh đem gương đặt ở một bên, ngồi vào Nam Vương bên cạnh người, nhướng mày nói: "Phụ vương, ta có cái chủ ý, giúp ngươi diệt trừ hắn." Nhi Nhi có chú ý Nam Vương kinh ngạc nhìn nàng, nhưng thật ra chưa đem nàng lời nói để ở trong lòng, hắn biết chính mình là cái khổng võ hữu lực người, nhi nữ cũng đều không có gì chí tuệ mưu, đối bọn họ hoàn toàn liền không ôm hy vọng. Cho nên, cảm thấy thẩm tri Hàn lại thích hợp làm con rể, cũng không cái này ý tưởng, tương phản Mặc Trọng Cẩm tương đối thích hợp, có thể làm con rối, về sau liền tính hắn đã chết, cũng không lo lắng Nhi Nhi bị khi dễ đi, bị chính mình phụ vương xem thường. Hồ Đỗ tên sinh khí đô miệng hừ hai tiếng, sau đó nói, Thẩm Tri Hàn không phải thực thích Diệp Bất Nôn, vì nàng, liền lăng tiêu điện đều thoát ly, nếu là đem Diệp Bất Nôn thu làm mình dùng, hoặc là lấy nàng tới uy hiếp Thẩm Tri Hàn, còn sợ trừ không xong hắn. Nam Vương nghe nhưng thật ra lọt vào tai, cũng cảm thấy có lý, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính là nghĩ đến Diệp Bất Nôn cũng là một khối xương cứng, muốn bắt lấy, hơn nữa đem nàng gầm xuống tới Thật sự không phải một việc dễ dàng. Nam Vương tuy tâm động, nhưng cũng không lơ mãng, diệp bất ngôn cũng không phải cái dễ trọng. Cái này dễ làm, làm nàng trở thành ngải con dâu, không phải thành. Con dâu Nam Vương tràn đầy nghi hoặc nhìn Hồ Tu Tĩnh, lời này nhưng có ý tứ, nhưng hắn không phải thực hiểu. Hồ Tu Tĩnh lo chính mình nói lại lợi hại, cũng chung quy là cái nữ nhân, một khi mất thân, còn không được nhận mệnh, cuối cùng còn không phải giúp chồng dạy con. Nàng vị hôn phu chính là thẩm chi hàn. Nam vương cũng không cảm thấy diệp bất nguồn sẽ ngốc đến bức bỏ thẩm chi hàn như vậy ưu tú nam nhân, tuyển hắn kêu mấy cái kẻ bất lực nhi tử, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hồ tú tính gật đầu, ta biết, nhưng có thể mạnh bạo sao, gạo nấu thành cơm, liền nhận mệnh, lúc ấy triệu hân nhiên không phải cũng là trướng mắt ca ca, hiện tại nhưng ngoan đầu. Nghe hồ tú tính nói, Nam vương dơ tay vô về sám trắng dâu. Nghĩ đến chuyện này tính khả thi, tuy được không, nhưng vẫn là cảm thấy làm không được, Triệu Hân Nhiên có thể, nhưng Diệp Bất Nôn không được, người ca ở nàng trước mặt chỉ có thể bị đánh, mà nàng chính mình cũng là dùng độc cao thủ. Càng muốn, này Diệp Bất Nôn chính là càng khó bắt lấy. Ca ca khẳng định là không được, nhưng phụ vương có thể hỗ trợ, bên người nàng nhưng không ai là phụ vương đối thủ. Hồ Tú Tĩnh xem hắn do dự, lại nói việc này chỗ tốt. Diệp Bất Nôn có kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, nếu có thể sinh hạ hồ gia huyết mạch, sau này mỗi người tuyệt đỉnh cường giả. Thứ hai, Diệp Bất Nôn cường thế, phụ vương trăm năm sau cũng có nàng che chở nam vương phủ, thậm chí nàng cùng công chúa hảo, nam vương phủ càng là sẽ không bị khó xử. Thứ ba, ô yếm nữ nhân gả cho người khác, kia thậm chí Hàn chưa gượng dậy nổi cái gì, không cũng không có nỗi lo về sau. Nay một fan lời nói Nam Vương là tất cả đều nghe xong đi vào, Thả cũng cảm thấy như vậy thật phần hảo, chẳng qua hắn hồ nghi nhìn Hồ Thu Tĩnh, này đó là chính ngươi tưởng, vẫn là có người nói cho ngươi. Bị nghi ngờ, Hồ Thu Tĩnh tức giận đô miệng sườn ngồi, ở phụ vương trong mắt, nữ nhi liền như thế vô dụng sao điểm này đều không nghĩ ra được. Thái nữ xinh khí, Nam Vương vội cười lấy lòng, không phải, không phải, Tĩnh Nhi chính là Lam Việt quốc thông minh nhất, phụ vương cũng chính là hỏi một chút. Diệp phụ Vương cảm thấy này kế như thế nào Hồ Tú Tĩnh vẫn là tức giận hỏi. Nam Vương không cần suy nghĩ gật đầu, một mũi tên bắn ba con nhạn, rất hữu dụng. Chính là nguy hiểm lớn chút. Là một mũi tên bốn điều, như vậy thái tử ca ca liền không thể cưới nàng. Chương 983 nửa đêm bức hôn diệp bất ngôn một. Nam Vương theo nàng, thản gật đầu, "Là, là." Tính nhi nói chính là. Kiêu phụ Vương buổi tối liền đi làm đi. Hồ Tú Tính lúc này mới vui vẻ quay đầu nhìn Nam Vương. Nam Vương kinh ngạc, như thế mau? Hồ Tú Tính lắc đầu, chính xác nói, không mau, thậm chí hẳn nhất định phải tới Lăng Thành, càng sớm càng tốt, hơn nữa hiện tại Diệp Bất Nôn cùng Mạc huynh thành không hợp, nàng một khi vào chúng ta Nam Vương phủ, cũng coi như một cái danh thế, Thái tử ca ca liền ít đi một cái trợ lực, cho nên chuyện này là càng sớm càng tốt. Nam Vương trầm mặc một chút, cảm thấy lời này rất là có lý. Dù sao Phụ Vương cũng là muốn sát nàng, hiện tại không chỉ có lưu nàng một mạng, còn khai ân làm nàng làm Nam Vương phủ chấp phi, đây là ban ân, nàng đến mang ơn đổi nghĩa. Nam Vương nhìn nóng vội Hồ Tú Tĩnh, sững hãi cười cười, "Ngươi à, chính là tính nóng nóng, chờ chuyện này xong rồi, Phụ Vương lại đi giúp ngươi thảo muốn tứ hôn thánh chỉ, nếu là còn không được, Phụ Vương choi cũng cột lấy Mạc Trọng Cẩm kia tiểu tử của ngươi." Phụ Vương vẫn là trước vội ca ca sự tình đi. Nam Vương phủ an nguy quan trọng nhất. Hồ Tú Tĩnh rất là hiểu chuyện nói. Nam Vương ngừ một tiếng, phân phó nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đứng dậy nhấc chân rời đi. Diệp Bất luôn sắc thật là đánh bại thẩm chi hàn một cái điểm đột phá, sẵn hắn tới Lam thành phía trước, trước chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Tú Tĩnh nhìn Nam Vương rời đi, mới thật sâu hô hấp một hơi, thiếu chút nữa liền đã quên lý do thoái thác, cũng may Triệu Hân Nhiên bồi nàng luyện vài lần, nàng mới đem từ bối như thế lưu đem cái này kế hoạch hoàn chỉnh nói cho phụ vương nghe. "Nghĩ, đêm nay lúc sau, Diệp Bất Nôn chính là nàng Ca Ca nữ nhân, về sau chính là Nam Vương phủ một cái tiệc tiếp, nhìn nàng đều đến hành lễ, không bao giờ có thể cùng nàng đoạt thái tử Ca Ca." Hồ Tú Tĩnh liền đắc ý cười. "Diệp Bất Nôn, bổn quận chúa tại đây chờ ngươi quỳ xuống cấp bổn quận chúa liếm dạy. Thế ngươi cấp bổn quận chúa hạ độc, còn phái thích khách sát bổn quận chúa." Đêm đen phong cao, biệt viện đèn đuốc sáng trưng. lại là yên tĩnh thực. Có lẽ là 3 ngày ngủ qua, tới rồi ban đêm, Diệp Bất Nôn ngủ không được, liền ở bàn trước, nghĩ Nam Vương nói, nghĩ Mặc Khuynh Thành sự, đem mày đẹp đều cấp nhíu lại. Ở chiến trường diệt trừ Nam Vương một chuyện, có người tiết lộ kế hoạch, bọn họ người trùng, có mật thám, nhưng sẽ là ai? Hạ Thiên Thần chăm ngòi nàng cùng Mặc Khuynh Thành quan hệ, lại là vì sao? Còn có Khuynh Thành nàng, có phải hay không thật sự sẽ vì một cái Hạ Thiên Thần? liền không màng các nàng hữu nghị. Này đó nhớ tới, liền làm diệp bất nôn đau đầu không thôi. Lúc này, đột nhiên pháo chút tiếng văng lên, đồng thời còn có các loại hỉ nhạc, từ xa mà gần tới, tại đây yên tĩnh ban đêm, thập phân hợp ý, xảo nàng càng thêm đau đầu. Ý kì hài la. Đại Ý kì hài la vào được, liền hỏi nói, bên ngoài là chuyện như thế nào? Nô tỷ đi ra ngoài nhìn xem. Ý kì hài la vừa muốn đi ra ngoài, A khôn liền vội vội vàng vào được, Bởi vì đêm dài, không dám vào cửa, chỉ ở cửa bấm báo, tiểu thư, Nam Vương cùng Nam Thế tử tới. Bọn họ tới làm cái gì Diệp Bất Nôn nhíu mày, kia hổ tú tính độc giải, tân độc cũng còn chưa tới xuất hiện bệnh trạng thời điểm. A Khôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, mới cúi đầu, nhỏ giọng nói, xem tư thế, là muốn nâng ngải vào cửa. Cái gì ý tứ? Diệp Bất Nôn mới vừa hỏi ra khẩu, A Khôn còn chưa tới kịp trả lời. Lúc này Nam Vương đã mang theo người, một đường xông vào, cao rộng thẳng thì thầm kêu, sợ hàng xóm nghe không thấy dường như. Diệp bất ngôn, mau ra đây, giờ lành tới rồi, có thể lên tiểu. Chương 984 nửa đêm bức hôn Diệp bất ngôn 2. Nhìn người đã tới rồi viện muôn khẩu, A khôn cùng Y để là, lập tức rút kiếm tiến lên đuổi người, làm cằn, ai dẫn cắp người tiến vào, cút đi. Nam Vương nhẹ liếc liếc mắt một cái hai người, cầu nô tài, cút ngay. Đừng chậm chế các người chủ tử chuyện tốt. Dơ tay, mạnh mẽ linh lực vi đi ra ngoài. A khôn cùng y đi là hai người liền bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thé rớt trên mặt đất, nhưng bọn hắn trung tâm hộ chủ, không màng thương thế, lập tức đứng lên, lại lần nữa xông ra ngoài. Diệp bất ngôn ra tới, thấy như vậy một màn, chầm giọng kêu, y đi là, A khôn, trở về. Lao ra đi hai người, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp bất ngôn. Sau đó phân biệt đứng ở nàng hai sườn. Diệp Bất Nôn, người đêm nay nhưng thật ra thứ thời. Nam Vương ngẩng đầu nhìn một thân bạch đi liễu, dưới ánh trăng càng có vẻ tuyệt sắc huynh thành Diệp Bất Nôn. Xách, không được thừa nhận là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nếu hắn lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, đối loại này nữ nhân cũng là muốn đệ bụng. Nam Thế Tử đáng khinh ánh mắt, rơi thẳng ở Diệp Bất Nôn trên người, cười càng là nịnh nọt lấy lòng, Diệp cô nương không cần xinh khí. Nam thế tử cùng phụ vương hôm nay tới, không phải tìm việc, mà là tới hạ sính cưới ngươi quá môn." Diệp Bất Luân hơi nhướng mày, nhìn ở nam thế tử vỗ tay dưới, đoàn người lập tức nâng vào một ít cái dương tiến vào, tới cửa đều cột lấy hồng lụa hoa mang, còn dán trận tường phu thuần thúc gông cách đường nam lũ phủ bở giờ. Thấy Diệp Bất Luân nhìn chằm chằm sính lễ xem, nam thế tử cười càng là vui vẻ, "Này đó đều là Nam Vương phủ chân quý bà bối, hiện tại đều cho ngươi coi như sính lễ." chỉ cần ngươi gật đầu, Tiểu Hoa liền ở bên ngoài, lập tức vào cửa. Hắn buổi sáng mới thấy Diệp Bất Nôn, tâm tâm niệm niệm không được, nhưng lại không dám tùy tiện hành sự, ai ngờ hắn phụ vương, thế nhưng nòi muốn dẫn hắn tới cầu hôn cối Diệp Bất Nôn, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi, lấy ra nhất bảo bối đồ vật, coi như xính lễ, lấy kỳ hắn thiệt tình thành ý. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn bọn họ, thấy bọn họ nói nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói giỡn bộ dáng, nếu mày nói, nam thế tử Ngươi này tuổi, đều có thể khi ta trà, ngươi một phen tuổi, còn không, có lên làm vưng ra, khá vậy đừng đương chính mình là cái tuổi trẻ tiểu tử đi. Nói lên tuổi rồi, nam thế tử mặt trực tiếp liền đen, hắn đã 50 mấy rồi, nhưng hắn cha ngoa 80 người, còn sống càng già càng dẻo dai, một chút cũng chưa muốn chết bộ dáng, hắn đời này khả năng liền thế tử, ngoa không ra đồ tới. Đừng nói con ta muốn cưới ngươi, liền tính bổn vương hôm nay muốn cưới ngươi, Ngươi cũng nên dập đầu tạ ơn Nam Vương không muốn vô nghĩa, trực tiếp vỗ cái dương thượng cho gánh, hiện tại hoặc nhận lấy sính lễ, lập tức lên kiệu, hoặc trực tiếp khiêng lên kiệu. Vốn là tưởng thừa dịp đêm đen phong cao trực tiếp trèo tường bắt người, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp cái sính lễ, nháo sự lớn hơn một chút cho thỏa đáng, dù sao hắn đời này ngang ngược quán, ai dám ngỗ nghịch hắn. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn hắn này tư thế, Nam Vương đây là tưởng cường cưấy. Cương Cối Nam Vương trảo phúng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi quá xem trọng khởi chính mình, không phải cưới, là nâng vào cửa là dùng nâng. Cưới là chính thể dùng, nâng chính là thất thất, thậm chí cũng có thể là cùng phòng." Đây là đối địch bất ngôn một cái vũ nhục. Nam Thế tử sợ nàng không đồng ý, vội lấy lòng cười, "Ngươi yên tâm, vào cửa, bổn thế tử sẽ đem ngươi sủng so thế tử phi còn phải có địa vị, không người dám khi dễ ngươi." Nam Vương vung tay lên, Ba bốn nhà hoàng trực tiếp vào được, dẫn đầu người, còn phủng một bộ hồng nhạt váy áo. Cấp Diệp Di Nương rửa mặt trải đầu trang điểm, đỡ lên tiểu, đừng bỏ qua giờ lành. Trương 985 nửa đêm bức hôn Diệp bất ngôn ba. Diệp bất ngôn xem, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ, đều hát trầm xuống dưới. Hồng nhạt váy áo, đó là thiếp thất vào cửa rùng. Hơn nữa Nam Vương lúc này nói, trực tiếp kêu nàng Diệp Di Nương, hoàn toàn không cho nàng làm lựa chọn, còn thực vũ nhục tính kê ơ. Như vậy nhục nhã, làm y ghi hài la khí thân mình đều ở phát run, dơ lợi kiếm, chỉ vào những cái đó nhà hoàn, các ngươi không được gần chút nữa một bước. Những cái đó nhà hoàn, chỉ hơi hơi không lưng hành lễ, diệp di nương, thỉnh. Như thế, y ghi hài la cùng á khôn rốt cuộc nhịn không được, dơ kiếm đem kia phủng hồng nhạt vây áo cấp trọn cái nát nhừ, lại một chút đều không khách khí thư hướng về phía nhà hoàn. Cuốn cuộn. Thế vậy, Nam Vương một cái mệnh lệnh. tay đấm lập tức tiến lên, cùng Ilia và La cùng A Khôn đánh lên. Nam Vương bước đến đến Diệp Bất Nôn trước mặt, túi đầu âm trầm hai mắt nhìn nàng, Diệp Bất Nôn, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn vương đã cấp đủ mật muối. Nam thế tử ở một bên giống điều cẩu giống nhau, Ha Lôi kéo nước miếng lấy lòng, bổn thế tử nhất định sẽ đối với ngươi tốt, không thể do so kia thẩm chi hàn kém, hiện tại ngươi ngoan ngoãn lên điệu, chớ chọc phụ vương sinh khí, bằng không sau này vào cửa. Ở Nam Vương phủ cũng là không hảo quá. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng buồn cười nhìn bọn họ, lại xem cùng cẩu giống nhau ha lôi kéo nước miếng nam thế tử, trực tiếp nâng lên chân tới, một chân đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Đi tìm chết đi ngươi. Ngoa Tào, thật là tức chết nàng. Nàng cũng chưa đồng ý, thế nhưng luôn mồm kêu nàng Diệp Dĩ Đường, này xưng hô quả thực tức chết nàng. Diệp Bất Nôn xem nàng động thủ. Nam vương khí chém ra mang linh lực nắm tay, nhắm thẳng diệp bất ngôn trên người tạp. Diệp bất ngôn nhanh chóng lắc mình mà qua, chém ra băng linh lực, cùng Nam vương giao chiến. Nhưng thực mò, nàng liền ở vào hạ phòng, bị buộc liên tục lui về phía sau. Ngao ô. Thuần trắng từ nạp dưới bên trong ra tới, tức giận chu lên một tiếng, vén lên sắc bén móng bớt, thẳng bức Nam vương thể diện. Nam vương huy nắm tay, đem nhào lên tới thuần trắng, một quyền cấp đánh bay đi ra ngoài. Tuy theo đâm ra trong tay kiếm, thẳng chỉ Diệp Bất Nôn cổ, Diệp Bất Nôn, hôm nay không có ngươi lựa chọn. Lạnh băng lời kiếm, liền đặt tại Diệp Bất Nôn trên cổ, nàng vi bạch sắc mặt, thở phi phò, ngược mắt lạnh lùng cười nhìn Na Vương, "Na Vương, ngươi xác định sao?" Diệp Bất Nôn, ngươi nãy cười như không cười, đối bổn vương vô dụng, hiện tại Tĩnh Nhi không có việc gì, bổn vương muốn giết ngươi, không cần lại cố kỵ. Nam vương nhất chán ghét diệp bất ngôn loại này lệnh người thấy không rõ tươi cười, bởi vì tổng cảm thấy hắn thấp nàng nhất đẳng, cũng có một loại, chính mình bị tinh kế, bị khống chế cảm giác. Loại cảm giác này, phi thường không song. Diệp bất ngôn nhẹ ao một tiếng, là sao? Nam vương bị nàng loại này ngữ khí, cấp trọc tạc bao, trực tiếp tuy hiếp, hôm nay, buồn vương cũng chỉ cho ngươi ba điều lộ lựa chọn, một, hoặc hiện tại thượng kiệu hoa, trở thành con ta tiện thiếp, nhị. Bổn vương huyết tẩy bệnh viện, các ngươi trực tiếp ở chỗ này lập phòng, ta, bổn vương hiện tại liền giết ngươi, thành toàn ngươi chinh liệt. Hắn chính là Nam vương, hắn cũng không tin sẽ lần lượt thua tại Diệp Bất Nôn cái này hoàng mao nha đầu trong tay, hôm nay mặc kệ vì cái gì, hắn nhất định phải tìm về bãi. Đối với Nam vương uy hiếp, Diệp Bất Nôn chỉ là đạm nhiên nhướng mày, sau đó cười nhìn hắn, thanh thủy dế nghe thanh âm từ nàng môi đỏ ra tới. Như thế Ta đây cung cấp Nam Vương lựa chọn hảo. Một, hồ tú tính cùng Nam Thế Tử. Ngươi lựa chọn một cái tồn tại. Nhị, hiện tại cho ta xin lỗi. Sau đó nâng người của ngươi. Lập tức lăn ra ta nơi này. Tam. Chương 986 nửa đêm bức hôn Diệp bất ngôn 4. Diệp bất ngôn nhìn sắc mặt hát trầm Nam Vương. Cười cong lên mặt mày. Lộ ra nho nhỏ má lún đồng tiền. Rất là hồn nhiên vô hại. Nhưng như nước đáy mắt. Phiếm lạnh leo sắc ý. Tam. Cô nãi mãeta huyết tẩy Nam Vương phủ. Dứt lời, tay nàng đương nhiên cầm đặt tại trên cổ lợi kiếm, ở dưới ánh trăng, lóe hàn quang lợi kiếm, tức khắc ngưng kết thành băng, thả tốc độ cực nhanh, thẳng bức Nam Vương tay. Tê! Đến xương lạnh băng, làm Nam Vương hít hà một hơi, lập tức buông lòng tay trung thành băng lợi kiếm. Mà lúc này, Diệp Bất Nôn như dịu dàng tiểu miêu, tức khắc hóa thân mãnh hổ, thân hình cực nhanh như quỷ mị, trong tay băng linh đủ số vạn lợi kiếm. Xuồn sao bay thẳng đi ra ngoài, buộc Nam Vương yếu hại. Nam Vương liên tục lui về phía sau, giơ tay một quyển chính là mấy vạn băng kiếm bắn chôn nát, lại lần nữa ra tay, công kích trực tiếp Diệp Bất Ngôn yếu hại. "Rống!" Từng tiếng rít gào giống giận, tùy theo mà ra, từng đạo cường tráng thân ảnh chợt lóe mà qua, hộ ở Diệp Bất Ngôn trước mặt, đem Nam Vương vây quanh ở trong đó. Phẫn nộ thu tiếng hô không ngừng, kia từng đạo lợi trảo càng là nhắm thẳng Nam Vương trên người tiếp đón. Nam Vương mới vừa chém ra năm tay, đột nhiên vừa thấy, thấy là quen thuộc hồn thú, lập tức thu hồi tay, nhưng mà hắn thu tay lại, kia hồn thú lại là không thu móng vuốt, một móng vuốt liền tiếp đón ở hắn trên người. "Xé loạn!" Nam Vương tức khắc ra chọc thịt bong, đau mặt già đều vặn vẹo, thay đổi sắc mặt. Dịp bất ngôn linh lực hóa thành tận trời đại pháo, đem linh lực cầu để vào trong đó, giơ lên, đối với Nam Vương chính là pháo hoành đi ra ngoài. Nam Vương lập tức giơ tay Côn phong lưỡi dao sắc bén nháy mắt mà ra, đem linh lực cầu cấp đánh nát, hướng bốn phía tản đi, Ilya la cùng Akhon bị đánh trúng, bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Dương Tay nhìn Diệp Bất Nôn còn muốn ra tay, Nam Vương gầm lên ra tiếng. Lại đánh tiếp, cũng là lưỡng bại câu thương, hơn nữa Diệp Bất Nôn cũng không sợ chết giống nhau, hắn hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt. Diệp Bất Nôn cầm trong tay băng hạn chế thiên đại pháo, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nam Vương, lạnh giọng hỏi: Nam Vương đây là làm tốt lợiợn chọn sao? Lúc này, có chút trống không thời gian, Nam Vương dương mắt nhìn lại, chính mình người, thế nhưng sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, mà con hắn, lúc này cũng đều nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, duy độc hắn còn đứng. Người cho bọn hắn hạ độc Nam Vương hắc mặt hỏi, nàng cái gì thời điểm ra tay hạ độc, hắn như thế nào không có nửa điểm cảm giác. Diệp Bắc luôn lạnh lùng nhướng mày, Nam Vương không cần biết, dù sao đã biết cũng không hiểu. Hiện tại nên Nam Vương làm lựa chọn. Nam Vương lúc này nhớ tới, nàng vừa rồi động thủ phía trước nói, sắc mặt càng thêm đen xuống, dưới ngươi ở uy hiếp bổn vương. Không được Diệp Bất Nôn nhướng mày, đạm nhiên hỏi lại. Nam Vương bị nghẹn một chút, đem hữu lực nắm tay, nắm kéo kẹt vàng, Diệp Bất Nôn, ngươi có loại. Hắn tự nhận là, nàng không phải đối thủ của hắn, xe đối hắn nói gì nghe nấy, nhưng không nghĩ tới nàng như thế đê tiện, thủ đoạn cũng như thế cứng lạnh. Ra tay lại là như vậy, dứt khoát lưu loát tàn nhẫn, một chút ngươi đều không có nữ hài tử dạng. Nam Vương khi ta hảo khinh, ta cũng không thể đương chính mình là bệnh miêu diệp bất ngôn giờ tay chỉ vào thế sự trên mặt đất nam thế tử, tùy theo đại pháo chém ra, đem những cái đó xính lễ, cấp hủy nát nhừ. Nàng hai trong mắt phiếm u lãnh, thanh càng là lạnh như băng, khí thế như vương, sợ nam vương khó xử, cho nên ta đại nam vương làm lựa chọn, nam thế tử cùng những người này mệnh coi như là ta hướng Nam Vương Thảo muốn lợi tức, hiện tại mang theo bọn họ lăn. Chương 987 nửa đêm bức hôn diệp bất môn năm. Nam Vương nhìn quanh thân đảo người, lại dương mắt xem dưới ánh trang diệp bất môn, lúc này nàng, rõ ràng mạo nếu thiên tiên, trên mặt cũng hoàn toàn không lạnh băng, nhưng quanh thân tản mát ra khí thế, lại là lệnh người chấn động, không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng thần phục. Trên người nàng đều có một cổ vương giả chi khí, lúc này nghĩ Nhưng thật ra cùng kia thẩm chi hàng tương đáp. Nam vương phục hồi tinh thần lại, lệnh giọng hỏi, Người giết con ta. Diệp bất ngôn lại là không cùng hắn nhiều lời, Thuần Trắng, tiện khách. Ngao ô. Theo Thuần Trắng ra lệnh một tiếng, Những cái đó vây quanh Nam vương hồn thú, Sôi nổi ngựa đầu gào giống, Thả đi phía trước vượt một bước, Rất có Nam vương lại không rời đi, Chúng nó liền muốn ra tay công kích. Nam vương nhìn như hổ rình ngồi hồn thú nhóm, Theo bản năng sau này lui một bước, Ngẩng đầu hoán hận nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn, bế lên mất xịu nam thế tử, lãnh trọng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Nay đó hồn thú, đều là hắn tâm phúc, hắn tự nhiên không thể giết. Tối nay sự, hắn sẽ không như vậy từ bỏ, đãi ngày sau, lại tìm Diệp bất ngôn tính sổ. Thuần trắng một tiếng rống, những cái đó hồn thú, lập tức cắn trên mặt đất thi thể, đi theo Nam Vương cùng nhau rời đi. Nam Vương mang theo nam thế tử, nâng xính lễ, nhất định phải được tới biệt viện bức hôn. Cuối cùng chỉ có Nam Vương một người đứng trở về, nghĩ đến cũng là rất châm trọng. Nam Vương thân ảnh một biến mất ở trước mắt, Diệp bất ngôn thân mình liền quơ khơ, một tiêu máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, nàng ốm ngực, nhẹ nhàng khụ khụ. Thuần trắng ngồi sổm Diệp bất ngôn bên chân, lúc này ruôi móng bước, nhẹ nhàng bắt một chút nàng làn váy, nhìn dáng vẻ lạ ở quan tâm nàng. Thiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ý dì là lập tức tiến lên đỡ Diệp bất ngôn. Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn lung tung rối loạn, trên mặt đất còn có vết máu, nhẹ lay động đầu, ta không có việc gì, đem sân quét tước một phen, gần nhất phòng hộ làm tốt một ít, nam vương tuyệt không sẽ bỏ qua. Ilya là trở về thanh la, sau đó đỡ Diệp Bất Nôn trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Diệp Bất Nôn mới vừa rửa mặt hảo, nam ở trên giường, liền nghe được Ilya tới thông truyền, hạ thiên thần tới, nói muốn gặp nàng. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp không thấy là người đem Hạ Thiên Thần có xa lắm không oanh rất xa, đường tới phi nàng. Mặc Trọng cầm nghe nói nửa đêm bước hôn sự, suốt đêm phái người tới quan tâm, nghe không có việc gì, liền đi rồi. Bệnh viện phủ cửa, đèn lồng cao quải, dạo ý rời đi Hạ Thiên Thần, tránh ở chỗ góc chỗ, nhìn này hết thảy. Ngay kế, thái dương như cũ cao chiếu, trên đường người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Một chiếc xe ngựa từ nơi xa chậm rãi sửa tới, mạnh sốc lên một nửa. có thể thấy được nửa trương lược béo tiểu viên mặt, tiếp ở trên đầu hoàng huyết ngọc hoa sen trâm, đặc biệt thấy được. Mạc huynh thành ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đến bên người đứng ở đường phố Châu Ngọc Chú Hạ Thiên Thần, ám ám con ngươi, dừng xe. Sa Phu vững chắc đỉnh hảo xe. Thù một đêm hạ thiên thần, thân xác mỏi mệt, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc huynh thành xe ngựa, gật đầu hành lễ, thần tham kiến công chúa điện hạ. Mạc huynh thành vẫn chưa xuống xe. Mà là cứ như vậy ở cửa sổ xe cùng Hạ Thiên Thần nói chuyện, đại buổi sáng, ngươi tại đây làm cái gì? Hạ Thiên Thần cúi đầu, nói dối, thần chỉ là ra cửa đi ngang qua. Mạc huynh thành nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thiên Thần, thấy hắn quần áo hơi ướt, đầy mặt mỏi mệt, ra tiếng chào phúng, ra cửa đi ngang qua, vẻ mặt mỏi mệt, quần áo đều bị mờ mịt cấp dính ướt, Hạ thừa tướng này đi ngang qua thời gian có chút trường a. Bị Bạch Trần nói dối Hạ Thiên Thần, chỉ cúi đầu. rèm qua việc, thần không yên tâm, liền đến xem. Chương 988 ta đối nàng, tuyệt không khách khí. Mạc Khuynh Thành hít sâu một hơi, lên xe ngựa, ta đưa ngươi trở về. Công chúa, như thế nào, ngươi còn muốn thủ tại chỗ này? Mạc Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng viết hắn, ngữ khí rất là không tốt. Hạ thừa tướng lại không yên tâm, lại có thể làm cái gì nàng lại không cảm kích? huống chi, ngươi không phải nói không hề cô phụ bản công chúa sao như thế nào đảo mắt liền đã quên. Nhưng ngài không phải tới xem diệp cô nương sao Hạ Thiên Thần hỏi, mà nàng này đều tới rồi cửa, chẳng lẽ không đi vào sao? Mạc huynh thành thu hạ con ngươi, thanh âm có chút ghen ghét không vui, nàng không có việc gì, có cái gì đẹp, vẫn là nói hạ thừa tướng muốn nhìn nếu không bản công chúa mang ngươi đi vào xem. Hạ Thiên Thần tối lâu, vỗ vỗ trên người hơi ẩm, mới nhấc chân lên xe ngựa. Ngồi ly Mạc huynh thành xa hơn một chút chút. Mạc huynh thành nhìn rơi xuống mảnh, cách đó không xa chính là biệt viện, thủ vệ như cũng giống như vẫn chưa nhân tối hôm qua sự, mà tăng mạnh thủ vệ, cũng không biết bất ngôn như thế nào. Mảnh rơi xuống, Mạc huynh thành cũng thu hồi ánh mắt, đi tướng phủ. Sa phu ra xe ngựa, từ biệt viện cửa đi ngang qua, lại là không có lại dừng lại, bay thẳng đến tướng phủ mà đi. Y Liễu La ra tới, nhận được đó là Mạc huynh thành xe ngựa. Nghe hoặc nhíu mày, Khuynh Thành công chỗ tới, vì sao chưa tiến vào? Trong xe ngựa, Mạc Khuynh Thành thần sắc vẻ bại tọa dựa vào, cũng không xem Hạ Thiên Thần, chỉ là hai mắt tràn đầy rối rắm nhìn đối diện xe với tường. Không khi an tĩnh một chút, Hạ Thiên Thần dương mắt đánh giá Mạc Khuynh Thành, nàng từ trước đến nay không có cái gì tâm cơ, có cái gì tâm sự đều viết ở trên mặt, mà lúc này, nàng chính là như thế, đầy mặt rối rắm. Sợ là vì hắn cùng dịp bất ngôn. Hai người chi gian ở rối giấm đi. Công chúa la thân nhịn không được tới xem Diệp cô nương, hết thảy cùng nàng không quan hệ, mong rằng công chúa chớ có nhân thần cùng Diệp cô nương xa lạ, ngài liền này một cái bạn tri kỷ, thân không đáng ngài bởi vậy mất đi bạn tri kỷ. Hạ Thiên Thần ôn hòa thanh âm, khuyên Miêu Tạ Khuynh Thành. Nghe hắn nói lời nói, mà Khuynh Thành mới hồi phục tinh thần lại, dướn mắt nhìn như cũ ôn hòa Hạ Thiên Thần, thừa tướng thật vì bản công chúa suy nghĩ. chợ không nghĩ bản công chúa mất đi bất ngôn cái này bằng hữu, vậy ly bất ngôn xa một ít. Nghe nãy thay đổi ngữ khí, Hạ Thiên thần kinh ngạc nhìn Mã Khuynh Thành, vì sao hắn cảm thấy nàng có chút thay đổi dạng. Đối với hắn kinh ngạc ánh mắt, Mã Khuynh Thành dọn ra công chúa bá đạo, trải qua Viêm Sơn một chuyện, bản công chúa suy nghĩ cẩn thận, bản công chúa như vậy thích ngươi, lấy mệnh ở thích, đời này phi ngươi không thể, cho nên ta thế tất phải được đến ngươi. ai đều không thể từ ta này cướp đi ngươi diệp bất ngôn cũng không được. Việc này cùng Mạc Khuynh Thành không kiên nhẫn đánh gay hắn nói, Hạ Thiên Thần, ngươi thích nàng, việc này liền cùng nàng có quan hệ, sau này ngươi liền cách xa nàng một ít, ta đây cùng nàng vẫn là bạn tốt, nếu là ngươi lại nhân nàng mà cô phụ ta, ta đây liền Hình như có chút không đành lòng, tựa lại hạ quyết tâm, Mạc Khuynh Thành nói thẳng nói, ta đây đối nàng, cũng tuyệt không sẽ khách khí. Thân thật sự không đáng ngãi vì thần, cùng Diệp cô nương trở mặt, hết thảy đều là thần sai. Hạ Thiên Thần buông xuống đầu, vì các nàng hai nữ nhân nói chuyện, Mạc huynh thành nửa đứng dậy, ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, duỗi tay bẻ quá Hạ Thiên Thần mặt, làm hắn cùng nàng nhìn thẳng. "Hạ Thiên Thần, bản công chúa không được ngươi lại vì nàng nói chuyện, cũng không cho ngươi lại thích nàng, nhớ rõ, là ngươi nói muốn thử thích ta, là ngươi nói không hề cô phụ ta, vậy ngươi liền phải làm được." ta luyến tiếc thương tổn ngươi, nhưng Diệp Bất Nôn, ta bỏ được. Chương 989 phản bội. Này uy hiếp chi ý, Lam Hạ Thiên thần đổi đổi sắc mặt, công chúa điện hạ. Mạc Khuynh Thành lạnh giọng đánh gãy Hạ Thiên thần nói, "Hạ Thiên thần ngươi có thể lại vì Diệp Bất Nôn nói chuyện thử xem, ta sẽ làm nàng biết cái gì gọi là bạn tốt phản bội." Nghe xong lời này, Hạ Thiên thần không dám lại có ngôn ngữ, càng không dám lại vì Diệp Bất Nôn nói chuyện, thần nghe công chúa Mạc Khuynh Thành lúc này mới vừa lòng ngư một tiếng, buông ra tay, ngồi ngay ngắn ở một bên, cũng không hề cùng hắn nói chuyện. Hạ Thiên Thần dư quang liếc Miu Tạ Khuynh Thành, nhìn nàng biến hóa như thế to lớn, khẽ nhếch khóe môi, liền túi đầu an tĩnh ngồi. Mạc Khuynh Thành hai mắt lạnh nhạt, đem Hạ Thiên Thần nhìn lén nàng dư quang, xem ở trong mắt, hơi hơi nắm hạ nắm tay, tiện lợi làm không có phát sinh quá giống nhau. Bên kia Diệp Bất Nôn dậy sớm đả tọa tu luyện xong, Ngồi ở trước bàn ăn đồ ăn sáng, nghe Y-Y-H-La nói lên mặc huynh thành xe ngựa, trải qua biệt viện phủ cửa, lại chưa dừng lại, không khỏi những mày. Diệp bất ngôn hơi đốn tay, sau đó hỏi, hạ thiên thần ngày hôm qua đã tới lúc sau, đi trở về sao? Y-Y-H-La trả lời, nghe bảo vệ cửa nói, rời đi phủ cửa, nhưng ở chỗ ngoặc chỗ đường phố, thủ một đêm. Diệp bất ngôn nhìn một bàn mỹ thực, tức khắc liền hết muôn ăn, vung xuống chiếc đũa. đi hỏi thăm Nam Vương phủ tin tức đi. Nàng tưởng Khuynh Thành Nguyên bản là nghi đến xem nàng, kết quả nhân hạ thiên thần bên ngoài thủ một đêm, cùng nàng tức giận, cho nên liền đỉnh cũng không đỉnh, liền đi rồi. Khuynh Thành rốt cuộc vẫn là vì một cái hạ thiên thần mà cùng nàng xa lạ. Ngày xưa kẻ vai chiến đấu, vào sinh ra tử, cùng nhau ăn uống chơi đùa hình ảnh hiện lên ở trong đầu, làm Diệp bất ngôn thở dài than một hơi. Nàng rốt cuộc nên như thế nào làm? mới có thể tránh cho cùng Khuynh Thành xa lạ. Diệp bất nguồn cầm lấy khăn, xoa xoa khỏe miệng, đứng dậy nói, đi Nam Vương Phủ. Khuynh Thành lấy phượng hoàng nước mắt rơi xuống, làm nàng ở lâu một tháng, nàng muốn chạy nhanh đem Nam Vương sự cấp giải quyết, nhanh chóng rời đi, nếu không, nàng cùng Khuynh Thành hữu nghị cái khe, chỉ biết càng lúc càng lớn. Nam Vương Phủ Đêm qua Nam Vương mang theo hôn mê bất tỉnh Nam Thế Tử hồi Phủ lúc sau, thỉnh vô số hội Y Sư xem bệnh. Không một người có thể đem này đánh thức, được đến đáp án, liền một cái, đó chính là nam thế tử chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà hôm qua mới giải độc, hôm nay nên tung tăng nhảy nhó hồ tu tính, lại là cũng lâm vào hôn mê bên trong. Y thị sư nhất nhất xem qua, toàn lắc đầu nói bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu vô Y thị hệ. Lang bam. Nam vương khí một trưởng phách về phía Y thị sư, trực tiếp đem Y thị sư cấp trụp đã chết qua đi. Liền sai người đem thi thể cấp kéo đi ném bãi thà ma. Diệp bất ngôn mang theo ý nghĩa là tới rồi Nam vương phủ cửa, nhìn đến hạ nhân kéo ý nghĩa sư thi thể ra tới, hơi nhúng mày, như thế tàn bạo động bất động liền giết người. Nam vương nhìn hôn mê bất tỉnh hồ tu tĩnh, cấp cả người nhìn lại già rồi vài tuổi, đi, lại cho ta đem ý nghĩa sư đều mời đến, ta muốn làm thành sở hữu ý nghĩa sư. Vương ra, ngài đã giết chính ý nghĩa sư, hiện giờ nghe là Nam vương phủ. Không người dám tới cửa xem bệnh. Nam Vương bạo nổ gào ghét, không dám tới, liền áp tới, còn chưa tới, liền trực tiếp giết cả nhà đều cấp giết, xem hắn còn dám không dám tới. Đúng vậy. Quản gia vừa muốn lui xuống đi, lúc này một cái gã sai vặt tiến vào bẩm báo, "Vương gia, Diệp Bất Nôn bên ngoài cầu kiến." Diệp Bất Nôn Nam Vương hơi ngây ra một lúc, sau đó nhớ tới Diệp Bất Nôn tối hôm qua lời nói. Nàng làm hắn ở nam thế tử cùng hộ tú tinh chi gian lựa chọn một cái tồn tại, cho nên đây đều là nàng làm, hiện tại nàng còn dám tới cửa tìm chết. Chương 990 uy hiếp. Nàng nhưng thật ra có mặt tới nam vương nhìn hôn mê hộ tú tĩnh, thẳng cắn răng, một thân sát khí, vậy làm nàng có đến mà không có vẻ. Diệt hắn nhi, hiện tại làm hắn nữ nhi, hôn mê bên trong, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải giết nàng. Diệp bất luôn trong lòng ngực ôm thuần trắng Chậm rãi bước vào sân, giương mắt đánh giá bốn phía, thủ hạ nhân, một đám đều sục cổ, thập phần sợ hãi bộ dáng. Nam Thế tử đã chết, Nam Vương lại là canh giữ ở Hồ Tú Tĩnh bên cạnh người, thật đúng là ái nữ số ruột. Oanh vừa muốn bước vào môn, một đạo mang theo mạnh mẽ linh lực quyền phong liền oanh đi lên. Diệp bất ngôn sắc mặt bất biến, thậm chí cong mặt mày, cười tủm tỉm nhìn đầy người sát khí Nam Vương, Nam Vương đón khách phương thức, nhưng thật ra độc đáo. Ngươi còn dám tới, sẽ không sợ bổn vương giết ngươi Nam vương hữu lực nắm tay, khoảng cách Diệp Bất Nôn đỉnh đầu, liền một tấc khoảng cách, nếu không có hắn vừa rồi đình mau, lúc này Diệp Bất Nôn đã hốc vang khắp nơi. Diệp Bất Nôn cười cong lên mặt mày, bởi vì Nam vương đã đau thất một tử, tuyệt không tưởng lại thất một nữ. Lời này làm Nam vương đem nắm tay nắm lại khẩn một ít, càng là hận không thể đem nắm tay chú ý ở Diệp Bất Nôn trên đỉnh đầu. Hắn Nam vương, Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, Ở Lam Thành cũng nga ngược, một tay che trời nhiều năm, chưa bao giờ ăn qua cái gì lũn nặng, nhưng tuổi già hết sức, lại là bị một cái hoàng mao nha đầu cấp vi hiệp, còn một lần lại một lần ở nàng trong tay ăn mệt. Lúc này, nhi tử chết ở nàng trong tay, hắn lại thống khoái giết nàng, đều không thể. Thật sự nghẹn quất. Nghẹn quất. Nhìn có giận không dám phát nam vương, diệp bất luôn câu môi cười cười, lấy ra một cái bình sứ ra tới, tạm thời áp chế độc tính giải dược. Ngươi cái gì thời điểm cấp tính nhi hạ độc Nam Vương nhìn kia tinh xảo binh sứ, lại là không dám tiếp nhận tới. Hôm qua mới giải một loại độc, hôm nay Tĩnh Nhi liền lại hôn mê bất tỉnh, bệnh trạng hoàn toàn cùng nhi tử giống nhau, nói không chừng tiếp theo cái chết bất đắc kỳ tử mà chết người, chính là Tĩnh Nhi, hắn cũng không thể làm vậy. Diệp bất ngôn hỏi một đàng trả lời một mẻo nói, Nam Vương có bảo, không sợ độc vật, nhưng này Nam Vương trong phủ hạ, lại là sợ Người rốt cuộc tưởng như thế nào, Nam Vương lão mắt hận đỏ lên, đối mặt so với chính mình nhỏ yếu người, hận cắn răng, lại không thể một quyền đánh chết, thật sự nghẹn cốt thực. Diệp Bất Nôn cũng không ngô nghĩa, trực tiếp làm rõ ý đồ đến, ta muốn biết, ai hướng Nam Vương lộ ra tiếng gió, còn có ta muốn Nam Vương giao ra 50 vạn binh quyền, ta liền hoàn toàn giải hồ tú tính độc. Bốn Vương không biết là ai, còn có 50 vạn binh quyền, là tuyệt đối không thể đối mặt Diệp Bất Nôn công phu sư tử ngoại. Nam Vương trực tiếp cự tuyệt. Hắn đã bị thu hồi 30 vạn đại quân, lại thu hồi 50 vạn binh quyền, trong tay hắn dư lại liền không nhiều lắm. Mặc Trọng Cẩm, kia tiểu tử vẫn luôn tưởng diện trừ hắn, sau này liền tính hắn không chết, kia cũng đến kẹp chặt cái đuôi là người, hắn là tuyệt đối không thể đồng ý. Diệp Bất Nôn cơ cơ trong tay binh sứ, ta tưởng, hồ thú tính mệnh, giá trị điều kiện này. Nam Vương nhìn loạn chọạng binh sứ, hơi cắn răng, chậm rãi thu hồi nắm tay. là muốn quyền lợi, vẫn là muốn tính nghi mệnh, hắn đến là một cái lựa chọn, nhưng cái nào, hắn đều luyến tiếc. Ta cấp Nam Vương 3 ngày thời gian suy xét diệp bất ngôn đem bình sứ ném hướng về phía Nam Vương, xoay người liền đi. Nam Vương cuối cùng tiếp được bình sứ, nhìn diệp bất ngôn bóng dáng hỏi, Nam Vương phủ cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao trước sau nhằm vào Nam Vương phủ? Chương 991 nhất định phải chết. Có thù oán mâu thuẫn. Nam Vương sẽ không biết sao Diệp Bất Nôn cũng không quay đầu lại lưu lại như thế một câu, liền ôm thuần trắng, nhấc chân đi nhanh rời đi. Nam Vương nhìn Diệp Bất Nôn rời đi, quay người lại, đầu tiên là đem dược cấp hồ tú tính uy đi xuống, lại nghĩ nàng lời nói, có thù oán sao? Diệp Bất Nôn tiến thành, liền cùng Tĩnh Nhi nổi lên xung đột, tựa hồ bên người nàng tỷ nữ hộ vệ suýt nữa bỏ mạng, bất quá hai cái đệ tiện hạ nhân, có thể kết cái gì thù? Sau lại là hắn hướng hoàng thượng muốn tứ hôn thánh chỉ, cùng nàng giao thủ, nàng là vì mà khuynh thành. Đêm qua bọn họ tới cửa muốn nâng nàng vào cửa, làm thế tử chấp phi, nàng không đồng ý, ngược lại giết con hắn, là nàng không biết điều, này lại có cái gì thủ. Nói đến cùng, diệp bất ngôn chính là một cái không tức thời, một hai phải trứng gà chạm vào cục đá. Hắn sớm muộn gì muốn đem nàng cấp giết. Triệu Hân Nhiên tiến vào, thấy An Tĩnh Thức, liền nhỏ giọng kêu, "Phụ vương." Nam Vương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên người ăn mặc toile, hai mắt cũng khóc đỏ bừng, nhìn tựa mất đi trư phu, mà thương tâm quá độ. Ngươi không xử lý thế tử hậu sự, tới này làm cái gì? Triệu Hân Nhiên nhấc chân tiến vào, cầm khăn, xoa xoa cũng không nước mắt khóe mắt, nghẹn ngào vừa nói nói, con dâu nghe nói Diệp Bất Nôn tới, muốn giết nàng, vì thế tử gia báo thù, cũng đến xem tính nhi, xem hay không hảo một ít. Nàng nhìn bốn phía, cũng không Diệp Bất Nôn thân ảnh. chả giống như không có nửa điểm đánh nhau dấu vết, xem ra Diệp Bất Nôn là tới, thả toàn thân mà lui. Cái này làm cho nàng không cam lòng Ninh Ninh trong tay Khan Đê, này nam vương cũng thật là đủ vô dụng, nhi tử đều bị giết, hắn thế nhưng còn không có giết Diệp Bất Nôn, kia không phải uổng phí nàng, cố ý xui khiến nam thế tử đi nâng Diệp Bất Nôn làm tiếp kế hoạch. Nàng cũng không biết, này nam vương nói sát liền giết tính tình, như thế nào liền ở Diệp Bất Nôn nơi này, không thể thực hiện được. làm hại nàng còn phải lại khác tưởng kế hoạch. Không nói Diệp Bất Nôn còn tốt một chút, nói lên nàng tới, Nam Vương sắc mặt càng thêm âm trầm. Triệu Hân Nhiên thấy hắn không nói lời nào, lại làm bộ làm tịch mặt nước mắt nói, Diệp Bất Nôn đâu, nàng ở nơi nào, con râu hôm nay cho dù chết, cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận, vì thế tử ra báo thù. Này cố làm ra vẻ tiếng khóc, nghe Nam Vương phiền lòng, nàng đi rồi, ngươi lại gào cũng vô dụng. Nàng giết thế tử ra Này liền làm nàng đi rồi. Nam Vương duỗi tay cấp Hồ Tú Tĩnh sắp xếp chăn đệm, nàng trong tay nắm Tĩnh Nghi Mệnh, Bổn Vương có thể như thế nào lúc này có thể cự tuyệt nàng muốn Bổn Vương giao ra 50 vạn binh quyền, đã là Bổn Vương thoái nhượng. 50 vạn binh quyền cùng Tĩnh Nghi Mệnh, hắn hẳn là tuyển cái nào? Nghe được lời này, Triệu Hân Nhiên thực hiển nhiên bị kinh tới rồi, Diệp Bất Nôn là gan cũng thật đủ lại, cũng là có cũng đủ bản lĩnh, liền Nam Vương đều có thể uy hiếp đến. Xem ra thật đúng là không phải giống nhau coi thường nàng. Kia phụ vương như thế nào lựa chọn Triệu Hân Nhiên thật cẩn thận hỏi thăm. Nam vương không có trả lời, chỉ là hai mắt từ ái nhìn Hồ Tu Tĩnh, lao tới nữ, hắn tự nhiên bảo bối muốn mệnh, nhưng hắn giết lục cả đời, mới có được quyền thế, cũng tuyệt đối không thể như vậy chắp tay nhường người. Bố luận là Thế nhi, vẫn là binh quyền, hắn hai dạng đều muốn. Chính là 3 ngày thời gian, hắn phải làm như thế nào? Kia diệp bất ngôn chính là nói được thì làm được tàn nhẫn người. Triệu Hân Nhiên đánh giá Nam Vương Thần Sắc, vừa xem hiểu ngay, hắn có chút do dự, xem ra vẫn là sẽ suy xét từ bỏ binh quyền, lựa chọn Hồ Tú Tĩnh. Nay không thể được, nàng còn trông cậy vào Nam Vương giúp nàng báo nể Triệu gia thủ đâu. Cho nên, Hồ Tú Tĩnh không thể tồn tại, nhất định đến chết. Chương 992 Mưu kế. Tuy là nghĩ như vậy, Triệu Hân Nhiên ngoài miệng lại là nói Bình quyền tuy quan trọng, nhưng ngày sau tái chiến trở về đó là, nhưng Tĩnh Nhi liền này một cái, không, có liền không có, phụ vương cần phải nghĩ kia. Nam Vương bực bội không thôi, đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu được, nhưng hiện tại cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Phụ vương. Triệu Hân Nhiên lau lau khóe mắt, nhìn Nam Vương, tiếp tục nói, diệp bất ngôn sở làm, bất quá là vì kia Mạc Khuynh Thành, hiện giờ các nàng hai người sinh hiềm khích, sao không làm các nàng trở mặt thành thù? Như vậy mà Khuynh Thành cùng Hoàng Thất liền đứng ở chúng ta bên này, nghĩ đến Diệp Bất Ngôn cũng liền không có đối phó chúng ta tất yếu. Nghe này một phen lời nói, Nam Vương ngẩng đầu nhìn Triệu Hân Nhiên, như thế nào? Hắn trước kia như thế nào không phát hiện, con dâu còn có thông minh một mặt. Một cái hai cái đều đỉnh không trợ dụng, Triệu Hân Nhiên chỉ phải lộ ra lòng dạ thâm gương mặt thật. Rao ra 50 vạn binh quyền, hoàng thượng có thể hay không buông tha chúng ta khác nói? Một ít như hổ rình mồi tướng lãnh, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đoạt vị, nếu là lựa chọn binh quyền, tính nhi đã chết, phụ vương ngài có được này hết thảy cũng vô dụng, vô luận cái nào lựa chọn, với phụ vương ngài đều là bất lợi. Vô nghĩa Nam vương tức giận rống lên một tiếng, này đó hắn đương nhiên đều hiểu, cho nên lúc này mới như vậy rối rắm, còn dùng đến nàng một cái nữ tác nhân gia tới nhắc nhở. Triệu Hân Nhiên mở miệng nói, nếu với ngài đều là bất lợi, Sao không trực tiếp tới cái cá chết lưới rách, từ trước đến nay đều là người khác nghe ngài, khi nào đến phiên ngài nghe người khác, vẫn là một cái hoảng bao nha đầu. Nghe xong lời này, Nam Vương quay đầu, rất là thưởng thức nhìn Triệu Hân Nhiên. Triệu Hân Nhiên thấy hắn không phản cảm, liền tiếp tục nói, Diệp bất ngôn lấy tính nhi uy hiếp ngài, mà lúc này ngài lấy mặc khuynh thành uy hiếp nàng đó là, hà tất như thế cản tay. Lấy mặc khuynh thành uy hiếp nàng. Triệu Hân Nhiên ngử một tiếng. Này kế trùng hảo, tính nhi có thể sống sót, cũng bảo vệ binh quyền, dù không tốt, mà huynh thành cùng Diệp Bất Nôn trở mặt thành thù, sẽ đứng ở chúng ta bên này, chúng ta vẫn là có rất lớn phần thắng. Tổng so, như vậy làm chờ bị Diệp Bất Nôn uy hiếp, cái gì đều không thể làm, muốn tới hữu dụng nhiều. Nam Vương cẩn thận nghĩ nghĩ Triệu Hân Nhiên nói, cảm thấy thật là có lý, tán đồng gật gật đầu. Triệu Hân Nhiên rũ đầu, cũng không ở nhiều lời, liền lui xuống.